vốn cho rằng trong lòng các nàng biết có một ít ý nghĩ khác thế nhưng là hiện tại xem ra là mình suy nghĩ nhiều mình có tài đức gì lại có thể đạt được nữ nhân như vậy Lao công chúng ta còn muốn tiếp tục đuổi tiếp hạ cái kia thánh chủ còn giống như còn sống chúng ta không có tìm được sau cùng bốt cứ như vậy trở về đúng hay không có chút bỏ dở nửa chừng không bằng chúng ta nhất cổ tắc khí đem cái trò chơi này chơi thông quan đi nguyệt thoáng ánh đối với dương đình nói ra tốt ta cái này ở trong mắt nguyệt thoáng ánh đã biến thành vượt quan trò chơi, hiện tại, mình giết một đợt lại một đợt, trong mắt của nàng, biến thành đập quái thăng cấp. Còn muốn tiếp tục xông ra đi, giống như nếu là không thể đem cuối cùng đại bột cho giết chết, trong lòng của nàng biết lưu lại rất nhiều tiếc nối đồng dạng. Đối với dạng này tiểu nữ, Dương Đình cũng là im lặng. Ta nghe ngươi, mặc kệ ngươi làm quyết định gì, ta đều biết ủng hộ ngươi. Nguyệt Nhược Hàn đối với Dương Đình nở nụ cười xinh đẹp, Tô nhu như là một dao xuân thủy. Dương Đình nhịn không được lần nữa hôn phang cái Vậy chúng ta liền triệt để đổi tiếp. Đem tiên là cái gì cầu thí thánh chủ cho giải quyết triệt để? Dương Đình nói ra. Tốt, tốt. Nguyệt oánh ánh vỗ tay kêu to. Nàng giống như thích nhất chuyện như vậy. Nửa giờ sau, Dương Đình mấy người xuất hiện tại một mảnh trong núi. Trong núi sương mù lờ lờ. Nông vụ che đậy, không thấy ánh mặt trời. Lao công, nơi này giống như có chút âm lãnh. Nguyệt oánh ánh đối với Dương Đình nói ra. Nơi này chính là kia là cái gì thánh chủ hạ ổ? chúng ta lần này liền phải đem hắn triệt để phá hủy. Dương Đình nói ra Dương Đình nhìn lấy trong núi mê vụ, trong ánh mắt hiện lên một kia lệnh ý. Đây là một số nhất vị cơ bản trướng nhãn pháp, hiện tại mê vụ trên núi, có thể ngăn trở những người bình thường kia cùng phổ thông tu giả, thế nhưng là, tại Dương Đình trước mặt, căn bản chính là trò trẻ con thậm chí, ngay cả Dương Đình thần thức đều không có một chút ngăn cản lại nói, lại thần nông giá mê vụ Dương Đình cũng có thể mặc thấu mấy cây số, hiện tại Cái này phổ thông mê vụ, đối với hắn càng là hơn không có một chút trở ngại. Đi thôi. Chúng ta liền nhìn xem cái này đến cùng là một cái dạng gì hỗn đản Dương Đình nói ra. Sau đó, mang theo Nguyệt Oánh Oánh cùng Nguyệt Nhược Hàn đi vào. Tâm tình nhẹ nhõm tựa như là tại đi bộ nhàn nhã. Căn bản không có đem những này để ở trong lòng. Dương Đình thần thức tản ra, cái này hết thể chúng quanh tất cả đều rơi vào trong ánh mắt của hắn. Tại trung quanh nơi này thập mấy cây số trong núi. Không có nhìn thấy kia là cái gì thánh chủ. Dương Đình xác nhận, cái kia làm cho người buồn nôn ra hỏa, chính là ở đây, không có sai, đây là hắn siêu hồn lấy được tin tức. Ba người lần nữa tiến lên 10 cây số. Rốt cục, Dương Đình thần thức cảm nhận được một cô ba động Ngay tại cách bọn họ chỗ không xa. Thần thức lần nữa dò xét đi vào, Dương Đình trên mặt cười. Chắc không được lần thứ nhất không có quan sát được, nguyên lai là vì chính mình làm một cái xác rùa đen. Trong thần thức, nơi đó là một cái ẩn nấp sơn động. Mà tại sơn động chỗ động khẩu, bố trí một cái ẩn nấp trận pháp. Lần thứ nhất đi qua, chính là bị đại trận này cho lửa gạt đi qua. Không qua, cũng vẹn vẹn những thứ này mà thôi. Nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Dương Đình đối với cái kia ngụm lớn hét lớn một tiếng, như là lôi âm giống nhau, cái kia cửa động trận pháp, như là tầng một thật mỏng bậc biển, trực tiếp bị bị phá vỡ. Đại trận ầm vang vỡ ra. Sau đó, liền từ trong núi truyền đến một đạo phô thiên cái địa hủy áp Là ai ở chỗ này Quấy rầy ta thanh tu, đáng chết." Gia Nuo bên trong mang theo thanh âm tức giận từ trong sơn động truyền tới, giống như một đạo sóng âm giống nhau, những nơi đi qua như là gió lốc quá cảnh giống nhau, ngồi trên mặt đất lê ra một đường danh thật sâu khe. "Thanh tu hữu, chọc chúng ta, còn dám thanh tu ngươi sống được không kiên nhẫn?" Ngụy Hoánh ánh đối với cái kia thánh chủ nói ra. "Ừm, các ngươi là cái kia thánh chủ sau đó, đưa ánh mắt chuyển hướng Dương đỉnh. Ngươi còn chưa chết thánh chủ trong thanh âm hơi kinh ngạc. Chưa đủ cũng vẻn vẹn kinh ngạc mà thôi, còn không phải Dương Đình trả lời, liền ở đây lầm bầm lầu bầu nói ra, không chết cũng được, vừa vặn, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Tiếp theo, nhãn quang lần nữa hướng phía Dương Đình trầm trầm một vòng, ừm, tu vi của ngươi giống như không kém bộ dáng, an ngươi, hẳn là sẽ đại bổ. Nghe nói như thế nhìn, Nguyệt Thoáng Ánh có chút hối hận tới nơi này, không nghĩ tới gặp một lần đại chiến, không nghĩ tới vậy mà đụng phải cái này buồn nôn lão đầu, an người thua thiệt hắn nghĩ ra. Nguyện oánh oánh trong đầu, tại hắn nói ra, muốn ăn dương đỉnh thời điểm, liền không được tại náo bổ lão già này ăn người hình ảnh. Thực sự là càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng buồn nôn. Lão công, lão già này vậy mà ăn người, ngươi đi nhanh đưa hắn cho diện. Đừng để hắn ở đây bên trong tiếp tục làm người buồn nôn. Nguyện oánh oánh đối với dương đỉnh hô lớn. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 965, kim cương thân. Đây là một cái làm người buồn nôn ra hỏa. Tại Nguyệt oanh oanh ánh mắt bên trong, là cái này nàng đối với cái này thánh chủ lớn tượng. Cái gì ngập trời quyền thế, cái gì tài trí hơn người tu vi, ở trước mặt nàng hết thẻ không tồn tại, hiện tại, chỉ là một cái quái vật. Một cái để cho nàng cảm giác rất không thoải mái một cái quái vật. Nếu là lúc trước, không thoải mái cũng coi như, lớn không mình rời đi chính là. Nhưng là bây giờ, hừ hừ, không giống nhau, triệt để không giống nhau. Mình thế nhưng là có lao công người, mà lại, Lão công là một cái hết sức lợi hại đại anh hùng. Lần này tới chính là muốn đại sát tứ phương. Cái này làm người buồn nôn ra hỏa, tự nhiên là lão công trọng điểm diệt trừ đối tượng. Làm càn. Các ngươi những thứ này vô chi người. Cũng dám đối với bản thánh chủ bất kính. Ta muốn đem thần hồn của các ngươi rút ra đi ra, biến thành ta thời đại nô bộc. Cái kia thánh chủ đối với Nguyệt oánh ánh giống giận nói ra. Nguyệt oánh ánh nhìn lấy ra hỏa này dần dần tới gần, trên mặt chẳng những không có một điểm lo lắng. Ngược lại gương mặt hưng phấn cùng chờ mong. Lao công, ngươi nhìn, hắn đến. Đến. Nhanh giết hắn. Bên cạnh, Nguyệt Nhược Hàn nhìn một trận lắc đầu, mình cô muội muội này vẫn là như thế tinh nghịch. Chỉ là, cái này tinh nghịch chẳng những không có để cho nàng cảm giác chán ghét, thậm chí ở trong lòng còn cảm giác rất thích, phải biết, lúc trước mình trong công ty, nhìn bề ngoài là phong quang vô hạn Nguyệt thị tập đoàn tổng tài, thế nhưng là phía sau lại nỗ lực người khác khó có thể tưởng tượng cố gắng cùng vất vả cũng chính là vào lúc đó, mình cái này lúc đầu nghịch ngợm bên trong mà lại có chút bước đầu ngụy muội, thoáng cái tử chương lớn, chẳng những biết thay mình chia sẻ buồn. Dẫu, thậm chí còn thu liễm mình tâm tính. Khi đó mình chưa cảm giác thán muội muội của mình lớn lên bên ngoài, càng nhiều còn là một loại lòng chua xót. So với một tính tình so sánh ổn trọng muội muội, cái này nghịch ngợm mà bướng bỉnh muội muội mới là nàng diện mạo như trước, hiện tại sở dĩ dạng này cũng là bởi vì sợ gây phiền toái cho mình, thậm chí Sợ gia tộc người trách tội Hiện tại Mình của muội muội này lần nữa trở về Trong lòng không cầm được cao hứng Yên tâm Hắn chạy không Dương Đình thản nhiên nói Sau đó Một đạo kim sắc ánh sáng đánh đi ra Một đầu kim sắc thần long bay ra ngoài Thế nhưng là Cái kia thần tuấn dị thường Mà nhìn như phi phàm thần long Tại còn không có đụng phải cái kia thánh chủ thời điểm Liền đã tự động bắt đầu trở nên ảm đạm Giống như bị ngạnh sinh sinh rút mất tầng một tinh khí thần Cái này liền là của ngươi thủ đoạn ả quá yếu. Nếu là chỉ có những thứ này, hiện tại, ta liền đưa ngươi đi chịu chết. Cái kia thánh chủ thanh em lần nữa truyền tới. Tiếp theo, cái kia thánh chủ, trên người vậy mà tương tự xuất hiện một vệt kim quang. Không qua, đạo kim quang này là một cái quang hoàn, giống như treo tại cái kia thánh chủ sau đầu giống nhau, lộ ra vô cùng thần bí. Mật tông kim cương thân. Cái kia thánh chủ trên người dáng vẻ trang nghiêm, sau đó, liền thấy lúc đầu phổ thông thánh chủ. Giờ phút này liền như là một tôn Phật đã chuyển thế giống nhau. Kim cương pháp tướng, kim cương bất hoại. Cái kia thánh chủ thanh âm vang lên lần nữa, sau đó, liền thấy cái kia thánh chủ hướng phía bên này đánh tới. Không qua, mắt thấy cái kia thánh chủ còn tại phạm vi công kích bên ngoài, thế nhưng là, quả đấm kia đã đánh tới. Như cùng một cái dây thun giống nhau, nhìn rất là kỳ lạ. Kim cương vô tướng. Đây là mật tông kim cương phái vô tướng kim cương bên cạnh, nguyện oánh oánh thấy cảnh này, không nhịn được há to mồm. Hiển nhiên không nghĩ tới đối phương vậy mà biết có lợi hại như vậy một mặt. Bởi vì thực lực bản thân đề cao, hiện tại, Nguyễn Thoánh oánh tầm mắt cùng kiến thức cũng đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Cái này mật tông kim cương nàng trước kia nghe nói qua, là một loại hết sức lợi hại Phật môn thần thông, hiện tại, lại bị cả người nắm giữ, có chút ra ngoài ý định. Kim cương vô tướng, thân thể từng cái bộ vị, có thể cho nên sở dụng có rỗi. Là cái này một cái hoàn toàn di động cục tẩy người. Không qua, nhìn tới đó vẫn luôn nhẹ nhõm ứng đối Dương Đình, con mắt lần nữa híp thành một cái tiểu người răng. Với anh, Quyền kia đầu đeo trùng thiên uy lực, phảng phất muốn đem Dương Đình một quyền cho đánh nổ. Vô tướng Kim Cương quyền thuật tốc độ rất nhanh, cơ hội trong nấy mắt liền đã đến Dương Đình phòng thủ Phạm Vi bên trong. Dương Đình ánh mắt lánh hừ một tiếng, cấp tốc tử vừa mới kinh diễm bên trong lấy lại tinh thần. ở chỗ nào nắm đấm còn chưa tới đến đến lúc đó, lại lần nữa đột nhiên dùng sức, trong tay nắm đấm lần nữa bay ra ngoài. ầm! Một đạo phá không thanh âm truyền đến, cơ hồ liền như là một phát như đạn tháo. Mà càng để cho người sợ hãi chính là, quyền kia đầu phía trên, phảng phất ẩn chứa một đầu chân long. Tại nắm đấm dần dần đến gần thời điểm, đầu kia kỉnh lòng tương tự đón đầu đuổi theo. Ngươi không phải mới vừa nói, một chiêu kia trình độ có hạn à thử lại lần nữa một chiêu này. Dương Đình cười lạnh nói. Sau đó, đầu kia chân long sinh động như thật, thật từ nắm đấm bên trong bay ra, muốn áp sập hư không giống nhau. Kính lồng trên người quang mang lần nữa trở lên lớn thịnh, giống kinh long giống to một tiếng, phảng phất muốn đem thánh chủ cho hoàn toàn nuốt hết, thánh chủ sắc mặt kỳ biến, sau đó đầu kia phảng phất là có vô tuyến co giãn nằm đấm, lần nữa đánh tới, những thứ này tốc độ càng nhanh, lực đạo cũng lớn hơn, thế nhưng là kình long lại không ngại, giống cự long lần nữa hét lớn một tiếng, phảng phất có thể đem nơi này đại sơn đều nuốt mất, muốn chết, thánh chủ phảng phất cảm nhận được to lớn uy hiếp. biến sắc. Sau đó, trên người bắt đầu phát sáng, kim sắc quan mang, như là đúc bằng vàng dòng. Nắm đấm màu vàng nóng lần nữa hoanh ra. ầm Lần này, cái kia đúc bằng vàng dòng kinh lỏng, trực tiếp bị hoanh vỡ nát. Thánh chủ trên mặt hiện lên ngạo nghễ Rất. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám lần nữa làm cản Tự dước lấy nụ. Thật sao Dương Đình cười lạnh. Tiểu tử, tại ta còn không có triệt để nổi giận trước đó, thần phục hoặc là chết. Cái kia thánh chủ đối với Dương Đình nói ra. sau đó Ánh mắt chuyển hướng Dương Đình sau lưng nguyệt hoánh ánh cùng nguyệt nhược hàn trên thân. Ngươi nếu là đem hai người bọn họ thánh chủ trên mặt tràn đầy bốn thần sắc. Thế nhưng là, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, cũng cảm giác được mình bị một cái cự đại bóng tối bao phủ, bóng tối như là như núi lớn, hướng thẳng đến trên người hắn vượt trên đến, nhượng hắn trực tiếp không thở nổi. Thánh chủ trên người kim quang lần nữa bộc phát, sau lưng cái kia thần thánh ánh sáng vòng cũng càng thêm sáng chói, lộ ra thần dị vô cùng. Đồng thời, cái kia quang hoàn không ngừng tản mát ra quang huy đem cố này áp lực triệt để tiêu trừ sạch sẽ. Mặc dù như thế, nhưng là cái kia thánh chủ trên mặt tràn đầy vẻ nổi giận, giống như vừa mới biểu hiện nhượng hắn đối với mình phi thường không hài lòng, thậm chí cảm giác được một loại vô cùng nực nhã. Thế nhưng là còn không đợi hắn nổi giận, liền thấy đối diện dương đình, nắm đấm lần nữa đánh tới. Lần này là thường thường một quyền, nắm đấm cơ hồ không có cái gì đặc dị ba động, bình thản liền như là một người bình thường nắm đấm. Nhưng là thánh chủ sắc mặt lại ngưng trọng tới cực điểm. Bởi vì, ở đây nhìn như bình thường ba động phía dưới, hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Thật giống như một cái đổ đầy thuốc nổ túi thuốc nổ, liền ngợi đến sau cùng dẫn bạo. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 966, chết. thánh chủ sau đầu ánh sáng vòng tản mát ra cường đại quang mang, như cùng một cái tiểu thái dương. Sau đó, mà trên người hắn kim thân cũng tương tự phát xuất thần thánh quang huy, theo cái này tiểu thái dương quang mang phát ra khí thế của hắn cũng được để thăng đến xác định vị trí. Chết! Nhìn thấy Dương Đình nắm đấm quanh tới, cái kia thánh chủ cũng đem mình một kích mạnh nhất đánh đi ra. 3. Một cái nhìn như không có chút nào huy hiếp nắm đấm, cùng một cái kim thân chế tạo thần thánh nao vòng nắm đấm trùng điệp đụng vào nhau. Toàn bộ thế giới giống như đều trong nháy mắt bình tĩnh, thật giống như nèm kế tiếp đầu đạn hạt nhân, chỉ có thể nhìn thấy to lớn năng lượng ba động lại nghe không đến bất kỳ thanh âm nào. ầm. Tiếp theo. Cái kia nhìn như kim quang chiêm chiêm thánh chủ nằm đấm, vốn cho rằng biết tồi khô là hủ, thế nhưng là, tại đụng phải dương đỉnh thời điểm, trong nháy mắt bị dừng lại, thật giống như nhân dưới xì rủn khóa đồng dạng, tiếp theo, hắn toàn bộ thân thể liền hoàn toàn bay rất ra ngoài. Giống, từng đầu long ngâm thanh âm từ thánh chủ trên thân truyền đến, nếu là tử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, tại bọn hắn đánh nhau trong nháy mắt, từng đầu kim sắc thần long đã theo cánh tay của hắn tất cả đều xông đi vào. Cái kia nhìn như không có gì lạ một quyền bên trong nội luận chín cái chân long sức lực. Tại bọn hắn đụng nhau trong nháy mắt, toàn bộ xông vào thánh chủ thể nội, trong nháy mắt nổ tung, thật giống như từng cái túi thuốc nổ được đưa vào trong cơ thể của hắn, hiện trong nháy mắt dẫn bạo. Kịch liệt thanh âm truyền đến, sau đó liền có thể nhìn thấy, thánh chủ thân thể đang bay ra đi trong nháy mắt, trên người có từng đầu hở ra. Tiếp theo, phốc, phốc phốc phốc, mạch máu bạo liệt, huyết nhục văng tung tóe. Còn trên không trung chưa từng rơi xuống thánh chủ hiện tại đã biến thành một cái huyết nhân. Hắn kim thân phía trên, cũng đầy là huyết dịch, giống như là từ trong vũng máu vớt đi ra đồng dạng, mà cái kia sau đầu thần dị quang hoàn, càng là hơn đã sớm huyết diệt, cả người tinh khí thần, từ vừa rồi đỉnh phong, hiện tại biến thành đê mê không chịu nổi. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy ta là vô địch? Ta là vô địch. Thánh chủ giống to. Hắn không tin tưởng mình sẽ bị thua, mà lại là bại tại như vậy một cái người tuổi trẻ trong tay. Ha còn có thể nói chuyện đâu lão công, để cho ta tới kết thúc hắn." Nguyệt Hoánh ánh hương phấn kêu to, vỗ tay, vẻ rất là háo hức. Sau đó, chậm rãi đi qua, trên cao nhìn xuống nhìn lấy Thánh chủ. "Ngươi cái này buồn nôn ra hỏa, nhượng bản tiểu thư đưa ngươi xuống địa ngục." Nguyệt Hoánh ánh nói xong, sau đó một trưởng gỗ ra, phấn hồng bàn tay, mang theo một cỗ cương phong, như là đao kiếm giống nhau. Thánh chủ toàn thân tràn đầy máu tươi, nhìn để cho người ta nhìn thấy mà giật mình, giờ phút này Kim Thân cũng đã triệt để sụp đổ, khôi phục người bình thường nhàn sắc, trên mặt còn có vẻ thống khổ. Thế nhưng là nhìn thấy Nguyệt Anh oánh, oánh hướng phía mình đánh tới, trên mặt hiện lên nổi giận. Bản Thánh Chủ mặc dù hồ rơi bình dương cũng không phải người đầu này ác quỷ có thể ức hiếp, chết đi! Lúc đầu đã nằm xuống đất bên trên Thánh Chủ, toàn thân tựa hồ lần nữa tràn ngập lực lượng, thân thể đột nhiên bạo khởi, lại đấm một quyền đánh đi ra. Anh oánh cẩn thận! Nguyệt Nhược Hàn nhìn thấy cái kia Thánh Chủ khí thế đột nhiên tăng vọt, cả người tâm tình đột nhiên trầm xuống. Xong. Xong. Đây là sau cùng bộ phát, cũng là liệu mạng chiêu số. Thánh chủ cả người hề hài xuống dưới, thế nhưng là, quả đấm của hắn lại là càng phát ra kiên cố, thậm chí, đều có thể cùng vừa rồi cùng Dương Đình đối chiến thời điểm, ở sau hốt thần hoàn gia chỉ ở dưới lực lượng tương đương. Trên mặt hiện lên điên cuồng, nhìn lấy Nguyệt oánh oánh, một bộ thể sống chết cũng muốn rồi cái đệm lưng dáng vẻ. Nguyệt oánh oánh cũng không nghĩ tới, cái này thánh chủ, tại trước khi chết, lại còn sẽ có như thế lợi hại thủ đoạn. Ngay sau đó, sắc mặt của nàng trắng bệnh, muốn cùng thánh chủ sinh tử tương đệ, cho dù là biết rõ không địch lại, nhưng là, cũng muốn làm ra phản kháng cuối cùng, nhưng là, đến một khắc cuối cùng, nàng lại cải biến chú ý. Nàng quay người. Nàng biết, lúc này, khả năng đã không có cơ hội, nhưng là, muốn lại nhìn Dương Đình một chút. Lao công. Trong miệng của nàng hô một câu. Trái tim đen đu ám độc chuyện tại, cho nụ ạ thoát cho dù là tại một khắc cuối cùng, nàng cũng nhìn lấy mình nam nhân rời đi. Cứu hận không trọng yếu, bởi vì, nàng biết, tại mình sau khi chết, nam nhân kia nhất định sẽ đem trước mắt giá hỏa này cho chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là, khi nàng chuẩn bị nhìn Dương Đình thời điểm, lại phát hiện, nam nhân của mình, hắn nhãn quang tựa hổ không tại trên người mình. Nguyệt oánh oánh ánh mắt bên trong có chút tiếc đuối, nhưng là, sau đó, liền phát hiện không đúng. Bởi vì, nàng phát hiện, Dương Đình ánh mắt xuyên qua mình, giống như rơi xuống tên địch nhân kia trên thân. Mà lại, Ánh mắt bên trong phát ra từ sắc ánh sáng, lộ ra rất là yêu dị. Mắt của hắn thật xinh đẹp, vì cái gì trước kia chưa từng nhìn thấy Nguyệt Thoáng Ánh khỏe môi nết lên một tia nụ cười ôn nhu. Có thể nhìn thấy hắn đã rất thỏa mãn. Nàng chuẩn bị thông dong chịu chết, thế nhưng là cái kia tử vong lại vẫn là không có đến. Thế nào Nguyệt Thoáng Ánh có chút ngốc trệ. Sau đó xoay người lần nữa, vậy mà nhìn thấy cái kia đáng giận Thánh Chủ, giờ phút này đã hoàn toàn định ở đâu? Ánh mắt của hắn ngốc trệ vô thần giống như một cái pho tượng, thiên đồng, chấn hồn. nếu là tiến vào hắn thức hải bên trong liền sẽ phát hiện cái này thánh chủ, giờ phút này hắn thần thức đã bị toàn bộ xóa nát, trở thành từng mảnh từng mảnh mảnh vỡ. thậm chí ngay cả thức hải đều đã hỗn loạn không chịu nổi. tại vừa rồi trong nháy mắt đã bị dương Đình triệt để phá hủy, cái này mới tạo thành hiện tại đờ đẫn bộ dáng. thánh chủ triệt để sinh tử, nguyễn anh anh tử to lớn trong bi thương khôi phục lại, tận lực bồi tiếp to lớn kinh hỉ. Đây hết thảy đều chuyển biến quá đột ngột, nàng thậm chí có chút ngây người. Không qua, sau đó chính là cuồng hỉ, Thậm chí không lo được đối với cái kia thánh chủ tiến hành trả thù, trực tiếp nhảy đến Dương Đình bên người, ôm Dương Đình hung hăng thân đến mấy lần, đều nhanh đem hắn thân không thở nổi. Lao công! Người quá tốt! Quá tuyệt! ta yêu chết người! Nguyệt oánh oánh kêu to, giống như một đứa bé. Lần sau nhưng không cho như thế lô mãng. Nếu là ngươi có chuyện bất chắc, Ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi dương đỉnh vừa cười vừa nói. Đây không phải có ngươi sao có ngươi tại, ta liền cái gì còn không sợ. Nguyệt oánh oánh vừa cười vừa nói. Nguyệt nhược hàn cũng hướng phía mội mội trắng một chút. Vừa rồi nàng cũng là dọa sợ. Nhất là khi nhìn đến Nguyệt oánh oánh cái kia tràn ngập tuyệt vọng cùng không thôi ánh mắt thời điểm, càng là hơn đau thấu tim gan. May mắn. May mắn hắn khống chế lại cuộc diện. Nàng không biết thần uy hiển hách thánh chủ, đến một khắc cuối cùng, vì cái gì lập tức biến thành một điều giống nhau Chỉ biết là, cái này là hắn công lao. Cho tới bây giờ đều không để cho mình thất vọng. Tại khẩn yếu nhất thời khắc, luôn luôn có thể kịp thời xuất hiện, đây chính là hắn mị lực trô đi. Nguyệt Nhược Hàn nhìn lấy dương đình, nhu tình như nước. Cái này là nam nhân của mình. Trước kia đều là mình độc lập đi treo trống, hiện tại, trong lòng rốt cục có dựa vào. Nguyệt gia mình rốt cục có thể không còn cần ngưỡng vọng cùng ỷ lại bọn hắn. Đi thôi, cái này cái gì cầu thí thánh chủ tại Thái Lan những năm này hẳn là có không ít tư tưởng Chúng ta đi xem một chút. Dương Đình vừa cười vừa nói. Trong lòng chờ mong vạn phần. Mà tại hắn nhìn thấy Chu sát thánh chủ đoạt được đạo nghĩa đáng thời điểm, càng là hơn cuồng hỷ vạn phần. 30 vạn đạo nghĩa đáng. Vậy mà ước chừng 30 vạn đạo nghĩa đáng. So Chu sát dị chủng chỗ đắc đạo nghĩa đáng đều muốn nhiều rất nhiều. Cái này thánh chủ lúc trước đến cùng làm bao nhiêu chuyện xấu. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đầu. D. Chương 967. Linh Thạch. Trong núi xương ngủ bao phủ, 3 mét bên trong cơ hồ không nhìn thấy bóng người. Dương Đình thần thức tản ra, đem cái này phương viên hơn 10 giảm toàn bộ thu hút thức hải bên trong, thậm chí, ngay cả trên đất côn trùng đều có thể phân phân biệt rõ ràng, cho nên, rất nhanh liền tìm tới thánh chủ hạ ổ Thần thức lần nữa thu hồi thời điểm, mang trên mặt kinh hỉ Mặc dù còn không có đi vào, nhưng là, đã cảm nhận được bên trong bà bối. Còn lại không biết, vẻn vẹn là loại kia có thể cấp tốc bị hấp thu luyện hóa linh thạch liền có rất nhiều bày đặt ở chỗ đó, liền xem như lần sau mình không có tìm được linh khí dư giả phong thủy bảo địa, chỉ dựa vào những linh thạch này cũng có thể lấy rất tốt tiền lớn dai. hô, dương đỉnh trong tay đột nhiên xuất hiện một cái hỏa cầu, hỏa cầu chỉ có bóng bàn lớn nhỏ, sau đó một chỉ bắn ra, liền thấy cái kia hỏa cầu đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt liền biến thành bóng rổ lớn nhỏ, cuối cùng biến thành đường kính ba trượng lớn nhỏ to lớn hòa đoàn. theo đoàn lửa này xuất hiện, nơi này nồng đậm sương mù cấp tốc bị đuổi tàn ra. Hàn khí tựa hồ cũng giảm rất nhiều. "Lão công, nơi này không tệ, không bằng về sau chúng ta đem lao biến thái địa phương sấy khô chỉ toàn sau đó, ở chỗ này kiến tạo một cái trong núi biệt thự đi." nguyện Hoánh nghênh đối với Dương Đình nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình cười một tiếng. "Nơi này quá hoang vu, bất quá là rừng thiêng nước độc, không có gì đáng lưu luyến, ta đã tại hoa hạ tìm tới một chỗ tốt, đợi đến sau khi trở về, chúng ta liền đem chỗ này kiến tạo đứng lên, cam đoan là khó được nơi tốt." Dương Đình nói ra. Nơi này sương mù tràn ngập, trường kỳ không thấy ánh nắng, tin tưởng bất cứ người nào đều không quá ưa thích nơi này. Nguyệt ánh ánh hiện tại sở dĩ thích, là bởi vì nơi này yên tĩnh, không có người quấy rầy, có thể qua bọn hắn cuộc sống của mình. Thế nhưng là, thần nông giá chỗ sâu, mình vừa mới đi ra cái chỗ kia, thế nhưng là so nơi này muốn tốt rất nhiều lần. Chuyển trái tim đen đu ám của tui giọt nẹ truy, ẹ e nụ à toại, nhất là nơi đó quần thể cung điện. Đợi đến mình triệt để đàm rõ ràng tình huống bên trong đem bên trong cung điện tình huống, cùng cái kia truyền tống môn còn có cái kia trên đại điện, thậm chí giấu ở trong bầu trời Nam Thiên Môn ba chữ cho làm rõ ràng, là được rồi ở đâu đặt chân. Bên ngoài là hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, còn có linh dược thủy thú, bên trong thì là thật lớn cung điện, càng có linh khí dư giả, tại như thế phương sinh sống, thật lạ như là tiên cung giống nhau. Người bên ngoài muốn muốn đi vào, chỉ sợ vẹn vẹn là tam trọng mê vụ, là được rồi đem đại đa số kẻ ngoại lai like cự tuyệt ở ngoài cửa, nếu như muốn đi ra trực tiếp phá vỡ trận pháp, thật là một cái tỷ thế nơi đến tốt đẹp. Không qua, những thứ này phải chờ tới Dương Đình đem cái này phía ngoài thai hỏa ngầm giải quyết sạch sẽ. Chủ yếu nhất là tại cái kia đại điện bên trong còn có thật nhiều không biết, cái kia hư hảo linh dược trong viên, cái kia đột nhiên xuất hiện có thể thôn phệ hết thảy lỗ đen, còn có cung điện kia chỗ sâu truyền tống môn, càng có cái này đại điện lai lịch, hết thảy đều lộ ra thần bí. Nếu như thuần túy là thám hiểm, dạng này từ dù không sai, thế nhưng là nếu như muốn ở bên trong ở lại. Dương Đình cũng không muốn chỗ ở của mình có bất kỳ thay hoang ẩm. Thật sao ở trong nước còn có một cái tốt hơn địa phương. Nguyệt Hoán Ánh con mắt rất sáng, hiển nhiên nói với Dương Đình như thế một cái chỗ trong lòng rất là chờ mong. Đương nhiên đợi đến về sau có thời gian chúng ta là được rồi đi qua. Dương Đình nói ra quá tốt lại hôn một cái. Nguyệt Hoán Ánh ôm Dương Đình lần nữa đưa lên môi thơm. Yêu đương nữ nhân dễ dàng nhất biến hóa hiện tại Nguyệt Hoán Ánh. Dương Đình cảm giác mình cũng đã gần muốn nhận ra. Sau 20 phút, ở đây nơi núi rừng sâu xa, Dương Đình nhìn thấy một mảnh đất trống trải. Địa thế bằng phẳng, tại mảnh đất trống này bên trên có một cái cung điện to lớn, sương mù lờ lờ, nhìn còn thật sự có chút tiên hương vị, bất quá, tại gặp thức thần nông đỡ sau đó, nơi này tiên khí liền có vẻ hơi thổ. Không qua, còn có thể từ đó cảm nhận được linh khí nồng nặc, bất quá là có một cái tụ linh trận. Đem cái này phương viên trăm dặm linh khí tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Nguyệt hoánh gánh một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, dẫn đầu tiến vào bên trong cung điện này, như cùng một cái thám hiểm giả, không kiềm hãm được muốn đẩy cửa đi vào. "Ngươi hoánh, ngươi quên trước đó giao hấn, nơi này vạn nhất lại có nguy hiểm gì đâu đến lúc đó, chỉ sợ không phải ngươi có thể ứng phó." Bên cạnh Nguyệt Nhược Hàn ở một bên nhắc nhở. Nàng một mực an tĩnh đi theo Dương Đình bên người, so với muội muội hoạt bát hoạt bát, nàng lộ ra ổn trọng đoan trang rất nhiều. Như cùng một cái thế tử, tại lẳng lặng nhìn trượng phu của mình. Không có việc gì, dù sao có lao công tại. Nguyệt oánh ánh ở một bên hưng phấn nói. Nguyệt nhược hàn trắng nàng một chút. Vạn nhất thật sự có nguy hiểm, chỉ sợ hắn cũng không nhất định tới kịp, coi như là đến kịp. Đến lúc đó, không phải là muốn vô duyên vô cớ bị kinh hãi một chút không thành thành thật thật cùng ở bên cạnh ta. Chúng ta ở phía sau nhìn lấy liền tốt. Nguyệt nhược hàn nói ra. Nghe nói như thế, Nguyệt oánh ánh khuôn mặt có chút không tình nguyện. Bất quá sau đó vẫn là đồng ý. Tốt ra, ta liền nghe của ngươi, ai bảo ngươi là lớn đây. Nghe được lời của muội muội bên ngoài chi ý, Nguyệt Nhược Hàn trên mặt hiện lên một tia ứng đỏ. Dương Đình cười cười. Đẩy cửa tiến vào cái này nhò nhỏ trong cung điện. Rõ ràng so bên ngoài muốn linh khí nồng nặng, đập vào mặt. Như thế linh khí nồng nặng, cũng không chỉ tụ linh trận đơn giản như vậy, khẳng định còn có những vật khác. Dương Đình nói một mình. Cái này đại điện bên trong linh khí phong phú trình độ đều nhanh gặp phải thần nông giá bên trong đại điện, tuyệt đối không chỉ là tụ linh trận đơn giản như vậy. Tụ linh trận hắn cũng bố trí qua, tuyệt đối đạt không đến nước này. Thần thức lần nữa nhô ra đi, quả nhiên ở chỗ này cách đó không xa, liền dò xét đến một mảnh điểm mù. Không biết cái kia thánh chủ ở chỗ này thiết trí cái gì pháp trận, vậy mà nhượng hắn thần thức đều bị che đậy ở bên ngoài, có chút thậm chí không cách nào dò xét tra rõ ràng, hiện tại, tiến vào bên trong sau đó, phát hiện Rất nhiều gian phòng với hắn mà nói đều là trong suốt, như là xem vân tay trên bàn tay giống nhau. Thế nhưng là, có mấy cái gian phòng lại một mảnh mê mang, giống như bị một đoàn nồng vụ che khuất giống nhau, hoàn toàn liền nhìn không thấu. Đi thôi, nơi này hẳn là sẽ có một ít không giống nhau đồ vật. Dương Đình nói ra. Sau đó liền mang theo Nguyệt Ánh Ánh cùng Nguyệt Nhược Hàn hướng phía bên trong đi đến. Thế nhưng là tại đẩy ra cái kia cửa nhỏ sau đó, vậy mà phát hiện là một cái hành lang dài dằng dặc. Nguyệt Ánh Ánh nhìn thấy hành lang có một loại mới lạ muốn thám hiểm ý nghĩ, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Tại cuối hành lang, lại là một cái cửa nhỏ. Nhỏ cửa mở ra sau đó, Dương Đình lập tức sửng sốt. Trong này, vậy mà phát hiện số lớn linh thạch. Mỗi một khối linh thạch như cùng một cái đá cội lớn như vậy, vánh nhuận có sáng bóng, như là từng khối đá quý giống nhau. Thế nhưng là, Dương Đình biết, những vật này muốn so với cái kia thế tục đá quý giá trị cao nhiều hơn nhiều. Có những linh thạch này, liền xem như hoàn thành trúc cơ cũng có thể lấy có thể đem thân thể chống giống cho lớp đầy, lập tức hoàn thành trúc cơ. Dương Đình nhìn lấy những linh thạch này, tự nhủ. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đầu, dê. Chương 968, có gì đó quái lạ. Bên cạnh, Nguyệt Oanh Oanh cùng Nguyệt Nhược Hàn mặc dù không biết những vật này, nhưng là, đồng dạng có thể cảm nhận được, tự thân đối với những vật này mười phần khát vọng. Lao công đây là cái gì ta thật mong muốn. Nguyệt Oanh Oanh cầm lấy một khối linh thạch đối với Dương Đình làm nũng nói Những này là linh thạch. Sau đó, Dương Đình cho Nguyệt oánh oánh cùng Nguyệt Nhược Hàn giảng giải những linh thạch này diệu dụng. Tại Dương Đình cưỡng ép tăng lên phía dưới, thực lực của bọn hắn đề cao, thế nhưng là, đem đối ứng tu giả thưởng thức cùng còn lại một ít gì đó, lại không rõ ràng lắm. Theo Dương Đình giảng giải, bọn hắn đối với những vật này có rõ ràng nhận biết. Lao công, những vật này tốt như vậy, vẫn là chính ngươi giữ đi, chúng ta liền xem như cảnh giới bất mãn, không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực cũng không có quan hệ. Dù sao chúng ta có người bảo hộ lấy, không sợ. Nguyệt Oanh Oanh nói ra, liền xem như không có những linh thạch này, ta biết để cho các ngươi cảnh giới viên mãn. Dương Đình tự tin nói, trước kia cùng những người này không có tiếp xúc, hiện tại cùng còn lại tu giả thậm chí tu giả gia tộc tiếp xúc sau đó. Dương Đình minh bạch, những người này so chính mình tưởng tượng muốn giàu có, bọn hắn chân tảng đều là mấy đời người, thậm chí mấy đời người cố gắng để giành đến. Tại bọn hắn chỗ này, khẳng định có rất nhiều linh thạch hoặc là linh thạch tương tự hiệu dụng đồ vật. Mà những cái kia tu giả tổ chức hoặc là gia tộc, cùng ân đoán của mình lại tương đối nhiều, vậy thì không có gì tốt do dự, cũng không có gì tốt mềm lòng. Lao công quá tuyệt. Lại hôn một cái. Dương Đình vung tay lên, liền đem những cái kia linh thạch toàn bộ thu nhập không linh giới trong ngón tay. Một màn này lại đem nguyệt oánh oánh nhìn đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Từ mật thất kia sau khi đi ra, lại lần nữa tiến vào một căn phòng khác. Nơi này đều là một số linh dược, bất quá, so sánh vu thần nông đỡ lấy được những cái kia linh dược. Nơi này linh dược nằm tương đối thấp, linh khí trong đó cũng không phải rất sung túc, bất quá, có một loại luyện chế trúc cơ đan dùng linh dược ngược lại để dương đình hai mắt tỏa sáng, nghĩ không ra ở chỗ này lại có thể gặp được tốt như vậy bà bối. Đợi đến đem linh dược cùng linh thạch thu chi về sau, ở bên cạnh một cái mật thất bên trong, lại phát hiện một cái hành lang thật dài. Ngay tại dương đình lấy vì cái này mật thất cùng còn lại mật thất đồng dạng thời điểm, hắn thần thức nô ra đi, lần nữa thu hồi lại, mặt thượng nhẫn không được có chút ngưng trọng. Đây không phải một cái bình thường mật thất, cùng lúc trước mấy cái mật thất hành lang hoàn toàn khác biệt, tại trong căn phòng này trên vách tường, vậy mà lại mấy cái phòng hộ pháp trận, mà những cái kia pháp trận tựa hồ chuyên môn là vì khắc chế thần thức chuẩn bị. Cái này trong mật thất lại của quái. Dương Đình trong lòng đốc định nói, cái này che đậy thần thức trận pháp, cùng thần nông giá không sai biệt lắm, nhưng là, so thần nông giá càng có tính nhắm vào, tăng cường hiệu quả cũng căng mạnh, lấy Dương Đình thủ đoạn, ở chỗ này lại cũng chỉ có thể dò xét chừng 50m khoảng cách. Lão công, thế nào Nguyệt Ánh Anh cùng Nguyệt Nhược Hàn nhìn thấy Dương Đình biểu lộ không đúng, tranh thủ thời gian mở miệng hỏi. Không có việc gì, cảm giác cái này mật thất có chút đặc thù mà thôi. Các ngươi đi theo ta đằng sau. Dương Đình đối với hai người nói. Nguyệt Ánh Anh cùng Nguyệt Nhược Hàn nhìn thấy Dương Đình nói như thế trịnh trọng, không còn dám có bất kỳ sơ sẩy, tranh thủ thời gian thi đậu đi, đồng sự, làm tốt cảnh giác. Đầu này hành lang rất dài, so mặt khác hai cái hành lang đều muốn dài rất nhiều, ở đây thật dài mật thất trong hành lang. Còn có rất nhiều thần thức che đậy trận pháp, đến bên trong sau đó, những thứ này trận pháp nghiêm trọng hơn. Hiện tại chỉ có 30 mét dò xét khoảng cách. Dương Đình tự đủ. Cánh tay có chút vươn ra, đem Nguyệt Oanh Oanh cùng Nguyệt nhược Hàn 2 tỷ muội phóng sau lưng tự mình không xa vị trí. Dạng này có thể chắc chắn chứ đang phát sinh đột phát sự kiện thời điểm, có thể mau sớm làm tốt phòng ngự biện pháp. Đó là cái gì? Dương Đình thần thức tại phía trước cách đó không xa phát hiện một gian trống trải mất thất tại mật thất này bên trong lại có một cái tròn trịa cùng viên thịt, viên thịt toàn thân màu xám, giống như là vôi làm thành đồng dạng. thế nhưng là tại viên thịt trống lên lại có hai cái mắt nhỏ, mắt nhỏ như là đậu xanh giống nhau, phát ra hào quang màu xanh lục, hung ác. mặc dù vật kia rất quái dị, nhưng là có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy hung ác, hung ác như là muốn đem người ăn hết giống nhau. nhất là tại dương đỉnh thần thức rơi ở phía trên sau đó, cái kia đậu xanh ánh mắt bên trong hung quang càng sâu, lục quang nóng ánh nhưng nhìn như cùng một cái màu xanh lá cường độ cao bóng đèn giống nhau không tốt Dương Đình trong lòng cảm giác nặng nề sau đó cũng cảm giác được một cỗ thật lớn thần thức áp lực như là như núi lớn tất cả đều hướng phía bên này vượt trên đến ông thậm chí có thể cảm nhận được thanh âm đều theo ba động thần thức công kích Dương Đình thần sắc đại biến thậm chí hắn thần thức có thể bắt được cái kia gợn sóng giống nhau tản ra thần thức ba động Dương Đình thần thức muốn ngăn cản thế nhưng là quá mức vội vàng trong nháy mắt bị đánh tan. Những thần thức đó công kích lần nữa tuân đi qua, như là hồng thủy giống nhau. Dương Đình chỗ Mi Tâm đột nhiên phát sáng, một cái người tí hon màu vàng ra hiện ra tại đó, kim sắc quang mang phát ra, sau đó, ngay tại nguyệt hối hối cùng nguyệt nhược hàn đầu hình thành một mảnh kim sắc hộ thuẫn. 3. Ở đây kim sắc hộ thuẫn hình thành trong nháy mắt, cái kia công kích đã từ tiền phương triệt để tuân đi qua, thật là như là hồng thủy ngập trời giống nhau, muốn đem Dương Đình loại này thần thức phòng hộ cho phà vợ. Thế nhưng là Người tí hon màu vàng quang mang đại thịnh, nhìn như cùng một cái phiên bản thu nhỏ thần linh ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Mặc cho hồng thủy ngập trời, lại không thể động đến hắn mảy may. Nguyệt Nhược Hàn cùng Nguyệt oánh oánh hai người trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Bọn hắn không biết đến cùng phát sinh cái gì, thế nhưng là, từ dương đình chỗ mi tâm tiểu kim nhân còn có dương đình trên mặt vẻ ngưng trọng đó có thể thấy được, tại bọn hắn không biết tình huống dưới, đã phát sinh một cái va chạm kịch liệt. Mà ở cái này trong động trạm, dương đình tựa như là bị động phòng ngự. Bất quá, để bọn hắn yên tâm là, dù cho là bị động phòng ngự, đến bây giờ đến xem giống như còn không có nguy hiểm gì. Người tí hon màu vàng lần nữa phát sáng, nhìn càng thêm thần dị, mà theo tên tiểu nhân kia quang mang dần dần tăng lớn. Hai người bọn họ rốt cục cảm giác được mình bị một cố mênh mông lực lượng thần thức bao vây lấy, thật giống như tại một cái lớn như vậy cảng tránh gió bên trong, mà ở bên ngoài, hiện đang phát sinh đại phong bão. Hiện tại, chỉ cần bọn hắn dám ra ngoài, dây lát thư liền sẽ bị xé vỡ nát. Nhìn lấy Dương đỉnh trên mặt kiên nghị biểu lộ, còn có cái kia chỗ mi tâm không ngừng phát sáng tiểu kim nhân, cảm thụ được cái này sợ không tới nhìn không đến, thế nhưng là, lại sát cơ tứ phía thần thức công kích, hai người nhìn một chút, sau đó, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Dương đỉnh. Giờ khắc này, một mực cổ linh tinh quái giống như Nguyệt Oanh Oánh, hiện tại cũng rất giống biến lĩnh dạng, ánh mắt bên trong nhu tình càng là hơn hóa thành một ao xuân thủy. Có nam nhân như vậy, mình còn có cái gì tốt xa cầu. Sau 3 phút, Dương Đình chỗ mi tâm tiểu kim nhân vậy mà nhảy lên một cái, hóa thành một vệt kim quang siêu tàn trong chấn bay qua. Mà đứng ở nơi đó Dương Đình lại hoàn toàn ngẩn người, trong nháy mắt biến thành điều khác, thật giống như hóa đá, bị nhân sinh sinh rút mất tinh khí thần giống nhau. Cầu vote kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 969, đẹp như tranh. Nguyệt oánh oánh cùng Nguyệt Nhược Hàn hai người nhìn thấy Dương Đình dáng vẻ, trong lòng giật nẻ cả mình, ánh mắt bên trong có không che giấu được lo lắng. Tại sao có thể như vậy? Các nàng đã thành thói quen Dương Đình đại sát tứ phương anh dũng, chưa từng có nhìn thấy Dương Đình biến thành cái dạng này. Hán định ở đâu, thậm chí, ngay cả con mắt đều không gì động nữa, biểu lộ cũng đã ngưng kết, giống như cùng một cái sáp như một loại. Lão công, ngươi thế nào ngươi không muốn ham dọa ta A Nguyệt Oanh Ánh vừa mới còn có chút hương phấn cùng thần sắc mong đợi, hiện tại đã hoàn toàn biến thành giọng nghẹn nào. Nguyệt Nhược Hàn biểu lộ cũng đầy là lo lắng, nhìn lấy Dương Đình, nắm tay chặt chẽ tích lũy cùng một chỗ khớp xương đều trắng bệnh, lòng của nàng cũng lập tức chìm đến đáy cốc, thế nhưng là hiện tại, vẫn là cố tự chấn định xuống đến, nàng biết, mình không thể ngã xuống, muội muội của mình còn ở nơi này, còn cần mình đi trèo trống mà lại, hiện tại còn không biết Dương Đình đến cùng gặp được cái gì mình còn không thể cứ như vậy đổ dưới muốn chống đỡ xuống dưới với anh ảnh, người trước đừng khổ sở hắn không có việc gì, tin tưởng ta cũng tin tưởng hắn Nguyệt Nhược Hàn đi qua, tấm lấy đầu vai của nàng Đối với nàng an ủi. Thế nhưng là, hắn hiện tại cũng đã bất động. Nguyệt oánh ánh nước mắt đến rơi xuống. Nguyệt Nhược Hàn cũng là một trận đau lòng. muội muội của mình bao nhiêu năm không có rơi xem qua nước mắt. Không có việc gì. Hắn nhất định sẽ biết không có chuyện gì. Ngươi quên, hắn có rất nhiều thủ đoạn. Chúng ta cứ như vậy ở chỗ này chờ liền tốt. Nguyệt Nhược Hàn đối với muội muội Nguyệt oánh ánh nói ra. Thật biết không có chuyện gì sao Nguyệt oánh ánh ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ của mình. Muốn từ nàng chỗ này tìm tới một kia an Yên tâm nhất định sẽ không có việc gì hắn là lợi hại nhất nguyệt nhược hàn kiên định nói ra đối với hắn là lợi hại nhất câu nói này tựa hồ cho nguyệt oánh oánh lòng tin nàng cũng lau đi nước mắt trên mặt ở bên cạnh yên tĩnh cùng đợi nửa giờ đi qua dương đình không nhúc nhích vẫn là một tôn một điều sau một tiếng tình huống không thay đổi nhiệt độ của nơi này cũng thời gian dần trôi qua lạnh xuống đến bốn phía một mảnh tĩnh lặng nguyệt nhược hàn cùng nguyệt oánh oánh ôm nhau cùng một chỗ thật chặt dựa vào ngẩng đầu nhìn một chút Dương Đình, vẫn là như cũ. năm tiếng đi qua. Nhìn nhìn thời gian, thời gian đã đến nửa đêm, thế nhưng là, vốn cho rằng Dương Đình biết ở thời điểm này tỉnh lại, thế nhưng là, để bọn hắn thất vọng là, vẫn là không có một điểm động tĩnh. Thế nhưng là, Nguyệt Oanh Oanh ánh mắt đã từ từ trở nên kiên định, từ từ trở nên kiên cường. Không có việc gì. Hắn nhất định không có việc gì. Đây là bọn hắn tín niệm trong lòng. 10 giờ về sau, thời gian thậm chí đã đến sáng sớm ngày thứ hai Ánh mắt của hai người bên trong lo lắng càng ngày càng dày đặc, thần sắc cũng biến thành sầu lo vật phận. Nguyệt Anh Anh biết, một người thần hồn, nếu như rời đi nhục thể quá lâu, liền xem như không có cái gì phát sinh, cũng sẽ đối với thần thức tạo thành lớn vô cùng tổn thương, càng nghiêm trọng hơn thậm chí là hồn phi phách tán. Hiện tại đã qua nửa ngày, thế nhưng là Dương Đình vẫn là không có một điểm động tĩnh. Tỷ tỷ, ngươi nói, tin tưởng hắn hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Nguyệt Nhược Hàn nhìn xem Dương Đình, trong ánh mắt thần sắc kiên định càng thêm mãnh liệt. Giống như mặc kệ phát sinh cái gì, nàng đều biết tin tưởng Dương Đình nhất định sẽ thật tốt. Ừm, nhất định sẽ. Nguyệt Ánh Ánh cũng đối với mình nói ra. 15 tiếng đi qua, không núp đích. 16 tiếng đi qua, vẫn là không núp đích. Đợi đến một ngày một đêm đi qua sau đó, hai trên mặt người thần sắc đã hoàn toàn nguyên do ngưng trọng biến thành trầm thống. Trong lúc này, Bọn hắn thậm chí đều muốn đem toàn bộ cung điện cho tìm kiếm một lần, thế nhưng là, lại không có cái gì. Dương Đình bị am toán, đây là trong lòng các nàng rõ ràng sự tình, thế nhưng là, đến cùng là thế nào bị am toán, hiện tại, tình huống của hắn đến cùng thế nào hai người không biết, cũng không được biết. Cái này cũng là bọn hắn hiện tại nhất là lo lắng địa phương. Chính tự hai người bất lực thậm chí lúc tuyệt vọng, đột nhiên một đạo kim sắc quang mang, giống như một đạo kim sắc phi kiếm từ đằng xa lập tức bay vào Dương Đình trong thân thể. là hắn. Là hắn. Tỷ tỷ. Hắn trở về. Nguyệt Oanh Oanh cảm nhận được cái kia vốn cổ phần ánh sáng. Sau đó, đối với bên cạnh Nguyệt Nhược Hàn kêu to, mà ở bên cạnh Nguyệt Nhược Hàn tương tự gương mặt cao hứng, thậm chí, bất chi bất giác chảy ra nước mắt. Quả nhiên, cái kia một mực như là một đầu giống nhau dương đỉnh, tại đạo kim quang kia tiến vào thân thể sau đó, trên mặt cứng ngắc thần sắc lần nữa khôi phục. Biến tràn ngập sinh cơ. Ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, hai người lặng lặng nhìn không còn dám có chút quấy rầy. Sau 20 phút, Dương Đình hai mắt lần nữa mở ra, giống như một đạo kim sắc thiểm điện. Lão công. Người tỉnh. Người rốt cũng tỉnh. Hù chết ta. Nguyệt oánh oánh không quan tâm ôm Dương Đình. Mà ở bên cạnh, Nguyệt Nhược Hàn tựa hồ cũng từ bỏ sau cùng rồi rẻ, lập tức đầu nhập Dương Đình trong lòng ngực, ôm thật chặt hắn, e sợ cho lần nữa mất đi. Dương Đình từ trên thân hai người cảm nhận được to lớn tâm tình chập trờn. vươn tay, ôm thật chặt hai người mang trên mặt nụ cười ấm áp. Thật xin lỗi, lại cho ngươi nhóm lo lắng. Dương Đình trong giọng nói tràn đầy hãy náy, vừa mới hắn thần thức tự chủ bay ra, cùng một cái trong không gian thần bí hình tròn sinh vật xẻ ra chiến đấu. Ở trong đó thậm chí quên ghi thời gian trôi qua, thậm chí, cảm giác chỉ có mấy phút sự tình, thế nhưng là, không nghĩ tới, lần nữa lúc đi ra, đã là một ngày một đêm. Chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Nguyệt Nhược Hàn đối với Dương Đình ôn nhu cười, thế nhưng là vẽ mắt nước mắt lại không tự chủ được chảy xuống. Nhìn Dương Đình một trận đau lòng, hắn biết Nguyệt Nhược Hàn là một cái rất kiên cường nữ nhân, nếu không phải đến cực hạn, chỉ sợ không biết xem hiện tại cái dạng này, trong lòng ấy nấy càng hơn. Nguyệt oánh oánh lại là hung hăng ôm Dương Đình khóc lớn, nước mắt đem Dương Đình quần áo đều cho ướt nhẹp. Ngươi nếu là có cái gì tốt xấu, ta không sống. Nguyệt oánh oánh đều khóc nói ra. Dương Đình nghĩ không ra Nguyệt oánh oánh vậy mà biết nói lời như vậy. Ngươi mới vừa rồi là thế nào vì sao lại lâu như vậy không có một chút phản ứng đúng hay không gặp được nguy hiểm gì Nguyệt Thoánh đánh đối với Dương Đình lần nữa hỏi. Sắc thực đụng phải một ít chuyện, bất quá, gặp nguy hiểm, càng nhiều hơn chính là cơ duyên. Dương Đình vừa cười vừa nói. Sau đó, hắn mang theo hai người hướng phía bên trong đi đến. Nguyệt Nhược Hàn trong lòng hai người nghi hoặc, bởi vì, vì tìm Dương Đình, nơi này bọn hắn đã toàn bộ tìm một lần, cũng không có tìm được cái gì chỗ đặc thủ. Đây bất quá là một bức họa A. Vẽ một cái kỳ quái viên cầu hình sinh vật. Nguyễn Thoánh Ánh không giải thích được nói. Dương Đình cười một tiếng, sau đó đối với hai người nói ta trước đó chính là đi bức họa này bên trong. Phế thật là lớn sức lực, mới từ bên trong đi ra. Cái gì, người tiến vào bức họa này bên trong hai người có chút không tin, cái này thật sự là có chút khó tin. Đã lớn như vậy, còn chưa từng có nghe nói có ai có thể tiến vào vẽ bên trong. Cầu vộ kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Độ, dê. Trường 970, đem các nàng hai đưa tới. Sắc thực đi vào, bất quá, không phải cả người đều tiến vào bên trong, mà là thần thức tiến vào bên trong. Dương Đình nói ra, liền giống chúng ta đọc sách hoặc là lúc xem truyền hình, sẽ có mê mẩn tình huống phát sinh, sau đó, chúng ta tựa như là tiến vào cái kia hư ảo thế giới, thậm chí, ở trong đó mà cảm giác không thấy thời gian dài ngắn biến hóa. Cũng cảm giác không đến tình huống ngoại giới. Ta trước đó liền là ở vào như thế một loại trạng thái. Dương Đình nói ra, nghe được Dương Đình giải thích, hai người cái hiểu cái không, bất quá, có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là tình huống trước hung hiểm và phận. Đúng hay không có rất lớn nguy hiểm Nguyệt Thoánh Ánh có chút nghiêm mà sợ hỏi. Quả thật có chút nguy hiểm, bất quá, còn tốt, ta thần thức bản thân liền rất cường đại, không phải, ở đây huyễn cảnh bên trong, rất khó đi tới. Dương Đình nói ra, lần này thu hoạch lớn nhất, chính là đối với thần thức cô đạo, đi qua lần này nguy cơ sau đó, tại cái kia hư ảo trong thế giới cùng cái kia đặc thù sinh vật, tiến hành nhiều lần thần hồn độ sức, thậm chí có rất nhiều lần huyền pháp biến hóa, đều là từ cái kia vực ngoại sinh vật chỗ này học được. Một cái đơn thuần đệ thần hồn tồn sống trên thế giới này, thậm chí lấy luyện hóa cùng thôn vệ khắc thần hồn, đến thu hoạch được năng lượng, đồng thời kéo dài sinh mệnh, loại vật như vậy thật đúng là kỳ hoa, mà lại cũng tương đương nguy hiểm. Vậy thì vẻn vẹn một cái tương đương với thiên giai sơ kỳ thần hồn cường độ giống loài, thế nhưng là phát huy ra uy lực lại có thể cùng thiên giai trung kỳ thần thức cao thủ muốn chạm độ. Bọn hắn đối với thần thức khống chế cùng sử dụng đã đạt tới một cái mười phần thành thạo cùng thuần thụ cấp độ. Cũng chính là tại cùng nó đối chiến bên trong, dương đình thu hoạch rất nhiều, cũng cô động rất nhiều, càng là hơn gia tăng kinh nghiệm. Mỗi lần nhìn thấy ngươi mạo hiểm, trong lòng luôn luôn không nhịn được biết lo lắng, dù là biết ngươi rất lợi hại, dù là dưới đấy lòng lại một thanh âm nói với chính mình, nhất định phải tin tưởng hắn, hắn là nhất đồng hắn, hắn là lợi hại nhất, thế nhưng là tổng vẫn là không nhịn được lo lắng. Nguyệt Nhược hàn nhẹ nhàng ghé vào Dương Đình trên lưng, an tĩnh nói: "Ta liền không có tỉ tỉ phiền toái như vậy, đúng là ta lo lắng ngươi. Trước kia, ta muốn nam nhân của ta là cái đại anh hùng, thế nhưng là, thật gặp được ngươi cái này đại anh hùng thời điểm, vẫn là không nhịn được muốn ngăn cả ngươi, muốn vượt qua loại kia bình phàm nhân sinh hoạt, thậm chí rời xa những cái kia thế tục huyên náo cùng phức tạp, đến một cái nơi hoang vu không người ở, ta nguyện ý." Nguyệt Hoánh gẫnh tương tự đối với Dương Đình nói ra. Nghe được hai nữ nhân, Dương Đình nhịn không được thở dài một tiếng. Mình tại đạt được rất nhiều đồng thời, cũng mất đi rất nhiều. Hiện tại, lại quay đầu, đã tới không kịp. Chúng ta đi thôi. Dương Đình đối với hai người nói. Nếu là có cơ hội, hắn muốn đem bọn hắn tất cả đều đưa đến một cái thế ngoại đảo nguyên nơi bình thường, sau đó vượt qua loại kia không buồn không lo sinh hoạt. Thế nhưng là, bây giờ còn chưa có cái này năng lực. Rất nhanh ba người liền đi ra tòa này che kín mê vụ đại sơn. Trong núi vẫn là hoàn toàn mông lung, tựa hồ trường kỳ bao phủ ở trong sương ngủ, để cho người ta nhìn không thanh hư thực. Ai nha, rốt cục luôn xuất đến. Nguyệt oánh oánh hô hấp lấy phía ngoài không khí mới mẻ, cảm thụ được ấm áp ấm áp nhãn quang, trong lòng không nói ra được dễ chịu. Lần này sau khi trở về, ta phải thật tốt tắm rửa, hảo hảo ngủ một giấc. Hai ngày này một mực đều ở nơi này, trên người đều nhanh múc nghèo. Nguyệt nhược hàn thì nhìn lấy muội muội cùng dương đình, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu. sau một tiếng. Dương Đình mang theo Nguyệt Nhược Hàn cùng Nguyệt Thoáng Ánh xuất hiện tại một cái cửa tiểu điển. Lão Công, ta hôm nay muốn Mỹ Mỹ ngủ ngon giấc, không cộp phép quấy giày ta. Tỷ tỷ, chúng ta đi. Nguyệt Thoáng Ánh đối với Dương Đình Dương Dương Tuyết Trắng cái cảm, đẹp không gì sánh được. Bên cạnh Nguyệt Nhược Hàn càng là hơn ôn nhu quan tâm, nhu tình như nước, nhìn nam nhân bên cạnh từng cái con mắt đều trừng thẳng. Còn bên cạnh Dương Đình, lập tức có được hai đại mỹ nữ, lập tức gây nên người bên cạnh ghen ghét. Luận tướng mạo mình rất nhiều người tự nhận là so với hắn đẹp trai hơn, luận thế lực, có rất nhiều người ở chỗ này càng là có thể một tay che trời, thế nhưng là, nhiều người như vậy đều chỉ có thể chơ mắt nhìn, cái này để chúng nó rất khó chịu. Tiểu tử này diễm phúc không cạn a? Hừ. Diễm phúc ta xem là tai họa còn tạm được. Không thấy được một cha tướng quân đã chuẩn bị động thủ à? Nghe nói như thế, đám người nhao nhao hướng phía dương đỉnh bên kia nhìn sang. Bị gỗ kém tướng quân để mắt tới. Tiểu tử này nhẹ nhất cũng muốn vứt bỏ một cái chân Đám người ánh mắt bên trong tràn đầy cười Trên nỗi đau của người khác Có như thế một cái xinh đẹp tiểu nữ Cũng dám ra đây Đây không phải muốn chết là cái gì Một hồi đem hai mỹ nữ kia đưa đến trong phòng của ta Như thị, tình cảnh của ngươi sẽ rớt Thảm Gỗ kém mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười tự tin Nguyệt oánh oánh cùng Nguyệt Nhược Hàn Hai người một cái xinh xắn đáng yêu Một cái dịu dàng hào phóng Hai người đều là cực phẩm trong cực phẩm Thế nhưng là hiện tại Vậy mà rơi vào một cái bình thường người hoa trong tay, nhuộm trong lòng của hắn phi thường khó chịu. Không qua, không sao, hiện tại mình nhìn thấy, đôi hoa tỷ muội này, vô luận như thế nào cũng phải lấy được trong tay của mình. Ngươi lặp lại lần nữa, ta mới vừa rồi không có nghe rõ. Dương Đình nghiêng lỗ thai nói ra. Ha ha ha ha, kẻ ngu này. Lại còn xin hỏi gỗ kém tướng quân lặp lại lần nữa. Những người kia toàn bộ đều đang đợi lấy chế dế trong mắt bọn họ. Trước mắt người này hiện tại chính là một cái thằng hề, một cái cựu non. Chờ lấy một cha tướng quân phân phó. Cái kia một cha tựa hồ cũng là lần đầu tiên đụng phải Dương Đình dạng này người, không nhịn được cười một tiếng. Lần nữa trên cao nhìn xuống đối với Dương Đình nói ra ngươi. Ba. Thanh âm của hắn vừa mới nói ra, cũng cảm giác một cái bóng đen xuất hiện trước mặt mình. Sau đó, chính là bộ một tiếng khai hỏa. Tiếp theo, cả khuôn mặt đều nhanh muốn bị đánh nát. Mộng! Chết để mộng! Cái này mẹ nó muốn làm gì ngay cả một cha tướng quân cũng dám đập. Đại họa. Tiểu tử này tuyệt đối xông đại họa. Lúc đầu hắn nếu là thức thời lời nói, nói không chừng chẳng những có thể bảo trụ chân, còn có thể có cơ hội thu hoạch được một trận phú quý, nhưng là bây giờ. Đừng nói chân cùng phú quý, é là cho dù là tính mạng còn không giữ nổi đi. Muốn chết. Đây là thuần túy muốn chết. ngươi Ba. Lại là một cái bàn tay, dương đình ý nguyên cười như gió xuân. Thế nhưng là... Cái kia mục tra mặt đã hoàn toàn bị đánh nát, răng đều bay ra ngoài mấy khỏa. Ngươi, mục tra bụng mặt, đến bây giờ đều không dám tin tưởng, mình sẽ tao ngộ đến dạng này một màn. Ngươi lặp lại lần nữa, ta vừa rồi thật không nghe rõ. Dương Đình tiếp tục cười hỏi, lão tử? Ba. Lại là một cái bàn tay rơi xuống, cái kia mục tra thậm chí đều nhanh muốn bị đập tới trên mặt đất đi, thương thế nặng như vậy, lại như cũng bị treo tức giận, không có chết. Nhưng là Trong ánh mắt của hắn tràn ngập cựu hận cùng ván độc. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Dù cho ngay cả nói chuyện cũng nói không rõ ràng, nhưng là, chửi rủa thanh âm lại là ý chí chiến đấu sục sôi. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên độc, dê. Chương 971, đúng hay không đang quay hí. Hắn là nơi này thái tử gia, bình thường ai dám động đến hắn một cọng tóc gáy, thế nhưng là, hiện tại, cái này không biết nơi nào đi tới gia hỏa cũng dám xuống tay với chính mình. Mà lại, ra tay còn như thế nặng. Muốn chết. Đây là đang muốn chết. Lên cho ta. Giết hắn. Một cha đối với sau lưng một cái ghim bím tóc, một mặt đen kịt thần sắc lánh khóc nam tử ra lệ. Đây là một một người lợi hại, còn không có tới gần, liền khiến người ta cảm thấy nồng đậm sát khí, thậm chí, để cho người ta không nhịn được muốn lui lại. Là. Cái kia ghim tiểu hắc bím tóc nam tử, đối với một cha cung kính trả lời, sau đó, đi từ từ đến dương đình bên người. Là chính ngươi muốn chết, chết không được ta. Khí thế của người nọ đột nhiên bộc phát, một trận gió mạnh đánh tới, sau đó, cũng cảm giác được một cái thiết truy giống nhau tuổi chó cứng như sắt của hướng phía dương đỉnh trước mặt cửa cho đánh tới. Mạnh! Đây là đám người giờ phút này nhất là trực quan cảm thụ. Cái kia thân thiết hữu tay thật như là thiết truy giống nhau, nếu là đập ở trên tường, thậm chí có thể đem vách tường cho đục cái đại lỗ thủng. Nam tử này xong. Đây là giờ phút này ý nghĩ của mọi người. Đối mặt cái này uy thế như thế mãnh liệt một kích, không ai có thể tránh né, cũng không ai có thể tránh ra. Thế nhưng là, trước mắt cái kia thân thiết khuyển tay nhanh muốn tới gần Dương đỉnh thời điểm, lại bị định trụ, cũng không còn cách nào hướng phía trước tiến lên một tấc. Đợi đến mọi người thấy rõ sở thời điểm, lại phát hiện, Dương đỉnh một cái tay đã vươn đi ra. Mà tay kia chỉ ra chỗ sai được chống đỡ tại người kia thân thiết khuyển tay mặt. Vô thanh vô tức, nhìn chính là như thế quỷ dị, hai ngón tay Vẹn vẹn hai cây nhìn yếu đuối không chịu nổi, thậm chí có thể bị cái này thân thiết hụi tay cho trong nháy mắt đập sụp đổ ngón tay. Giờ phút này vậy mà nhượng như là một tòa như núi lớn, ngăn trở người kia công kích. Tất cả mọi người sửng sốt. Đây có phải hay không là đang quay hí? Giờ phút này rất nhiều người thấy cảnh này đều có nghi vấn như vậy cùng ý nghĩ. Thật sự là cái này đột nhiên xuất hiện một màn quá mức quỷ dị, để cho người ta đều không dám tin tưởng. Lên a, giết cho ta hắn. Một cha đối với người kia giống to. Thế nhưng là, sau đó, sau đó, lại chỉ thấy người kia bị dương đỉnh một cước cho đạp bay ra ngoài. Cả người trực tiếp đem trên trần nhà đèn treo cho đánh rụ. Ẩm. Người kia từ nơi đó trùng điệp nạ xuống, cả người máu thịt bé bét, thậm chí không nhìn thấy hô hấp. Một chiêu, thậm chí là một chiêu cũng không dùng đến. Liên đã bị triệt để đánh chết ngồi trên mặt đất, cái này. Người bên cạnh tất cả đều bị dương đỉnh chiêu này cho chấn trụ, những người khác, cũng là gương mặt một người. Vừa rồi người kia vừa nhìn chính là cao thủ, thế nhưng là, tại dương đỉnh trong tay, lại như cùng một đứa con nít giống nhau, không hề có lực hoàn thủ. Ngươi! Ngươi chờ đó cho ta! Lao tử! Lao tử hôm nay muốn ngươi chết! mục cha nhìn thấy hộ vệ của mình cứ như vậy chết, vừa thẹn vừa giận, chỉ dương đỉnh cái mũi giống to. Tốt! Ta hiện tại cho ngươi thời gian một tiếng, ngươi có thể đi tìm bất kỳ người cho rằng có thể cứu ngươi người. Nếu là có thể tìm tới, ta nên tha cho ngươi một mạng. Nếu là tìm không thấy, vậy thì đi chết. Dương Đình Thản nhiên nói. Không qua, trước lúc này, ta muốn trước thu một số lợi tức. Dương Đình thần sắc lạnh lùng nói ra, liền như là một cái cao cao tại thượng quân vương, tùy thời có thể lấy phán xử người này tử hình. Nghe được Dương Đình, Mục cha trong lòng đại định, thế nhưng là, nghe được thu lợi tức thời điểm, cũng có chút không hiểu thấu. Nhưng là, sau đó liền thấy một đoàn bóng đen lần nữa lại trước mặt mình đổi thoang cái, sau đó... Một cô đau đớn kịch liệt từ cánh tay của mình bên trên truyền tới. Tiếp theo, liền cảm giác mình cùng cái kia cái cánh tay hoàn toàn mất đi liên hệ. A, kịch liệt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mục cha nhìn lấy dương đỉnh, hai mắt huyết hồng, thống hận tới cực điểm. Ngươi chờ đó cho ta, lão tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mục cha nhận thụ lấy kịch liệt đau nhức, cầm điện thoại. T E R U I E N T trái tim đen đủ ám U I V đối với điện thoại chính là một trận khóc giống tiếp theo trong điện thoại truyền đến một đạo nổi giận thanh âm ngươi nhượng cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa cho láo tử chờ lấy ta liền tới đây nhìn xem rốt cục là tên hôn đảng kia dám ở chúng ta trên địa đầu dương ai mười phút sau liền nghe đến răng rắc xoạt xoạt thanh âm truyền đến sau đó liền thấy một đám mặc trên người quân trang chế phục lánh khắc binh sĩ xuống ống đầy đủ đem nơi này cho ta xung bao vây hết một cha thiếu gia một thác tướng quân để cho ta tới bảo hộ ngài cái kia giữ lại đầu trọc trên mặt một đạo đại đao sẹo Một mặt sát khi đối với mục cha nói ra, nhìn người tới, mục cha trên mặt hiện lên kinh hỉ. Phụ thân của mình quả nhiên không để cho mình thất vọng, lại đem ra hỏa này đều cho phái tới. Nói rõ, phụ thân đã vận dụng có thể thương tới đám người kia vũ khí. Nhìn thấy trên người bọn họ công kỳ quái súng phóng tên lửa đồng dạng vũ khí, mục cha càng thêm xác minh trong lòng suy đoán. Chính là cái này hỗn đản. Đi, trước đánh cho ta đoạn hắn hai cái đùi. Mục cha đối với người kia nói. Chính là hắn người kia tựa hồ có chút không hiểu. Không sai, chính là hắn. Đánh cho ta đoạn hắn một cái chân. Mục cha lớn tiếng kêu to, như cùng một người điên giống nhau. Là, cái kia giữ lại đầu chọc ra hỏa, đối với sau lưng có phất tay. Sau đó, liền thấy một đám trên người công trưởng thương người, đã tới gần. Thậm chí, từ địa phương khác cũng có thể nhìn thấy loại kia họng súng đen ngòm từ khác nhau trong góc vân ra. Giết! Cái kia đầu chọc đem mình làm chúa tể hết thệ tử thần. Một vây tay một cái, dường như nhất định Dương Đình vận mệnh. Đáng tiếc, hắn sai, tại vung tay lên thời điểm, không phải Dương Đình vận mệnh bị nhất định, mà là vận mệnh của hắn đã bị nhất định. A. A. A. Từng đạo từng đạo thanh âm thống khổ truyền đến, sau đó, liền thấy những cái kia đem miệng súng nhắm ngay Dương Đình người, giờ phút này, đã hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng trong thống khổ, ôm đầu, giống như là đối với sự tình sinh hoạt mất đi chỗ có hy vọng kẻ nghiện giống nhau. Thống khổ không chịu nổi. lại cảnh. Lạch cạnh, Lạch cạnh, Không chỉ một người, vũ khí trong tay rơi rơi trên mặt đất. Nhìn thấy tình huống này, cái kia đầu chọc ra hỏa sắc mặt đại biến. Sau đó, đoạt lấy bên cạnh một sĩ binh vũ khí, kiên quyết nhắm ngay Dương Đình. Đầu hàng hoặc là hiện tại chết. Ha! Tốt à, vậy ngươi đi chết đi. Dương Đình lần nữa cánh tay vung lên, liền thấy phảng phất vô số đem cương đao trên không trùng trống rông xuất hiện, đột nhiên cắm vào thân thể của người kia bên trong. Phanh phanh phanh. Thân thể của người kia không ngừng run rẩy, thế nhưng là, lại vẫn cứ tìm không thấy một chỗ thụ thương địa phương. Trong ngáy mắt tử vong. Nếu là lần nữa lật xem hắn thần thức, liền sẽ phát hiện, hắn thần thức đã bị hoàn toàn xoắn nát. Ngươi tìm dạng này món hàng tốt tới cứu ngươi mệnh vậy ngươi vẫn là chết thôi. Dương Đình đối với một cha lạnh lùng nói. Lần này, lại không có tiếp tục bình tĩnh như thế, thậm chí, có thể nhìn thấy tay của hắn đang không ngừng phát run, Cả người đã không có trước đó bình tĩnh cùng thông dong, nhìn lấy Dương Đình liền như là nhìn lấy một cái ma quỷ. Ngươi chờ đó cho ta, ngươi chờ đó cho ta." Mục cha đối với Dương Đình Lần nữa đại thần hô, "Thời gian của ta lập tức liền muốn tới, nếu như không có tìm tới người thích hợp, vậy thì chuẩn bị chờ chết đi." Câu vote 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên đầu, dê. Chương 972, ngươi còn có bao nhiêu? Dương Đình Lần nữa một chỉ điểm ra, liền thấy một đạo bạch quang bay qua, người kia cánh tay lần nữa bị xuyên thủng một cái lỗ máu bên trong có rất nhiều máu chảy ra nhìn nhìn thấy mà giật mình a tiếng kêu thảm thiết vang lên mục cha sắc mặt biểu lộ đều vằn vẹo hắn nghĩ không ra dương đình sẽ có ác như vậy tiểu tử ngươi có gan ngươi có gan mục cha trên mặt giận quá thành cười nhìn lấy mình hai cái cánh tay tức giận răng đều nhanh muốn bị cắn nát ngươi cho lão tử chờ lấy mục cha đối với dương đình kêu to sau đó liền thấy đứng tại cửa ra vào những binh lính kia càng nhiều mà tại trên người của bọn hắn còn có các loại kiểu mới vũ khí, những vật này, đừng nói là trang bị toàn quân, chỉ sợ là ngay cả mặt đều chưa thấy qua, thậm chí, ngay cả những cái kia khái niệm tính vũ khí phía trên, cũng tương tự không có loại này kiểu dáng. Hiện tại, bị những người này ôm vào trong ngực, cái kia toàn thân trang bị đến tận răng đặc trùng binh sĩ, nhìn có một loại tốt sát khí chất, nhìn liền như là từ trong địa ngục bỏ ra tới giống nhau. Cha nhi, là cái nào không có mắt đổ vật, dám đem phiền phức chọc tới chúng ta trên đầu? Muốn chết! Người tới chính là một thác, tại Thái Lan là nhân vật hết sức quan trọng, thậm chí còn phát động nhiều lần biến đổi, ở trong tay của hắn, những cái kia đã từng đỏ vô cùng nhất thời nhân vật, đến cuối cùng toàn bộ cũng không biết tung tích, thậm chí hoàn toàn không có tin tức. Tại một vòng lại một vòng cạnh tranh bên trong, đến cuối cùng, mọi người mới thôi kịp phản ứng, rốt cục nhận rõ bộ mặt của hắn. Đây đều là sau lưng của hắn đang dở trò, thậm chí, đến cuối cùng, những người kia chuẩn bị liên hợp lại, phản đối hắn thời điểm cũng đã bị hắn sớm đánh giết. Mục Thác, cái này Thái Lan trưởng không giả, hiện tại nhìn thấy có người cũng dám đối với con của hắn động thủ, cái này khiến hắn giận không kìm được, trong mắt hắn, tất cả mọi người là có thể nô dịch, hiện tại lại có người kỵ đến trên cổ của hắn, đây là đối với hắn Vũ Nhục, càng là hơn miệt thị hắn. Đối với dạng này người, thường dùng nhất thủ pháp chính là đem người kia cho sinh sinh hành hạ chết. Mục Thác lần nữa nhìn Dương Đình một chút, tựa hồ đối với chuyện sắp xảy ra kế tiếp đã tràn ngập chờ mong. Một thác lần nữa hướng phía sau lưng vung tay lên, liền thấy một cái hát trạng đại hán, mang theo một cái khối rủ bịt đồng dạng khối lập phương. Bắt hắn cho ta ép thành cho. Là. Người kia hiểu ý, sau đó người kia hướng phía bên trong đi tới. Mà cái kia khối rủ bịt khối lập phương lại một mực đang hắn chu trong lòng quay tròn dựa vào một cái điểm trèo trống đang không ngừng xoay tròn, như cùng một cái như con thoi. Giết. Người kia ánh mắt bên trong hiện lên một kia quyết tuyệt, sau đó. Liền thấy cái kia khối rũ bịp một vật bị từ từ mở ra, đến lúc cuối cùng một kia màu đen nhan sắc thối lui thời điểm, cái kia khối lập phương khối rũ bịp như cùng một cái tiểu thái dương giống nhau, cái kia trướng mắt quan tâm chiếu vào, sau đó, cũng cảm giác cả người đều nhanh muốn bị hòa tan giống nhau. Mà tại đối diện, đứng núi chịu sào dương đỉnh, giờ phút này, đối mặt cái này quỷ dị khối rũ trên mặt càng là hơn trước nay chưa có ngưng trọng. Vật này hắn trước kia không có nhìn thấy, càng không có bị hắn chỗ công kích qua. Hiện tại thốt nhiên đối mặt thứ này, lập tức có chút không biết làm sao, bởi vì, thứ này thật như là tiểu thái dương giống nhau, không có một tia góc chết, mà nhất làm cho hắn cảm giác không thoải mái là, ở đây tiểu thái dương giống nhau bộc phát quang chi công kích thời điểm, bên thai tựa hồ cũng nghĩ đến oanh minh thanh âm. Thanh âm từ bên thai tiến vào, thế nhưng là, lại phảng phất có có thể hướng phá thần biết, trực tiếp tiến vào trong đầu. Đáng tiếc, thứ này vẫn là quá yếu, mà lại, tại dương đỉnh chép thánh chủ hang ổ thời điểm. Liền đã đem mình thần thức cho Tiến một bước đề cao Hiện tại, những thứ này đơn giản thần thức công kích pháp môn Đối với hắn không có một chút công kích tác dụng Hiu Tại đây cơ hồ một phần vạn dây bên trong Dương Đình biến mất Thân thể trong nháy mắt trốn vào trong đất Này thời gian ngắn đến cơ hồ không dám tin tưởng tựa hồ phát sinh qua Nhưng ngay cả như vậy Vẫn là để hắn mức độ lớn nhất xin nhờ vật kia đối với thân thể tổn thương Lúc xuất hiện lần nữa Đã phảng phất không có người chú ý tới hắn từng ở giữa rời đi Chúng chi đến vừa mới mọi người một mực cũng đều ở bên cạnh lặng lặng nhìn, thế nhưng là chính là như vậy, cũng vẫn là không, có cái gì bắt được, cũng không có phát hiện. A. Đột nhiên, giữa sân truyền đến một tiếng tiếng kêu quái dị, thanh âm là từ một nữ nhân trong miệng truyền tới, vừa mới bắt đầu mọi người không có phản ứng tới, vẫn còn tiếp tục quan sát, thế nhưng là, tiếp theo, liền nghe đến tương tự tương tự tiếng la. Thanh âm quá khiếp người, trực tiếp liền có thể từ thanh âm bên trong phân biệt ra Người kia ngay lúc đó tâm tình khẳng định đã kinh hoàng tới cực điểm, thậm chí, đã hoàn toàn chú ý không được còn lại, chỉ muốn muốn về nhà, chỉ muốn muốn chạy khỏi nơi này. Thế nhưng là, nguyện vọng của bọn hắn nhất định chỉ có thể trở thành công giã tràng, bởi vì, đến cuối cùng, mọi người thấy những người đó bên người đều có một đoàn cho tàn, mà bọn hắn la lên nguyên nhân, chính là bởi vì, những người kia bị bất tri bất giác đốt thành cho. Ngắm lại đều khiến người ta cảm thấy dùng mình. Thế nhưng là... Khi bọn hắn nhìn thấy Dương Đình hoàn toàn không ngại thời điểm, từng cái càng là hơn ngạc nhiên chấn kinh tới cực điểm. Vừa mới Dương Đình là đứng núi chịu sào, bị thương tổn lớn nhất cũng sâu nhất một cái, thế nhưng là bây giờ lại y nguyên nhảy nhót tưng bừng đứng ở nơi đó, mà thấy cảnh này những cái kia lần đột người bên ngoài một mặt một bước, thứ này cũng không tệ. Dương Đình vừa cười vừa nói, đến bây giờ một bước này còn có thể cười được, trong mắt bọn họ cái này là cái thứ nhất. Ngươi còn có bao nhiêu Dương Đình quay người đối với một thắc hỏi nghe nói như thế, phản phất nhận lớn nhất vũ nhục. hắn là muốn lập uy, không phải muốn bán đổ. cái này hỗn đản, đến bây giờ tình trạng này, lại còn dám đến khiêu khích mình. giết, giết cho ta. một thác thanh âm đều biến điệu. bên cạnh, một cha ánh mắt bên trong tương tự hiện lên điên cuồng. những người kia nghe được cái này mệnh lệnh, tất cả đều thay đổi họng súng nhắm ngay dương đỉnh. mà trong đó hai cái, trong tay tương tự cầm vừa mới cầm những cái kia khối rủ biệt đồng dạng năng lượng nguyên. đồ tốt như vậy. Các người cứ như vậy dùng, quá lãng phí, vẫn là giao cho ta đi. Nói xong, dương đỉnh vây tay, những cái kia khối rũ biệt năng lượng nguyên, phảng phất thu đến triệu hoán giống nhau, tất cả đều hướng phía dương đỉnh bên này bay tới. Nhìn lấy những thứ này tới tay khối rũ biệt năng lượng nguyên dương đỉnh không chút do dự bỏ vào không linh giới trong ngón tay. ngươi ngươi cái này hỗn đản, cũng dám đoạt đồ của lão tử. Phun ra, nhanh cho ta phun ra. Cái kia một thác đối với dương đỉnh giống to. Dương Đình trên mặt cười một tiếng, sau đó, lần nữa trở tay một bật hai, chúng điệp quất vào một thác trên mặt. Như ngươi loại này xuất sinh đều có thể có được tốt đẹp như vậy đồ vật, ta vì cái gì không thể có. 3. Lại là một cái bản tay đánh tới. Nói một chút đi, của ngươi những vật này đều là từ đâu tới Dương Đình lần nữa hỏi. Ta, ta, ta không biết. Một thác bị đánh cho choáng váng, hắn cũng không biết, mình cách xa như vậy, sao lại thế không hiểu thấu chúng chiêu. Cầu vộ kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 973, sống không bằng chết. Cái kiếp như là khối rú biệt giống nhau vũ khí, có được lực sát thương thật sự là quá khổng lồ, thậm chí đã có thể uy hiếp được dương đỉnh sinh mệnh. Cho nên, đối với loại vũ khí này, trong lòng rất là cẩn thận. Ta thật không biết những vật này đều là nơi nào lấy được. Một thác trong lòng hối hận muốn chết, mình hôm nay rỗi danh nhi tại sao phải tới. Nhìn lấy nhi tử, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Cái này hố cha đồ chơi, nếu như không phải hắn, mình lại thế nào lại gặp chuyện như vậy, thế nào biết xem như bây giờ, như là bị người xách con gà con giống nhau xách trong tay. Ha không biết sao Dương đình cười. Sau đó, bàn tay nô ra đi, rơi vào một thác trên đỉnh đầu, tiếp theo, một cỗ mù mịt ánh sáng phát ra, sau đó, một thác liền cảm giác trong đầu của mình đột nhiên tiến vào một vật Sau đó, trong lòng mình tất cả bí mật toàn bộ đều đã không có, thật giống như mình biến thành một cái người trong suốt giống nhau. Độc tâm thuật không? Cái này so độc tâm thuật còn muốn lợi hại hơn, thậm chí, từ nhỏ đến lớn tất cả ký ức, tất cả tin tức, toàn bộ đều đã bị hắn nắm giữ. Đây là một cái ma quỷ, một cái có thể triệt để nhìn mặt một người ma quỷ. Một thác lần nữa nhìn lấy dương đình có một loại phát ra từ linh hồn nội bộ rung rẩy. Sau 3 phút, cặp kia bàn tay khổng lồ từ trên đầu của hắn lấy ra, tiếp theo, một thác liền cảm giác trong đầu của mình vật kia cũng biến mất theo. Nhưng là... Nội tâm của mình lại đã hoàn toàn bị nhìn cái thông thấu, sẽ không bao giờ lại có bất kỳ bí mật. Nhìn lấy Dương Đình tấm kia giống như cười mà không phải cười mặt, Mục thác tâm tình lập tức té ngã đáy cốc. Không biết sao ha ha. Nhìn tới, ngươi đối với của ngươi chủ tử thật đúng là trung tâm A. Dương Đình thản nhiên nói. Đại nhân, ta không phải cố ý, ta thật không phải cố ý, ta thật không thể nói, nói sẽ chết rất thê thảm. Mục thác đối với Dương Đình cầu khẩn nói ra. Ngươi sợ hắn, cho nên, không sợ ta. Nhìn tới, ta muốn cho ngươi một chút giáo huấn. Dương Đình thản nhiên nói. Sau đó, từ trong tay lần nữa xuất ra ngân châm. Thái ớt 13 châm, cái này là mình thật lâu chưa từng dùng qua trận pháp, có thể đem người cứu sống, cũng có thể để cho người ta sống không bằng chết. Hiện tại, ta liền để ngươi xem một chút kết cục khi đắc tội ta. Dương Đình mang trên mặt nụ cười sẵn lạ, răng rất trắng, như cùng một cái ma quỷ. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, như cùng ở tại triệu đựng 18 tầng địa ngục. Thứ hai châm. Dương Đình nói ra. Ừm. Lại là một đạo muộn hưởng chuyện lai. mục thác cả người đều trở nên thần sắc hề hoài rất nhiều. Thậm chí, đã hoàn toàn mất nước. Đây mới là thứ hai châm. Sau đó là thứ ba châm. Dương Đình nhạt vừa cười vừa nói. Hiện tại, còn không có gặp được có thể thừa nhận được thứ ba châm người. Ta hy vọng nhìn ngươi có thể phá mất cái kỷ lục này. Dương Đình nhạt vừa cười vừa nói. giết ta. giết ta đi. Cầu ngươi. Cầu ngươi A. Mục Thác đối với Dương Đình Hưu khí vô lực nói ra, cả người tê liệt trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Ta nói qua, muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút, kết cục khi đắc tội ta, hiện tại ngươi sống không bằng chết, vừa vặn để cho ta hài lòng, cũng để bọn hắn toàn bộ tất cả xem một chút. Dương Đình Thanh em băng lãnh nói, giết ta, giết ta đi. Mục Thác đối với Dương Đình không ngừng cầu xin tha thứ, thế nhưng là lại không thể tuệ nguyện. Thứ năm châm thời điểm, một châm đâm vào đi, trực tiếp liền đã hôn mê. Thế nhưng là, tại Dương Đình trong tay châm dài lần nữa vê động sau đó, mục thác lần nữa tại một châm trong thống khổ bừng tỉnh. Sống không bằng chết. Đây quả thật là sống không bằng chết. Hiện tại, biết đắc tội ta sau đó, là kết cục gì đi Dương Đình đối với mục thác nói lần nữa? Biết, ta biết, đại nhân, cầu ngài thả ta, cầu ngài thả ta. mục thác đối với Dương Đình cầu xin tha thứ. Vậy ngươi bây giờ, là sợ ta, vẫn là sợ cái kia thiên quốc chi chủ Dương Đình cười hỏi. Ta sợ ngài Ta sợ ngài. Ngươi là lợi hại nhất, nhất khiến người sợ hãi người. Mục thác đối với Dương Đình kêu khóc, cả người đã thống khổ không chịu nổi, lập tức liền muốn sụp đổ. Thống khổ. Quá thống khổ. Tha cho ngươi Dương Đình nhìn lấy hắn cười. Ta nếu là tha cho ngươi, về sau, nếu là những người khác cũng như ngươi vậy, nói xin lỗi ta cầu xin tha thứ. Vậy ta đúng hay không cũng muốn tha thứ Dương Đình nói ra. Đại nhân, cầu ngài. Cầu ngài. Ta sẽ đem ta tất cả tài phú toàn bộ phân cho ngài. Cái gì đều cho ngài. Những vũ khí kia, ta còn có một số, tất cả đều cho ngài cầu ngài thả ta. Một thác đối với Dương Đình kêu khóc. Hắn hiện tại, đã cái gì đều không lo được, loại đau khổ này thật sự là thật là làm cho người ta khó chịu, nếu có lựa chọn, hắn tình nguyện lựa chọn chết. Phân cho ta ha ha Dương Đình cười. Ngươi cảm thấy, ngươi sẽ còn có cơ hội không Dương Đình lần nữa cười lạnh. Xem ở ngươi cầu xin tha thứ phân thượng, ta liền không tiếp tục kim kim, nhưng là, loại thống khổ này, Ngươi muốn giữ lại chậm rãi hưởng thụ. A, người kia sững sờ, sau đó tận lực bồi tiếp kêu to, muốn hướng Dương Đình tìm xin giúp đỡ. Thế nhưng là Dương Đình căn bản không cho hắn cơ hội, thống khổ, buồn bực giống, thậm chí đã đang không ngừng cầm dao đối với mình tiến hành sáng chói, không làm nên chuyện gì. Những cái kia thủ hạ nhìn lấy đây hết thảy, toàn bộ đều không biết làm sao, cái này thật sự là quá mức tấn mãnh, căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào. Van cầu ngài để cho ta chết. Để cho ta chết. Mục thác đối với Dương Đình hô to. Muốn chết nào có dễ dàng như vậy Dương Đình vừa cười vừa nói. Ta thật vất vả đem tiêu bản chế tác hoàn thành. Làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn cứ như vậy biến mất ở trước mặt ta. Ngươi còn muốn thay ta cảnh cáo những người khác thì sao? Tại sao có thể hiện tại chết? Dương Đình vẻ mặt tràn ngập lenh ý. Nhìn đều để người không nhịn được muốn đập dùng mình. Tiêu bản. Đây là muốn đem mình triển lãm à? Giết một người dân trăm người. Đây là muốn giết một người dân trăm người. Đây là thượng vị giả thường dùng nhất thủ đoạn. Mình cũng thường thường dùng. Đáng tiếc, lúc kia, mình chi chủ đạo giả. Thế nhưng là, hiện tại, lại biến thành bị người tùy ý điều khiển người. Có người nói, kiếp trước mổ heo giết quá nhiều, kiếp sau đầu thai, liền lại biến thành heo. Hiện thế báo, đây là báo ứng tại trên người mình. Trước kia, mình thường thường đối với người khác làm loại chuyện này. Hiện tại, lại có người đem loại chuyện này làm đến trên đầu của mình. Mục thắc tuyệt vọng, mà những cái kia nhìn lấy người nơi này, Từng cái tính như ve mùa đông, ngây ngốc đứng ở nơi đó. Hôm nay nơi này phát sinh hết thảy, bọn hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt, hận không thể hiện tại liền đem dương đỉnh trước mặt mạo nhớ kỹ, đợi đến một hồi sau khi trở về, liền nói cho người nhà của mình, tất cả mọi người có thể đắc tội, duy chỉ có cái này cái ác ma ngoại trừ. Mục cha nhìn xem luôn luôn che chở hắn một thác, cả người như cùng chết mẹ giống nhau. Chết đề sửa sốt. Không có bất kỳ cái gì hy vọng. Từ đó về sau, không còn có bất kỳ hy vọng. Nhìn lấy sống không bằng chết một cha, đám người một trận cười trên nỗi đau của người khác. Là cái này thoáng cái trận. Đáng đời. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Có người đối với một thác nổ nước miếng măng to. Không qua, đối với loại này chửi rủa, một thác loại người này đã sớm có miễn dịch. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 974, muốn hay không đi lên ngồi một chút. Đối với loại cấp bậc này trừng phạt, một thác đã sớm không để trong lòng. Thế nhưng là, đối với ở hiện tại loại này sống không bằng chết phương pháp, để cho người ta nghe đến đã biến sắc Mà trừ một mực đứng ở chỗ này tiếp bị trừng phạt một thác một tra mấy người, còn có những người khác tồn tại. Bọn hắn giờ phút này đều đối với chuyện của ngươi hôm nay làm tổng kết cùng báo cáo. Bọn hắn người mặc dù còn ở nơi này, thế nhưng là từ nơi này lấy được tin tức đã chuẩn xác không sai đưa trước đi. Nửa giờ sau, một thác đã mệt là nằm trên mặt đất, cả người như cùng một cái vừa mới lên mở, đã bắt đầu mất nước, há mồm hấp hối cầu sinh giống nhau. Đại nhân, tha ta. Cầu ngài tha ta. Ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Mục thác nghe được Dương Đình thanh âm, trong lòng một trận đại hỉ, đây là hắn đạt được hứa hẹn cùng cơ hội, hắn không thể thả tay, càng không thể mặc cho thứ này từ trong tay mình chạy đi. Dương Đình liếc hắn một cái, sau đó, lần nữa hướng phía bên cạnh đã câm như ve mùa đông mọi người thấy một chút, sau đó, lại lần nữa cười. Nhớ kỹ. Cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Nhất định, nhất định, tuyệt đối là một lần cuối cùng. Mục thác đối với Dương Đình vô gấu phá bảo đám nói. Không có việc gì, bất kể có phải hay không là một lần cuối cùng, lần sau nếu là lại để cho ta phát hiện, ngươi liền đợi đến một đời một thế đều tại loại đau khổ này đồng hành sinh hoạt đi. Dương Đình vừa cười vừa nói. Không qua, dừng một cái, theo về sau tiếp tục nói ha. quên nói cho ngươi, những châm pháp đó lúc đầu đều là dùng tới cứu người. Chỉ cần còn có một hơi tải là được rồi hoàn toàn chữa cho tốt. Các ngươi nếu là mình không có chết đến thấu, nếu là bị ta bắt lấy, liền đợi đến vĩnh viễn tại loại cuộc sống này bên trong sinh tồn được đi. Dương Đình thản nhiên nói, chân quý, ta nhất định sẽ cố mà chân quý. Loại kia khoan tim đau thấu xương khổ, đến bây giờ còn tại trong đầu của bọn hắn quanh quẩn. Cái này đem là một cái ác ngộng, một cái vĩnh viễn ra hiện tại hắn trong ngộng ác ngộng. Duy nhất nhượng hắn cảm giác may mắn chính là, lần này thống khổ đã kết thúc. Sẽ không lại đau đến không muốn sống. 3. Một cái trùng điệp cái tát sinh sinh phiến tại mục cha trên mặt. Đồ hôn trướng, lão tử đều là thế nào nói với ngươi đều, quên ngươi tất cả đều no quên à ta đã dặn đi dặn lại, thế nhưng là, kết quả đây. Ngươi cái đồ hôn trướng, hôm nay lão tử bay đánh chết ngươi không thể. Mục cha không có chịu tội, thế nhưng là, tại mục thác thống khổ vừa mới kết thúc, hắn ác mộng cũng liền bắt đầu. Mục thác không có dương đình như thế bản sự, thế nhưng là, lại có thể động thủ hết thẻ đều là như thế nguyên thủy, thế nhưng là, hết thẻ cũng đều là máu tanh như vậy. Hả, dạng này liền rất tốt, đối với dạng này người, nên bên đường đánh chết hết. Bất quá, chuyện này đã đã có người vì ta làm thầy, ta liền không lại nhiều cắm mượn giấc, còn còn lại, chính các ngươi nhìn lấy xử lý đi. Dương Đình vừa cười vừa nói. Nghe được Dương Đình, mục thác ánh mắt bên trong hiện lên một chút do dự cùng dây ruộng, nhưng là, cuối cùng vẫn là lựa chọn sinh tồn. mục cha chết, chết tại phụ thân trong tay. Sau đó, lần nữa một đạo kim sắc qua mang từ Dương đỉnh trong tay bắn ra đến, loại đồ vật này rất nhanh liền xuyên qua hư không, sau đó lần nữa nghe ở tại mục thác trong thân thể. Xem ở ngươi thành tâm ăn năn phân thượng, ta liền cho ngươi thêm một cơ hội, bất quá, cơ hội lần này ngươi nếu là ôm ta không tốt, ta sẽ đem thần hồn của ngươi đề lựa ra, đời đời kiếp kiếp đều thụ loại này sống không bằng chết tra tấn. Thành tâm, ta nhất định thành tâm. Mục thác đối với Dương đỉnh không ngừng lại biểu trung tâm. Thế nhưng là Dương Đình lại nhìn cũng không nhìn hắn một chút, sau đó liền hướng phía đi lên lầu. Mà tại dưới đáy, tại Dương Đình sau khi đi, toàn bộ đại tiểu điếm giờ phút này tất cả đều bị vây quanh. Tiếp theo, những người này, hôm nay lại tới đây nghỉ phép hoặc là du ngoạn người tất cả đều bị tập trung đến một vùng. Sự tình hôm nay ai cũng không cho phép nói ra. Một thác đối với đám người giản dò. Dương Đình vừa nay mới vừa đi tới lầu 2, Dương Đình cùng Nguyệt Thoánh Ánh đã đứng ở nơi đó chờ ngươi tại sao lâu như thế ta cùng tỷ tỷ đều đã rửa sạch Nguyệt Nhược Hàn đối với Dương Đình tỷ nháy mắt ra hiệu nói ra rửa sạch Dương Đình sững sờ không biết nên làm cái gì được con mắt nhìn chằm chằm vào Nguyệt Nhược Hàn tựa hồ muốn phun ra một cỗ dục vọng chi hỏa tóc con nước mềm mại chân nhăn ra thịt tiểu mỹ tóc đây hết thể đều tại nói cho Dương Đình đây là một cái mỹ nữ một cái siêu cấp đại mỹ nữ tỷ tỷ ngươi nhìn ta liền biết ngươi chỉ phải mặc lên hắn không có có nam nhân có thể nhận Liền xem như hắn cũng giống vậy, ngươi nhìn hắn hiện tại khỉ bộ dáng gấp gáp. Bên cạnh, Nguyệt Thoánh ánh che miệng hoàn thanh tiểu ngữ nói. Ách! Nghe nói như thế, Dương Đình không còn gì để nói cùng ngây người. Lời này quá không cho thể diện. Kể từ đó, mình nơi nào còn có cái gì anh Minh thần võ hình tượng, toàn bộ chính là một cái sắt lang, mà lại, là một cái to lớn sắt lang. Dương Đình muốn cự tuyệt, nhưng là, không thể không thừa nhận, Nguyệt Nhược Hàn thật vô cùng đẹp, thật còn có mỹ lực, mình nhìn sau đó đều biết không kiểm hãm được muốn động thủ. Ta, ta. Ngươi không không đến ngồi một chút sao đồng đốc?" Nguyệt Nhược Hàn nhìn thấy Dương Đình ngây ngốc dáng vẻ, cười toe toét ngốc đang cười trộm. Đi qua ngồi một chút, Dương Đình một trận tâm viên ý mã. Nói thật, đối mặt Nguyệt Nhược Hàn dạng này trời sinh cực phẩm, lại phối hợp Nguyệt mượt hánh như thế hoạt bát sáng sủa vẻ đẹp nữ, sự chống cự của hắn thật cơ hồ là không. Đi vào ngồi một chút. Dương Đình tự nhiên biết, không là đơn thuần đi vào ngồi một chút đơn giản như vậy. Hắn cỡ nào muốn không hề cố kỵ cùng bọn hắn nói chuyện trắng đêm. Nhưng là... Không. Vẫn là không đi đi. Về sau, có rất nhiều cơ hội, chờ ta đem các ngươi đưa sau khi về nhà, lại nói còn lại. Dương Đình nói ra. Ách! À! Nghe được Dương Đình, Nguyệt oánh oánh một trận bối rối. hiển nhiên, chưa kịp phản ứng nhìn. Ngươi chắc chắn chứ không đi vào ngồi một chút Nguyệt oánh oánh lần nữa đối với Dương Đình dụ dỗ nói. Không chừng, tỉ tỉ còn có thể cho ngươi khiêu vũ yêu. Đương nhiên, ta nguyện ý. Ngươi có muốn hay không suy tính một chút Nguyệt oánh oánh đối với Dương Đình lần nữa dụ dỗ nói? Nghe được thanh âm này, Dương Đình hận không thể hiện tại liền đem nàng cho liền địa chính phương pháp, thế nhưng là... Vẫn là cũng được a Dương Đình chống đỡ lấy một điểm cuối cùng khí lực cự tuyệt, sau đó, không cho Nguyệt oánh oánh lần nữa dụ hoặc cơ hội, cả người trực tiếp biến mất. Trong phòng khách, Dương Đình đang chậm rãi tu luyện. Tại phía xa hoa hạ trung dĩnh viên thượng văn mấy người, giờ phút này đã bởi vì dương đỉnh tình huống mà kém chút không có bị mang đi sát hại đồng nhân cấu kết ngoại tộc trước mắt chết tổ trưởng xưa nay không làm loại chuyện này là bọn hắn khiêu khích phía trước chúng ta xuất thủ ở phía sau lại nói tổ bộ dạng như thế làm cũng là hoa hạ cũng là vì dưới đệ nhất có thể có hoa hạ đến đương gia làm chủ khiêu khích gửi bất quá là một tên mao đầu tiểu tử liền xem như đập mẹ trong đài ra tới bắt đầu tu luyện cũng sẽ không có tu vi cao như vậy Hắn rõ ràng là có bên ngoài tặc hỗ trợ. Ta đề nghị, đem trước bắt quy án. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đậu. dê. Chương 975, bảo hộ đạo giả nổi lên. Bảo hộ đạo giả trọng tài sẽ những cái kia trưởng lão tất cả đều là đến từ từng cái thiên giai trong gia tộc, tại bọn hắn gánh đảm nhiệm trưởng lão trước đó, đều là bảo hộ đạo giả, đã từng vì nước phục vụ, hiện tại ở lui, để cho người ta nhìn không rõ thật giả. Phùng lão nhìn lấy những thứ này, bình thường không hề bận tâm lão đầu, hiện tại từng cái cảm xúc kích động, hắn không thể đem Dương Đình dồn vào tử điển, Phùng lão trong lòng một trận cười lạnh. Hắn biết, lần này những người này chi như vậy kích động, thậm chí không tiếc nhắc ra thân phận của mình, cùng bọn hắn di vang đã làm công tích đến đối với phía trên tạo áp lực, là bởi vì bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm, cảm nhận được uy hiếp. Một cái như thế tuổi trẻ cường giả tuyệt thế, nếu là sinh ở bọn hắn bảo hộ đạo giả trong gia tộc, hoặc là Nguyên do bảo hộ đạo giả nuôi dưỡng thành người, cùng bảo hộ đạo giả có liên hệ, bọn hắn phản chỉ sợ cũng không biết phản ứng lớn như vậy, nói không chừng sẽ còn dòng chống khua trên rửa thế. Thế nhưng là, hiện tại, tình huống lại rất là tương phản. Người này chẳng những không phải bảo hộ đạo giả gia tộc xuất thân, ngược lại, bởi vì thân phận vấn đề, cùng bảo hộ đạo giả gia tộc kết thù kết toán rất sâu. Hiện tại cũng đã có năng lượng lớn như vậy, nếu là lại từ hắn lăn lộn cái mấy năm, đến lúc đó, cái này hoa hạ. Nơi nào còn có bọn hắn nơi sống yên ổn, ở đâu còn cần bọn hắn vì nước vì dân. Không cho phép, bọn hắn sẽ không đồng ý Dương Đình cái người phá hư này xuất hiện. Đối với bọn hắn loại này tay cầm quyền cao người mà nói, muốn ngăn cản Dương Đình phát triển, hiện tại vẫn là có rất nhiều loại phương pháp. Trọng tài dài thương Vân Vũ nhìn lấy ngồi tại dưới đáy những cái kia muốn giải thích, lại khắp nơi nhận cản tay long tổ thành viên, trong lòng cao hứng vạn phần. Đây chính là kết quả hắn muốn, đây mới là cái này trọng tài sẽ mục đích. Một khi có tranh chấp hoặc là tranh luận, ngay tại cái này trọng tài trong hội giải quyết. Chỉ có mình làm ra quyết định, tài năng đối với mình có lợi nhất, hiện tại xem ra, câu nói này không có sai. Dương Đình Ta mặc kệ ngươi lớn đến bao nhiêu bản sự, dám đụng đến ta thương gia người, mặc kệ ngươi rốt cuộc là ai, thân phận gì, đều phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Thương Vân Vũ tâm bên trong tức giận nói Lúc đầu bọn hắn trọng tài trong hội bộ cũng có khác nhau, mà lại, khác nhau so sánh nghiêm trọng nếu là chỉ có mình một nhà đối với Dương Đình có ý kiến muốn phong sát chỉ sợ còn không dễ dàng làm được thậm chí còn có thể lọt vào còn lại Thiên Giai gia tộc chống lại và lên tiếng phê phán thế nhưng là hiện tại lần này Thần Nông giá chuyến đi triệt để đem hắn đẩy lên tất cả Thiên Giai gia tộc mặt đối lập dám động Thiên Giai gia tộc người liền phải chết đây là quy củ bất luận là ai đến nơi đây liền muốn tuân thủ nơi này quy củ lại tới đây đối chất Thương Vân Vũ cười coi như hắn có bản lĩnh lớn bằng trời Lại tới đây sau đó, cũng muốn ngoan ngoan thành thành thật thật nghe lời. Cho đến lúc đó, còn không phải tùy ý mình làm à Về phần Long Tổ khiển trách, bản thân cái này liền không quan hệ đau khổ, thậm chí không quan trọng. Bọn hắn tiên giai gia tộc bảo hộ đạo giả làm ra quyết định gì chưa từng cần hướng Long Thất Tổ làm báo cáo. Trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Mà con dạng này hết thảy đều bố trí tốt thời điểm, Dương Đình vẫn còn lại Thái Lan. mục thác nhìn lấy Dương Đình, như cùng ở tại nhìn một cái ma quỷ. Thân thể cũng nhịn không được đang run rẩy. Dương Đình một chỉ điểm ra, một vệt kim quang bay vào trong cơ thể của hắn. Ưm tùy ý động, sau đó, liền thấy một thác lần nữa lại trên mặt đất đau lan lột, đối với Dương Đình không ngừng cầu xin tha thứ. Ta nguyện ý quy thuận, nguyện ý quy thuận. Một thác đối với Dương Đình không người nói. Lần này đau đớn đồng dạng thống khổ không chịu nổi, mà lại, mang đến cho hắn một cảm giác, lần này thống khổ là đến trong cơ thể mình bộ, thật giống như ở đâu theo một quả bom hẹn giờ giống nhau. Nguyệt oánh oánh từ trên lầu đi xuống thời điểm, liền thấy một thác mấy người một mặt cung kính đứng ở bên cạnh, mà cái kia thèm nhỏ dãi Nguyệt oánh oánh sắc đẹp một cha đã bị xử quyết, nơi này lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Trước mắt Nguyệt oánh oánh về sau từ người hầu miệng bên trong biết được những chuyện này thời điểm, trong lòng ngọt ngào đồng thời lại có chút tiếc nuối, tiếc nuối là, những chuyện này không thể giao cho mình tự mình đến làm. Hắn đi nơi nào Nguyệt oánh oánh đối với một thác hỏi. Chủ nhân đi tìm vực ngoại ma tộc. Một thác đối với Nguyệt oánh oánh nói ra. Cái gì vượt ngoại ma tộc Nguyệt oánh oánh không hiểu, nếu không phải là mình cũng là tu giả, nghe nói dị trùng, chỉ sợ thật không tin tưởng hiện tại nói cái gì vượt ngoại ma tộc. Không sai, dưới tay mình những thứ này chuẩn bị chính là cái này vượt ngoại ma tộc tay ở bên trong lấy được. Bọn hắn rất kỳ quái, cũng chỉ là từ trong tay bọn họ đạt được vũ khí, sau đó, chi trả cho bọn họ cần thiết đồ vật là được. Đối với những vượt ngoại đó ma tộc cần thiết đồ vật, mục thác mỗi lần đều cảm giác dùng mình. Vừa mới xuất sinh hải nhi. Mang thai mấy tháng hài nhi, còn có chính vào tráng niên thanh niên, càng có đi không được lão nhân. Còn có đủ loại nam nhân cùng nữ nhân. Tóm lại rất kỳ quái, giống như đối với người đều là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Một thác biết mấy tên khốn kiếp này muốn những vật này khẳng định không có có gì tốt dự định mà mình làm đây hết thảy tương đương với phản bội cả nhân loại, thậm chí, về sau mình hậu thế cũng phải bị những thứ này kỳ quái giống loài xâm lấn. thế nhưng là Đối mặt bọn hắn cho ra những cái kia mạnh hữu lực vũ khí thời điểm, vẫn là khó mà cự tuyệt. Hy vọng, lần này tên ma quỷ kia có thể đem những vực ngoại đó người xâm nhập cho một mẹ hốt gọn. Mục thác ở trong lòng cầu nguyện. Thế nhưng là, hắn biết, cái này thật sự là có chút khó khăn. Mình đã từng cơ hồ xuất lĩnh tất cả bộ đội tinh nhuệ muốn đem những vật kia toàn bộ tiêu diệt. Thế nhưng là kết quả sau cùng lại là, bộ đội vừa mới tới đó, liền bị từng đạo từng đạo đập trên người bọn hắn trùm sáng cho lấy đi Cái kia hết thể như là giống như mộng ảo, hiện tại nhớ tới vẫn là cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy những người kia biến mất, thời gian một cái nháy mắt, thật chính là thời gian một cái nháy mắt, những người này toàn bộ không có. Mà một lần kia, hắn đạt được càng nhiều vũ khí. Bất kể là có cố ý hay không, lần kia dẫn đi những cái kia tinh nguyện, toàn bộ bị những vực ngoại đó ma tộc xem như mình kính hiến đồ vật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 3 giờ. 5 tiếng. 10 giờ. Cái này Dương Đình, đang làm gì đó đi vì cái gì vốn là như vậy, để cho người ta lo lắng tỉ tỉ, chúng ta cũng không thể cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm. Nguyệt Oanh Ánh một mặt không cam lòng đối với Nguyệt Nhược Hàn nói ra. hiển nhiên, đây là đang liên hợp tỉ tỉ của mình, muốn đối với Dương Đình khai thác chế tài biện pháp, thế nhưng là, tỉ tỉ của mình hiện tại giống như đã hoàn toàn rơi vào ôn nhu trong cạm bẫy không còn có một tia sức phản kháng. Nhìn nàng một mặt ôn nhu biểu lộ liền biết, mặc kệ chính mình nói cái gì, đợi đến lúc hắn trở lại. Tỷ tỷ chính là như thế một bộ khéo hiểu lòng người ôn nhu biểu lộ. Ách, tốt ta, có vẻ như trước kia nàng cũng hầu như là đối với ta như vậy. Nguyệt oánh oánh nhìn lấy Nguyệt Nhược Hàn nói ra. Ngày thứ hai thời điểm, Dương Đình cuối cùng từ bên ngoài trở về. Trên người dính đầy máu tươi, cả người đầy người đều là sát khí, bất quá trên mặt lại mang theo kinh hỉ. Những tên khốn kiếp kia rốt cục bị ta giết. Dương Đình khoe khoang giống như đối với Nguyệt oánh oánh nói ra. Cầu vộ kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 976, Trúc Cơ, Thiên Thiên. Hôn đản cái gì hôn đản Nguyệt Oanh oánh oánh vạn phần không hiểu. Dương Đình cười một tiếng, sau đó, từ không linh giới trong ngón tay xuất ra một cái hộp diêm lớn nhỏ hộp, đưa tới Nguyệt oánh oánh trong tay. Cái này tặng cho ngươi. Đây là cái gì Nguyệt oánh oánh nhìn lấy cái này bề ngoài như là như Thủy Ngân, nhìn rất là tinh xảo hộp hiếu kỳ hỏi. Thựa như là một đài nhỏ máy tính. Bất quá. Bên trong giống như có chút có chút thật có ý tứ, ta nhớ ngươi hẳn sẽ thích. Dương Đình nói ra. Nghe được Dương Đình, Ngụy Thoánh ánh đến trên mặt hiện lên một chút ngượng ngùng. Giống như có chút xấu hổ, nhưng là, nhìn thấy cái này tiểu họa tùy hộp đồng dạng máy tính, trong lòng vẫn còn có chút hiếu kỳ. Sau đó liền nhận lấy, dưới sự chỉ điểm của Dương Đình rất nhanh liền học được. Ở trong 3G hình chiếu 3G xuất hiện thời điểm, không gian chung quanh tựa hồ cũng bị cải tạo thành cái trò chơi này tràng cảnh bên trong. Lại là một cái cách đấu tương tự có chút, bên trong có mấy nhân vật xuất hiện thời điểm, đúng như cùng chân thực đối chiến giống nhau, trừ không có đau đớn bên ngoài, còn lại, toàn bộ có. Cái này máy tính quá cao khoa học kỹ thuật, cảm giác trí ít so trên địa cầu tiền mặt 100 năm. Nguyệt hoành Anh nói ra, Dương Đình gật đầu. Mặc dù hắn đối với mấy cái này điện tử sản phẩm còn có khoa học kỹ thuật sản phẩm không có quá quan tâm kỹ càng cũng giải không nhiều, nhưng là, nhìn thứ này lại cùng mình tiếp xúc đến một ít gì đó tiến hành so sánh sau đó, liền sẽ phát hiện, mình khoa học kỹ thuật đến cùng lạc hậu đến một cái gì tầm thứ. Nghĩ đến những người kia tại bắn giết mình thời điểm, áp dụng thủ đoạn, dương đình liền một trận kinh hãi. Những vũ khí kia đều quá tiên tiến, nếu không phải là mình thiên gia đỉnh phong cao thủ, lại tu luyện là giống như tiên pháp, cho nên, những cái kia cao khoa học kỹ thuật đối với mình không có tạo thành chí mạng tổn thương, nhưng là, so với những cái kia đơn thuần tu giả, Những người này uy hiếp ý nguyên rất lớn. Vẹn vẹn ba người, liền đã trộm lấy rất nhiều nhân loại tin tức. Rất nhiều tin tức, chỉ sợ sẽ là hiện tại khoa học gia cũng chưa chắc có thể xem hiểu. Phần lớn đều là liên quan tới nhân loại. Ý đồ của bọn hắn chỉ sợ sẽ là đồ đần đều có thể nhìn ra. Xâm chiếm trái đất, cướp đoạt tài nguyên, thậm chí là nô dịch nhân loại, đây là bọn hắn mục tiêu. Nơi này chỉ có ba người, địa phương khác còn có hay không đồng bạn, hắn cũng không rõ ràng, nhưng là, có thể khẳng định là... Những thứ này đối với nhân loại sinh tồn tuyệt đối cấu thành cường đại uy hiếp. Hiện tại, bọn hắn đã bị Dương Đình kết thúc sinh mệnh, không biết có hay không đối với đồng bạn phát ra tin tức. Nghĩ tới đây, Dương Đình trong lòng cảm giác cấp bách lần nữa tăng lên. Đầu tiên là những cái kia hình thù kỳ quái sinh vật, trên người mang theo đủ loại kỳ dị công năng, lại sau đó, chính là đủ loại vũ khí. Tin tưởng các quốc gia đối với cái này tình huống đặc biệt đã làm ra rất tốt ứng đối, thế nhưng là, hoa hạ nhưng bởi vì bảo hộ đạo giả không có đạt được kịp thời tin tức. Những người kia vì một mình tư lợi, muốn đem cầm những vật này mãi cho đến cuối cùng. Hiện tại, là thời điểm, chết để giải quyết cái vấn đề này thời điểm. Dương Đình tự đủ. Tại thần nông giá bên trong, có một cái thông hướng vạn giới thông đạo, rất nhiều tinh không dị tộc đều là từ cái chỗ kia chuyển tống đến dẫn bóng, không biết tại trên địa cầu còn có hay không tương tự địa phương, còn có hay không đã phát sinh tương tự chủng quân huy hiếp. Lần này trừ ma hành động, chưa đạt được những cái kia hiếm thấy tư liệu còn có các loại siêu Việt thời không cao khoa học kỹ thuật sản phẩm bên ngoài. Chỗ tốt lớn nhất, chính là chu sát những vực ngoại đó ma tộc lại thêm bọn hắn đến đến trái đất sau đó phạm vào việc ác, cũng sớm đã có thể dùng ác quán mãn doanh để hình dung. Vật như vậy, Dương Đình giết sau khi chết, đạt được trọn vẹn 30 vạn đạo nghĩa đáng. Lại thêm trước đó lấy được đạo nghĩa đáng, không sai biệt lắm còn có hơn 10 vạn đạo nghĩa đáng, liền có thể hoàn thành trúc cơ. Nghĩ tới đây, trong lòng liền trở nên kích động chuẩn của tôi net. Dựa theo trái đất tu luyện thể hệ đến xem, thiên giai chi thượng là tiên thiên. Đạt tới tiên thiên là hoàn thành cuối cùng nhảy vọt, nguyên do phàm nhân triệt để biến thành tiên nhân. Có thể phi thiên độ địa, truy tinh trùng nguyệt. Nguyệt Nhược Hàn lần nữa nhìn thấy Dương Đình thời điểm, quả nhiên là gương mặt ôn nhu, thậm chí ngay cả một tia trách cứ ngựa khí đều không có. Nguyệt Hoánh Ngánh không còn gì để nói. Mà mục thác nhìn thấy Dương Đình xuất hiện lần nữa thời điểm, cả người hoàn toàn mẩn người, nghĩ không ra Dương Đình biết trở về mà lại, trở về nhanh như vậy, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi không nghĩ tới Dương Đình nhìn lấy một thác giống như cười mà không phải cười nói. Ta, ta nghĩ đến, nhưng là, nghĩ đến chủ nhân mặc dù thiên uy tề thiên, nhưng là, vật kia dù sao khó rõ, mà lại, đối bọn hắn lại giải không nhiều, cho nên, nghĩ đến dù cho chủ nhân có thể trở về, cũng sẽ không như thế nhanh thế nhưng là một thác gương mặt trần kinh. Coi như ngươi thành thật, đáng tiếc, ngươi không nên lung tung trợ giúp ngoại tộc người. Húng chi còn là loại này không biết uy hiếp, không biết nội tình, cái gì cũng không biết ngoại tộc người. Dương Đình nói ra. Nghe được Dương Đình, một thác toàn thân nhịn không được run thoáng cái, nhìn lấy Dương Đình, ánh mắt bên trong tràn đầy cầu khẩn. Đúng thế sinh khát vọng. Người không nên phạm phải loại này nguyên tắc tính sai lầm, hiện tại, ai cũng cứu không ngươi. Dương Đình thản nhiên nói. Phù phù. Hắn hiện tại trực tiếp ngã ngồi dưới đất. Đáng tiếc, còn không đợi hắn kêu khóc cầu xin tha thứ. Dương Đình tâm ý khẽ động. sau đó. Cũng cảm giác cái kia Mộc Thác thân thể đột nhiên cứng ngắc, sau đó, một đạo thanh âm rất nhỏ từ Mộc Thác trong đầu truyền tới. ầm Mặt ngoài sự tình gì đều không có, thế nhưng là, trên thực tế cái này Mộc Thác đã chết. Náo hải trực tiếp bị quấy vỡ nát. Nội gian. Đây là tiềm ẩn tại nhân loại nội bộ nội gian. Dạng này người, vô luận tới khi nào, đến đâu cái triều đại, cũng không biết có được rồi hạ chẳng. Đinh. Trong đầu lần nữa truyền tới tiếng vang khẽ thanh âm. sau đó Dương Đình lần nữa xem xét hệ thống, nhìn thấy hệ thống tin tức sau đó, lập tức cuồng hỉ. 20 vạn đạo nghĩa đáng. Vậy mà thoáng cái đạt được 20 vạn đạo nghĩa đáng, đơn giản nhượng hắn không dám tin tưởng. Hiện tại đạo nghĩa đáng tổng ngạch đã đến 110 vạn. Đạo nghĩa đáng, đan dược, linh thạch. Hiện tại, cái này ba loại đồ vật, chỉ có đan dược còn không có. Chúc cơ đan, chuyên môn vì chúc cơ mà luyện chế, một cái chúc cơ đan, có thể đúc thành một vị thiên giai đỉnh phong cường giả. Mà một vị thiên giai đỉnh phong cường giả, tại đan dược này phụ tá dưới càng là có thể rơ lên đột phá bích trướng, trực tiếp tiến vào trúc cơ hoặc là tiên thiên. Dương đình thần thức dò xét như không linh giới trong ngón tay, linh dược đã toàn bộ lơ lửng ở đâu. Dần dần kiểm tra thực hư sau đó, không có có vấn đề gì, muốn luyện chế một phần trúc cơ đan thuốc, tuyệt đối dư xài. Mà ở đây trúc cơ đan sau khi chuẩn bị xong, tự thân phương diện, tất cả mọi thứ đều đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, còn lại, tìm tới một một chỗ yên tĩnh Tìm hộ pháp chăm sóc tại trái phải, ứng đối đột phát tình huống. Hiện tại, tại bên cạnh mình thân cận người, cũng chỉ có Nguyệt Nhược Hàn cùng Nguyệt Oanh Oánh. Nhìn tới chỉ có tìm bọn hắn trước mắt hộ pháp. Không qua, trước lúc này, muốn đem bọn hắn thực lực tổng hợp cho tăng lên đi lên, dù là cho tới bây giờ đều là một chiêu đều không cần, nhưng là, cái kia cũng phải trở thành một cái không người dám trêu tồn tại. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Động. D. Chương 977 tiêu hào rất lớn. Ba ngày sau, Nguyệt Oánh Oánh nhảy lên một cái, như cùng một cái hiệp nữ giống nhau, trên không trung bước lên nhảy cẫng. Là cái này địa giai đỉnh phong ta chỉ thiếu chút nữa, là được rồi tiến vào thiên giai à, Nguyệt Oánh Oánh cảm thụ được tự thân khác biệt, có chút khó tin nói. Từ nhỏ đã bị người trong gia tộc xem thường, thậm chí, bởi vì tu luyện thiên phú không tốt, bị gia tộc đuổi ra, mặt ngoài phong quang ỉn phải y tí, kỳ thật, bất quá là vì gia tộc kiếm tiền công cụ thôi, trong gia tộc địa vị, thậm chí còn không bằng một cái hơi có chút tu luyện thiên phú người địa giai cái này trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ thế nhưng là hiện tại mình đã đi đến địa giai đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa là được rồi bước vào người kia người hâm mộ mà không thể được thiên giai hết thề đều thoáng như giống như nằm mơ thiên giai cũng chẳng mấy chốc sẽ đạt tới ta cam đoan dương đình nhìn lấy nhảy vọt nguyệt thoanh ánh vừa cười vừa nói thiên giai cũng có thể lấy rất nhanh thật sao nguyệt thoanh ánh vừa mới còn đắm chìm trong tiến vào địa giai đỉnh phong cự đại hỉ duyệt bên trong Thậm chí, đời này chỉ dừng lại ở địa giai đỉnh phong cũng đã triệt để thỏa mãn, thế nhưng là, Dương Đình lại nói cho nàng, thiên giai cũng không phải mộng, cũng có thể lấy rất nhanh liền có thể đạt tới, cái này, nhượng trong nội tâm nàng làm sao có thể đủ bình tĩnh. Đương nhiên, với ta mà nói, để ngươi tiến vào thiên giai, cùng để ngươi tiến vào hoàng giai sơ kỳ, đồng dạng độ khó. Dương Đình vừa cười vừa nói, Lão công ngươi quá lợi hại, nhanh, Lão công, đuổi mau giúp ta tiến vào thiên giai. Ta muốn lấy thiên giai thực lực, lần nữa tiến vào nguyệt thị gia tộc. Để bọn hắn nhìn xem, dù là ta không có thiên phú tốt, không có được rồi tài nguyên, không có được rồi dạy bảo, chỉ cần ta có một cái tốt lão công, là được rồi bù đắp được tất cả. Yên tâm đi, một ngày này chẳng mấy chốc sẽ đến. Gia tộc trước kia lấn phụ các ngươi, liền coi như các ngươi không nói, ta sẽ giúp các ngươi cầm về. Dương Đình vừa cười vừa nói. Nguyệt Nhược Hàn cũng đi tới, giữ chặt Nguyệt oánh oánh tay nói ra người cũng không cần lại mù hồ nào. Đây đều là chuyện nhỏ, hắn trả có rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm, chúng ta vẫn là không cần thêm phiền. Nguyệt Nhược Hàn làm một cái người lãnh đạo, tự nhiên biết, dương đình dạng này năng lực, đối với quốc gia là một loại như thế nào ảnh hưởng, mặc dù không có giải kỹ cảng, nhưng là, đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng tại quốc gia góc độ đến cân nhắc, cũng có thể muốn ra cái đại khái. Nghe được lời của tỷ tỷ, Nguyệt Hoánh lập tức hiểu xỉu đúng là ta muốn những cái kia xem thường người của chúng ta nhìn xem, chúng ta lão công đồng dạng có thể anh hùng cái thế. So với bọn hắn những cái kia thông qua thông gia lấy được phú nhị đại quan nhị đại, cái gì vương thất quý tộc mạnh hơn. Dương Đình ôm hai người nói khẽ các ngươi là nữ nhân của ta, ta tuyệt không cho phép người khác khi dễ. Hiện tại khủng khiếp, về sau càng không được, trước kia tương tự khủng khiếp. Chúng ta phải trở về tính sổ sách. Chuyện này cứ như vậy định. Nghe được Dương Đình, lại nhìn thấy Dương Đình ngang ngược bên trong tràn ngập thương tiếc lời nói, Nguyệt Nhược Hàn cảm giác mình cả người đều muốn hòa tan. Không qua, lại cái này trước đó. Các ngươi muốn giúp lão công một chuyện. Một ngày về sau, Nguyệt Nhược Hàn cùng Nguyệt Hoánh Oánh xếp bằng ở cách Dương đỉnh 5 cây số bên ngoài. Mà một thác quân đội thì đã mục đoán hoàn toàn tiếp thu. Hắn tương tự trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem nơi này đoàn đoàn bao vây. Dương đỉnh muốn tu luyện trúc cơ. Trước kia tiến giai, phần lớn đều là trong chiến đấu, thế nhưng là, lần này trúc cơ lại không thể. Thật sự là nơi này linh khí hoàn cảnh quá mức mỏng manh, nếu là trong chiến đấu, e là cho dù là có thể hoàn thành trúc cơ, nhưng là Nếu là phía sau linh khí bổ sung cùng còn lại theo không kịp, cũng sẽ tạo thành không tốt hai hoa ngầm, vì về sau tu luyện cùng trưởng thành tạo thành tổn thương cực lớn. Trong tay lắc một cái, mảng lớn đến linh thạch xuất hiện tại Dương đỉnh bốn phía. Mà cái kia to lớn tụ linh trận cũng đã bố trí xong, chỉ cần phóng hạ tối hậu một khối trận nhãn, là được rồi triệt để vận hành. Hiện tại có hay không có thể tiến vào trúc cơ kỳ Dương đỉnh đối với hệ thống hỏi. Lấy ngươi bây giờ chuẩn bị, cũng không thành vấn đề, nhưng là... Muốn muốn hoàn mỹ trúc cơ, chỉ sợ, không phải dễ dàng như vậy. Còn có thể thành công hay không, liền muốn nhìn vận khí của ngươi. Hệ thống đối với Dương Đình nói ra. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên, ta đã làm ta phải làm, dưới đấy liền nhìn nhân phẩm. Đến. Trúc cơ. Dương Đình hét lớn một tiếng. Sau đó, hệ thống bên trong cái kia 110 vạn đạo nghĩa đáng trong nháy mắt bị vẽ đi 100 vạn. Tiếp theo. Dương Đình cũng cảm giác được một cỗ năng lượng to lớn đột nhiên từ trong đầu phát ra, tiếp theo, theo mình kinh mạch, bắt đầu hướng chạy tứ chi bách hợp bên trong. Cái loại cảm giác này thật giống như mở ra miệng cống, lập tức xông ra một đại cổ hồng thủy. To lớn lực chung kích, đánh thẳng vào kinh mạch, cảm giác thống khổ truyền đến, liền như là muốn sinh sinh xé rách thân thể của mình. Ừm. Dương Đình nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Lúc đầu trắng non da thịt, trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, như là bị than nướng giống nhau. Mà cái kia hắn bên trong chạy xuôi huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào, thậm chí như là chạy xuôi không phải huyết dịch, mà là vừa vặn từ hỏa trong núi chạy ra nham tương giống nhau. A, Dương Đình nhịn không được hô to. Cái này cảm giác thống khổ, phảng phất muốn đem hắn đều nuốt chửng lấy rơi. Nhịn xuống. Phải nhịn ở. Dương Đình đối với mình nói ra. Hắn biết, cùng những cái kia hoàn toàn dựa vào mình lên cấp tu giả khác biệt, mình kỳ thật xem như đi đường tắt. Lợi dụng hệ thống, cưỡng ép mở mình trúc cơ lộ tuyến. Mà theo huyết dịch lan lộn, Dương Đình thể nội phát ra tiếng oanh minh, như là sông lớn thác nước đang lao nhanh. Tiếp theo, Dương Đình không ngừng chút nào tay, vận chuyển huyền pháp, một cỗ chân khí theo Dương Đình kinh mạch, bắt đầu tụ hợp vào những cái kia vừa mới mở trong kinh mạch. Hết thể đều đang chậm rãi biến hóa, đều đang chậm rãi tiến hành. Theo mới kinh mạch lộ tuyến mở, Dương Đình mình cũng là kinh hãi, nghĩ không ra tại thể nội lại còn có nhiều bí mật như vậy. Một cỗ chân khí lưu chuyển, loại đau khổ này cũng đang không ngừng tăng lên. Thật giống như, một cố nung đỏ nước thép ngạnh sinh sinh rót vào thân thể của mình. Mở tại tiếp tục. Tiến hành rất chậm chạp, nhưng là, lại một mực chưa từng dừng lại. Dương đình trên thân không ngừng có khí màu trắng hơi thở bốc lên, mà cái kia huyết nhục đã huyết hồng quần áo đã từ lâu tại cái này huyết khí bốc hơi bên trong biến thành hư vô. Thân thể này hoàn mỹ không một tỷ vết. Một ngày, hai ngày. Dương đình khí tức trên thân càng ngày càng yếu đớt, mà thể nội nhiệt độ lại tại kịch liệt lên cao. Quanh thân thực vật toàn bộ đã bị thiêu hủy, trên đất tảng đá hóa thành nhằm tương. Bên ngoài, tỷ tỷ, trong lòng có của ta chút lo lắng. Nguyệt hoánh ánh đối với tại Nguyệt Nhược Hàn nói ra. Chúng ta hẳn là tin tưởng hắn. Bởi vì, hắn chưa từng có để cho chúng ta thất vọng qua. Nguyệt Nhược Hàn vừa cười vừa nói, khắp khuôn mặt là nhu tình. Hả? Đối với, chúng ta hẳn là tin tưởng hắn. Hắn là nhất bổng lợi hại nhất. Nguyệt hoánh ánh lần nữa cười cười. Lại là một ngày đi qua. Bên trong vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, mặc dù trong lòng đối với Dương Đình có vạn phần tin tưởng Nguyệt Nhược Hàn, giờ phút này cũng không nhịn được cao mày, tâm sự nặng nề. Đúng vào lúc này, hét dài một tiếng từ trong núi truyền đến. Nguyệt Nhược Hàn cùng Nguyệt oánh oánh nhìn nhau, hai người kinh hỉ vạn phần, nước mắt không tự rác chảy xuôi xuống tới. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Động, dê. Chương 978, chấn động. Hét dài một tiếng chấn động thiên địa. Chúc cơ bước đầu tiên hoàn thành. Theo kinh mạch mở hoàn thành, một cỗ to lớn chống rông cảm giác từ thể nội truyền đến, tựa như là một cái cực đói trắng hán, giờ phút này muốn ăn cơm. Linh khí, cần đại lượng linh khí, mà những cái kia từ thánh chủ chỗ này đoạt đoạt lại linh thạch, giờ phút này, ở trong mắt Dương Đình liền như là dừng lại phong phú tiệc. Siêu, Dương Đình như là cá voi hút nước giống nhau, cái kia tản ra linh khí tất cả đều hướng phía Dương Đình trên người truyền đi. Răng rắc. Từng đạo từng đạo vỡ vụn thanh âm truyền đến. Trong ngáy mắt, liền đã có trên trăm khối linh thạch, bởi vì linh khí trong đó bị hấp thu, mà biến thành mảnh vụn. Lại đến. Nếu là trước kia, lần này hấp thu linh khí, chỉ sợ đã có thể bổ sung tự thân một phần bà cần. Thế nhưng là, lần này, lại giống như là sâu không thấy đáy giống nhau. Linh khí tiến nhập trong thân thể, lại phảng phất chăm chú là ăn món điểm tâm ngọt giống nhau. Một chút cũng không có tràn đầy cảm giác. Siêu. Lại là một nói trường hồng dựng lên, tại dương đỉnh cùng những cái kia linh thạch ở giữa. Một đạo thấy được cầu vồng xuất hiện, những cái kia linh khí tất cả đều theo đạo này đỏ hướng phía dương đỉnh trên thân không ngừng dũng mãnh lao tới. Giang giác, giang giác, tiếng vỡ vụn không ngừng. Một phần mười, một phần tám, một phần năm, một phần ba, một nửa. Thập phút không đến, đã hấp thu một nửa linh thạch, thế nhưng là, căn bản không cần, như là hạt cát trong sa mạc giống nhau. Cái này to lớn tiêu hao năng lực, liền ngay cả dương đỉnh mình cũng là sương sở. Hoàn toàn nghĩ không ra, trúc cơ sẽ có lớn như vậy cần. Sau nửa giờ, những cái kia linh thạch toàn bộ hóa thành một đống mảnh vụn. Thế nhưng là dương đình thể nội đối với linh khí này cần lại trở nên càng thêm bức thiết. Tại thể nội thật giống như có một đầu quái thú, muốn phải tùy thời lao ra, muốn đem cái này phía ngoài linh khí toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Trúc cơ đan, một mai lớn trừng trái nhãn đan dược xuất hiện tại dương đình trong tay, bên trong linh khí nồng nặc, phảng phất muốn ngưng tụ thành thực chất giống nhau. Bước hơi khí tức đều nhanh theo kịp những cái kia linh thạch vung phát ra tới, tràn ra ngoài linh khí. Độc truyệ. Nở với, choé nụ ạ toại dương đỉnh không chút do dự để vào trong miệng của mình. Ngay tại ở vào trạng thái đói bụng dương đỉnh, đan dược vào miệng, trong nháy mắt hóa thành linh khí nồng nặc. Mà theo cái này chút cơ đan nuốt vào, kinh mạch bên trong trầm tích những cái kia lưu lại, cũng đang nhanh chóng bị rửa sạch. Nguyên vốn không phải rất xuân sẻ kinh mạch, cũng giống như bị lũ lụt trùng kích một lần, lần nữa trở nên sạch sẽ thông suốt. Mà cũng lúc đó, vừa vừa rồi có chút làm dịu đói khát trạng thái cũng bởi vì lần này thanh lý lần nữa quyển thổ đi ra. Đáng sợ. Đài đáng sợ. Dù cho là dương đình mình, hiện tại cũng là sướng sốt. Lúc đầu tại trong ấn tượng của hắn, có chút cơ đan, còn có nhiều linh thạch như vậy, lại thêm mình không tồn tại trùng kích cảnh giới tiêu hao, hết thảy đều là nước chảy thành sông, mình cũng không cần quá nhiều, thế nhưng là, hiện tại tình huống này, có vẻ như đã hoàn toàn vượt qua bản thân dự đoán. Hiện tại. Duy nhất dựa vào chính là cái này tụ linh trận. Dương Đình trên mặt lần nữa trở nên nghiêm trọng. Sau đó, một khối ngọc bài ở trong tay của hắn xuất hiện, vô cùng phấn chấn quăng ra, cái kia thông linh ngọc bài liền đón gió căng phồng lên, giống như một đạo thiên môn giống nhau, từ trên trời giáng xuống rơi vào trong trận pháp. Theo thông linh ngọc bài rơi xuống, toàn bộ đại trận trong nháy mắt bị kích hoạt. Giống như là ở chỗ này lắp đặt một đài to lớn ôm. Cái này linh khí chung quanh bắt đầu nhanh chóng hướng phía bên này hội tụ. Vẫn chưa được quá yếu. Dương Đình nhìn lấy bốn chu phong lên vân dũng linh khí. Ánh mắt bên trong hiện lên vẻ điên cuồng. Sau đó, thân thể đột nhiên mà lên, trong tay thủ quyết biến hóa. Vậy mà ngồi tại trận pháp trung ương, mình cũng dung nhập vào cái này trong trận pháp. Mà lại, là đặt ở trận thú tội vị trí. Ngươi làm như vậy, vạn nhất thao tác không tốt, sẽ đem mình tạo chết. Không phải là bị nó no bạo, chính là bị hút khô. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Hệ thống thanh âm lúc này tại Dương Đình trong đầu vang lên. Mang dạng này một tia chấn kinh. Hiện nhiên, hắn cũng không nghĩ tới, Dương Đình sẽ làm ra cái này cử động điên cuồng. Không nhập ma không thành Phật. Đây là biện pháp duy nhất. Dương Đình ánh mắt sáng tỏ như là Thái Dương giống nhau. Trận lên. Dương Đình hét lớn một tiếng. Sau đó, đại trận điên cuồng vận chuyển. Tiếp theo, từng đạo từng đạo long khí từ trên trời giáng xuống. Trung quanh nơi này trong vòng trăm dặm linh khí tất cả đều hướng phía bên này tụ đến. Trên trời phong khởi vân dũng biến đổi liên tục. Từng đạo từng đạo linh khí, ở trên bầu trời bốc lên, như cùng một cái đầu cự long đang lan lột. Nửa giờ, vẹn vẹn thời gian nửa tiếng, cái này trong vòng phương viên trăm dặm vậy mà hình thành một cái cự đại hoa cái. Hoa cái như hồng, nhan sắc mỹ lệ. Bên trên bầu trời, đám mây bốc lên, tường vân phiêu động, thủy ai ngàn đầu, giống như tiên cảnh giống nhau. Từ bốn phương tám hướng vọt tới linh khí, tựa hồ dẫn động thiên địa cộng minh. Từng cái tiên hạc, một chữ bài không, trên không trung bay múa. Sâu trong núi. Một con rắn giả, ngay tại ngủ say, phảng phất nhận linh khí hấp dẫn, từ từ mở hai mắt ra, leo ra đậu phủ, hướng phía trong trận mà đi. Trên sân nham, không chi kỷ trải qua dài bao lâu linh trì, lần nữa trở nên thanh thúy tươi tốt, một số trốn, đã có linh tính linh dược, từ từ giãn ra phiên lá, đang hưởng thụ linh khí này rắn lâm. Tự miếu bên trong, một gốc trải qua ngàn năm, có chút khô héo cây giả cũng quất ra nhánh mới, phát ra chồi non. Hoa cái như mây đã bao trùm bà trăm dặm. Thế nhân nhìn lên bầu trời bên trong tường vân, tiên hạc, chim bay, nhẹ người người nở rộ hương hoa, từng cái trên mặt tràn ngập thành tín thần sắc. Phật đa hàng thế, Phật đa hàng thế. Có người hướng phía hoa cái trung ương quỳ lạy. Thần tiên, có người thành tiên. Hoa cái kinh thiên, tường vân bốc lên, thủy ai lượn lờ, tiên hạc bay không, trăm hoa đua nở, cây già phát nhánh. Những thứ này dị tượng không không phải là đang nói rõ một vấn đề. Tiên nhân hàng thế, tiên nhân hàng thế. Dân chúng buôn tàu bầm báo, quỳ xuống đất bái phục. Thái Lan một tòa rách nát đền miếu bên trong, một tòa thạch quan đột nhiên phát ra ầm ầm tiếng vang. Sau đó, một cái khô lão nhà sư phảng phất trọng sinh giống nhau, hóa thành một đạo phi hồng hướng phía bên ngoài bay đi. Nước anh trong pháo đài cổ, âm trầm dưới mặt đất, một tòa tượng đá đột nhiên mở hai mắt ra. Tượng đá bên cạnh huyết chỉ đang cuộn trào, một cái cự hình quái vật từ trong huyết chỉ đứng lên. Thái Bình Dương chỗ sâu, một chỗ nước biển nước biển lật qua lật lại. Một chiếc viễn dương tàu hàng thậm chí đều chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền đã bị triệt để thôn phệ. Nước Mỹ, chiến thần bộ chỉ huy, giám sát trung tâm, cái kia to lớn màn ảnh máy vi tính đột nhiên dần hiện ra to lớn màu đỏ. Tiếp theo, bén nhọn thanh âm tại trạm giám sát quanh quẩn Tất cả nhân viên sướng sở, tiếp theo, liền cấp tốc hành động. Trong rừng rậm, trong sa mạc, hỏa sơn khẩu, biển chết chỗ sâu. Giờ khắc này, những cái kia bị người cho rằng là tử vong chi địa khu vực Thỉnh thoảng có to lớn vang động truyền đến. Cổ lão sinh vật, ngủ say lão giả, thậm chí, còn có các quốc gia vì thế nhân chỗ không biết thần bí bộ môn tất cả đều tại thời khắc này thức tỉnh. Thiên nhân hàng thế. Phật đà chuyển sinh. Ác ma ra ác. Cự yêu lâm trận Toàn thế giới ánh mắt, tất cả đều nhìn về phía Thái Lan cái này không biết tên trên núi nhỏ. Cầu vô thẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu. D. Chương 979. Ngoại nhân đến sông. Tường Vân lượn lờ, hoa cái như khung, khắp vải ba trăm dặm. Thế nhân nhao nhao ngừng chân, có chút thành tín giáo đổ, thậm chí coi đây là thần tích, dập đầu quỳ lại. Nguyệt oánh oánh cùng Nguyệt Nhược Hàn Ánh mắt bên trong hiện lên chấn kinh. Bất quá, sau đó chính là kinh hỉ, trên đỉnh đầu Tường Vân càng lớn, nói rõ Dương Đình thực lực càng là cường hành, mà Dương Đình là nam nhân của bọn hắn, đây là bọn hắn cao hứng nhất sự tình. Hiện tại, nhất là khẩn cầu chính là hy vọng Dương Đình có thể thuận lợi tiến dài, không muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đồng thời, hai người cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, lớn như vậy khí thế, khả năng đã kinh động một số người. Không thể nhường bất luận kẻ nào tới gần, không thể nhường bất luận kẻ nào quấy rầy Giờ phút này, tại trong lòng của bọn hắn, Dương Đình sinh mệnh, thậm chí so bọn hắn mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Thế nhưng là, có đôi khi càng là sợ cái gì, thì càng đến cái gì. Ngay tại hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch, cảnh giác quan sát đến bốn phía biến hóa thời điểm, đột nhiên, một âm thanh Phật hiệu từ đằng xa truyền đến A-di-đạ Phật, là một cái nhà sư. Trong lòng hai người giật mình. Nếu là thực lực không có tăng lên trước đó, nghe được câu này Phật hiệu, sẽ không có bất kỳ cảm giác gì, thế nhưng là, hiện tại, lại như lâm đại địch. Phật hiệu từ bi, thanh âm xa xăm, Phảng phất thần trung mộ cổ giống nhau, có thể tịnh hóa tâm linh, để cho người ta trong nháy mắt tiến tĩnh, thế nhưng là, loại cảm giác này, tại trong lòng của các nàng vừa mới dâng lên, liền bị hai người cực lực xua tan. Các nàng là địa giai đỉnh phong cường giả. Nếu như là phổ thông hòa thượng, niệm loại này phật hiệu, nội tâm của các nàng không có mảy may gọn sóng, nhưng là bây giờ. Nguy hiểm. Nguyệt Nhược Hàn cấp tốc đứng lên, nguyệt oánh ánh đồng dạng như lâm đại địch. Sau đó, hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa đi tới một cái nhà sư. Nhà sư khô gầy như quét ủi, như là da bọc xương giống nhau, còn lưng thân thể, tựa như lúc nào cũng muốn ngã xuống. Loại này hình tượng, người bên ngoài nhìn đừng nói đề phòng, chỉ sợ ngay cả cảnh giác tâm tư cũng không biết có. Thế nhưng là, Nguyệt Nhược Hàn cùng Nguyệt ánh ánh hai người, lại không chút do dự bột phát trừ vì thế. Dương Đình liền tại bên trong, các nàng bây giờ, không dám lười biếng chút nào. Cao Tăng xin dừng bước. Nguyệt Nhược Hàn nhìn lấy Lão Tăng cảnh cáo nói. a di Đà Phật. Lão Tăng hát một âm thanh Phật hiệu, tại trên người của hai người quét mắt một vòng. Tiếp theo, tinh quang lóe lên nói nghị không ra mấy chục năm không xuất thế, mới vừa ra tới, liền đụng phải hai cái thân có tuệ căn người. Không bằng hai người các ngươi đi theo bần tăng khổ tu. Tương lai nhất định có thể tu chính quả. Lao hòa thượng, ngươi thật đúng là miệng lưỡi dẻo quẹo, cái gì cũng dám nói a. Chúng ta xinh đẹp như vậy nữ hài nhi, ngươi cũng dám lôi kéo chúng ta đi xuất gia. Hồng nhan khô cốt, tại bần tăng trong mắt, hết thể đều là giống nhau. Lao tăng lần nữa chắp tay trước ngực, một mặt từ bi nói: "Bớt nói nhảm, bây giờ rời đi nơi này, chúng ta không sẽ cùng ngươi động thủ, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí." Nguyên thoái gánh ra vẻ hung ác nói ra. Nói xong, Địa giai đỉnh phong khí thế, đột nhiên bục phát, như là như núi lớn, hướng phía cái này lao hòa thượng vượt trên đến. Thế nhưng là, cái này khí thế cường đại, rơi vào lao hòa thượng trên thân, như làn điện tại không khí phía trên giống nhau, căn bản không trô gắng sức. Hai vị nữ thí chủ, theo ta đi thôi. Khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Lại chân duyên, mới có thể siêu thoát đại đạo. a di đà Phật Lao hòa thượng lần nữa hát một âm thanh Phật hiệu, một bộ bi thiên mẫn nhân khí chất, nhìn mặt mũi hiền lành Đi ra. Nếu ngươi không đi mở, đừng trách chúng ta không khách khí. Nguyệt Nhược Hàn nhìn thấy càng ngày càng gần lão Hòa Thượng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hàn mang. Theo ta đi thôi. lão Hòa Thượng lần nữa nói một câu, thế nhưng là, lại như là một trận thiên cổ, gõ vang tại hai tỷ bội trong lòng. Theo thanh âm này rơi xuống, ánh mắt của hai người bên trong vậy mà xuất hiện một tia ngốc trệ, giống như muốn bị thôi miên giống nhau. Nhưng là, sau đó, thân thể của bọn hắn bên trong đột nhiên bay ra một vệt kim quang trung điệp chém giết tại lao tăng trước mặt, giang rắc, như là một mặt thủy tinh bị sinh sinh chém nát. Tiếp theo, nguyệt hoáng ánh cùng nguyệt nhược hàn ánh mắt của hai người bên trong cấp tốc khôi phục thanh minh, nhìn nhau, đồng thời hướng phía sau lưng nhanh lùi lại. Sau đó, âm dương trận pháp trong nháy mắt kích phát ra đến. Ha lại còn hiểu được hợp kích chi thuật, mà lại nhìn bộ dạng này cũng không tệ lắm thuật hợp kích. lao tăng kia dường như nhìn ra nguyệt hoáng ánh cùng nguyệt nhược hàn hai người tại kết trận, thế nhưng là đối mặt với sắp hoàn thành đại trận. Lại có vẻ mây trôi nước chảy, tựa hồ không có đem hết thẻ trước mắt để ở trong mắt. Hai người bước chân biến hóa, hắc bạch lưỡng đạo khí tức quỷ dị, từ chân của hai người thực chất chậm rãi bước lên, sau đó, quay quanh lấy hai người thân thể không ngừng lên cao, mà hai người khí thế trên người cũng đang không ngừng kéo lên, đến cuối cùng, thậm chí đột phá phổ thông địa giai đỉnh phong, thậm chí, có thể cùng thiên giai sơ kỳ cường giả chống lại. Có chút ý tứ, đợi đến bần tăng làm xong sự tình lại cùng các ngươi hảo hảo nghiên tập cái này trận pháp, tin tưởng thứ này nhất định sẽ bị chúng ta phát dương quang đại. Đi chết." Nguyệt Vối Ngấy nổi giận, sau đó một đạo lượn lờ lấy khói đen năm đấm, hướng phía lao tăng trên đầu đập tới. Chiêu này, tốc độ như là thiểm điện, lực lượng như là bản sơn, tốc độ nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng. Chính là Nguyệt Vối Ngấy cùng Nguyệt Nhược Hàn hai người, nhìn thấy năm đấm của mình phát ra uy thế như thế kinh người sau một kích, cũng là một trận ngây người, bất quá, sau đó chính là nguyên một khối cuồng hỉ. Đáng tiếc, cái này thần sắc cao hứng cuối cùng không có duy trì liên tục bao xa. Chỗ này lão hỏa thượng lần nữa tay háo bay múa, sau đó, hai người cái kia tràn ngập lực đạo nằm đấm, tựa hồ bị cái gì chạm thử. Tiếp theo, hai người cảm giác toàn thân bất lực, cái kia bay ra ngoài một quyển, cũng như pha quay chậm giống nhau, không ngừng thả chậm không ngừng thả chậm đến cuối cùng, trực tiếp đậu ở chỗ đó. Chuyện gì xảy ra đây là có chuyện gì hai người thất kinh. Thế nhưng là, sau đó... Lại lần nữa cảm giác một cỗ chóng đầu hoa mắt hiệu quả truyền đến, cảm giác này pháng phất ngạnh sinh sinh rút mất xương sống giống nhau, cũng không còn cách nào trèo trống, muốn sủi ngã xuống đất. Nơi này chờ bần tăng một hồi, đợi bần tăng trừ trong này ác ma, mang nữa các ngươi ngàn vạn thế giới cực lạc. Người lao tăng kia lần nữa chắp tay trước ngực đối với Nguyệt Nhược Hàn cùng Nguyệt Oanh Oánh hai người nói. Thế nhưng là, đúng lúc này, một đạo hùng vị thanh âm, như là từ trên trời giáng xuống giống nhau, trong nháy mắt nổ vang tại trong đầu của hắn. Từ đâu tới con lựa chọc, dám độ hóa nữ nhân của ta. Nhìn Lao Tử không làm thiệt ngươi. Âm như lôi đỉnh, tiếng như lôi chấn, chấn người kinh hồn tăng đảm, thậm chí, thân thể đều tại nhịn không được run lầy bẩy. Trên trời tường vân nhấp nô, thở dài như rồng, sau đó, vậy mà tất cả đều tụ hợp vào một người thể nội. Dương Đình ngửa mặt lên trời thét dài, như cùng một cái cái thế ma thần. Trạng thái mười phần điên cuồng. Điệu tiên. Ngươi chính là điệu tiên vị Lao Tăng kia chỉ chỉ Dương Đình Thanh âm run rẩy hỏi. Địa tiên. Địa tiên thật tồn tại. Mà lại, giờ phút này, liền ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy địa tiên xuất hiện, Lão tăng càng thêm không bình tĩnh. Thậm chí là mừng rỡ như điên. Trời không quên ta. Trời không quên ta. Cầu vộ kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu. dê. Chương 980. Thiên nhân phương pháp. Lão tăng kia bóng người khô gầy dần dần trở nên nơi đà, còn xuống thân thể, cũng tại dần dần trở nên thẳng tắp cùng cao lớn. Ánh mắt bên trong bắn ra tinh quang, nhìn lấy dương đỉnh, tựa như là đang nhìn một bữa tiệc lớn. Không. So tiệc còn muốn khoa trương. Ta cho là ta muốn tại tĩnh tọa bên trong, thò nguyên khô kiệt, không nghĩ tới lại có thể tại sau cùng thời gian bên trong đụng phải ngươi. Lão thiên không tệ với ta, không tệ với ta à. Lao tăng cười lớn nói. Nguyệt ánh ánh cùng Nguyệt Nhược Hàn hai người nhìn lấy người lao tăng này, nhìn nhìn lại dương đỉnh, ánh mắt bên trong tràn ngập lo lắng. Cái này Lão đầu không phải một kẻ lương thiện, mà lại. Thực lực không thấp, vừa mới lúc kia tới, đem Dương Đình đều cho dẫn tới, không biết Dương Đình tu vi hiện tại thế nào. Dương Đình hướng phía Nguyệt Nhược Hàn cùng Nguyệt Oanh Oanh cười cười, sau đó, để cho hai người thối lui đến một cái an toàn vị trí, xoay người lần nữa nhìn về phía cái kia Lão hòa thượng. Là không xử bạc với ngươi, để ngươi trước khi chết còn có thể nhìn thấy điệu tiên xuất thế. Dương Đình vừa cười vừa nói, trước khi chết ha ha ha ha Lão hòa thượng cười to. Nếu là không có của ngươi xuất hiện, ta có lẽ sắp mặt sắp tử vong. Nhưng là, đã ngươi xuất hiện, liền không nên ta vong. Trên người của ngươi thế nhưng là có được 300 năm qua, duy nhất một đạo tiên tức giận. Chỉ cần ta có thể đưa nó đạt được, cũng không cần lại mặt sắp tử vong, cũng không cần tại nằm tại trên quan tài đã là một cái hoạt tử nhân. Cuộc sống như vậy ta chịu đủ, rốt cục có thể kết thúc. Cái kia lão hỏa thượng đối với Dương Đình hô lớn, thanh âm bên trong tràn đầy kiềm chế, hiện tại, lập tức bạo phát đi ra, thậm chí có chút điên cuồng. Sau đó, Lão Hòa Thượng ánh mắt bên trong vằn vện tiêu máu, đỏ mắt. Thật là triệt để đỏ mắt. Như thế tuổi trẻ liền có thể dám chờ tiên lộ, bần tăng cũng không khỏi không bội phục. Đáng tiếc, ngươi sinh không gặp thời. Liền xem như ta không tới lấy, cũng có người tới, không bằng thành toàn ta. Ha ha ha ha lão Hòa Thượng cười lớn một tiếng, sau đó, liền không nói lời gì một quyền đánh đi ra. ầm, Lúc đầu khô cạn nằm đấm, tại một quyền này đập sau khi ra ngoài, cái kia trên nắm tay tràn đầy kim sắc. Như là dội tầng một kim sơn, lại như cùng đúc bằng vàng dòng, mà ở chỗ nào nắm đấm ngay phía trước phía trên, có một cái kim sắt chữ vạn. Thô to, mang theo thần thánh Quang Huy, chăm chú là nhìn một chút, giống như muốn trầm luân ở đây bạo gan thánh khiết hùng vĩ bầu không khí bên trong. Bờ hò hò. Nha. Đây. Thôi. meo, Hồng. Chữ vạn đánh ra sau đó, cái kia trong hư không chữ vạn, lần nữa buộc phát ra từng đạo từng đạo gận sóng. Tiếp theo. Đám người bên thai phảng phất vang lên trận trận thiện sướng, từng đợt thanh âm, nhuộm tâm linh của người ta bắt đầu tỉnh hóa, phảng phất muốn triệt để trầm luân ở đây bạo gan tự chuộc lôi bên trong. "Ven." Dương Đình tâm thần trong phút chốc thất thủ, thế nhưng là, còn không đợi cái kia láo hòa thượng cao hứng, Dương Đình lại lần nữa từ loại kia trong trạng thái hồi phục lại, tiếp theo, khóe môi nhếch lên một kia cười lạnh. "Đã ngươi như thế thích năm đấm màu vàng óng, vậy ta liền đưa ngươi một cái." Dương Đình hét lớn, sau đó hắn trên tay phải một cái nắm đấm màu vàng nóng tương tự hội tụ kim quang chấm vát long lân điểm điểm giống long âm thanh âm phảng phất có thể chấn động cử tiêu một đầu kính lồng bay ra theo báo táp trưởng hướng phía lao hỏa thượng chỗ này phóng đi ầm to lớn kính lồng cùng cái kia kim sắt chữ vạn đụng vào nhau như là đâm vào một khối lớn đại kim bài phía trên kim bài vỡ vụn kính lồng gào thét hướng phía cái kia láo hỏa thượng lần nữa ngao du mà đi vang cự long cường thịnh khí tức từ bầu trời rơi xuống hung hăng đặt ở Lão Hòa Thượng phía trên. Lão Hòa Thượng trên mặt có một tia kinh dị, bất quá, sau đó, lần nữa khôi phục lạnh nhạt. Đồng thời, cổ của hắn bên trong đột nhiên phát ra từng đạo từng đạo ánh sáng, mà tại trên cổ treo Phật Châu, từng viên như là tiểu thái dương giống nhau chói lóa mắt. Bờ hò hò. Lão Hòa Thượng trong miệng lần nữa phát ra một âm thanh tiếng long âm, sau đó, cái kia Phật Châu đột nhiên bay ra ngoài, ở chỗ nào kỉnh lòng sắp tới gần thời điểm, vậy mà tự chủ bay ra ngoài. Cái kia to lớn kim sắc long thần, ở đây Phật Châu trước mặt, phản phất bị Thu nhỏ, đón gió căng phồng lên đến dài mấy trượng thân thể ở đây Phật Châu trước mặt cấp tốc Thu nhỏ. Đến cuối cùng, trực tiếp hóa thành lớn trừng bàn tay. Mà cái kia Phật Châu lần nữa lóe lên, đồng dạng cũng đi theo Thu nhỏ, lập tức đem cái kia kình lỏng cho chói buộc chặt, như cùng ở tại kình lỏng trên thân chói một đạo dây sắt giống nhau, căn bản không thể động đậy. Thu, lao hỏa thượng chợt quát một tiếng, uy phong lâm liệt, mà ở trong tay của hắn Cái kia Kim Sắc Thần Long hoàn toàn biến mất, đã bị hắn hoàn toàn khuất phục. Nhìn lấy cái kia kình long bị mình khuất phục, lão hòa thượng trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, cùng một bộ quả nhiên như ta đoán biểu lộ. Hiện tại, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, ngươi nếu là thuốc thủ chịu trói, đem cái kia dẫn vào tự thân tiên khí góc độ cho ta, ta nguyện ý đáp ứng ngươi tất cả yêu cầu. Như thế nào lão hòa thượng đối với Dương Đình nói ra. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là cơ duyên xảo hợp, đúng phải linh đan rượu dược. Mới một đường tu luyện tới này thuận phong xuôi dòng. Đáng tiếc, ta phải nói cho ngươi chính là, tu luyện giới khôn sống mông chết, càng là hơn trần trụi rừng cây pháp tác. Ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, chỉ sợ đến cuối cùng, chẳng những thủ không được cái này tiên khí, mình còn muốn thân tử đạo tiêu. Tội gì cần gì phải đây Lão Hòa Thượng nhìn lấy Dương Đình tiếp tục nói. Không bằng, liền đáp ứng yêu cầu của ta, ta có thể bảo hộ, phụ trách ngươi cùng bạn gái của ngươi an toàn. Lão Hòa Thượng nói ra. Lão giả ta nhìn ngươi là đi ngủ ngủ hồ đồ. Dương Đình suy cười một tiếng, muốn chết. Lao hỏa thượng giận dữ. Lần này nghiệm châu bay thẳng đứng lên, từng viên hạt châu tản mát ra tử sắc quang mang, mỗi một khỏa đều ẩn chứa to lớn sát khí. Cái này nhìn như đại biểu từ bi cùng trang nghiêm Phật châu, hiển nhiên là dính đầy máu. Phật châu phát ra tử sắc quang mang, quang mang bắn ngày, nhìn quái dị vô cùng. Quang huy vẩy xuống, rơi vào Dương Đình trên thân, nhìn như thánh khiết tường hòa, kỳ thật sát cơ trùng điệp. Từng đạo từng đạo quang huy như là từng tòa như núi, đặt ở dương đỉnh trên thân. Ngươi nếu là ở nơi này tiếp nhận 3 phút, ta liền sẽ không tiếp tục cùng ngươi khó xử." Lao đầu đối với Dương đỉnh nói ra. "3 phút ư? Vậy ngươi liền cho lão tử xem trọng." Dương đỉnh sừng sững bất động, như là một tòa như núi lớn. Đang lúc cái này lão hòa thượng gian kế đạt được, chuẩn bị phát động đến tiếp sau chiêu pháp thời điểm, Dương đỉnh thân thể lần nữa khẽ động. "Đã ngươi như thế thích tiên nhân chiêu pháp, vậy ta đây lần liền thành toàn ngươi." Dương Đình gầm thét. Sau đó, lại đấm một quyền đánh đi ra. Quyền pháp thường thường, thậm chí ngay cả chân long quyền thuật nội liễm kinh khí đều không có, chỉ là thường thường một quyền, duy nhất khác biệt là quyền pháp này thôi động không còn đệ đơn thuần khí lực cùng nguyên khí, mấu chốt nhất chính là ở đây trên nắm tay, có tầng một mủ mịt tử sắc quăng choáng. Oen. Dương Đình nắm đấm lúc đi ra, lão hòa thượng trực tiếp choáng đầu hoa mắt, vội vàng thu hồi này chuỗi niệm châu, muốn dùng cái này để ngăn cản Dương Đình, cái kia nhìn như lơ đãng. Kỳ thực vô kiên bất tội nắm đấm. Các ngươi, còn không đợi hắn nói chuyện, Dương Đình nắm đấm đã đánh tới, như là trên trời áp đỉnh giống nhau, hướng thẳng đến cái kia lão hòa thượng đánh tới. Cầu vô vote 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên đầu, dê. Chương 981, tự tiện xông vào. Nhìn như thường thường một trưởng, trung điệp rơi vào lão hòa thượng trên ngực. Phốc. Lão hòa thượng sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, sau đó, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. A. Lão hòa thượng kêu thảm một tiếng, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Thế nào? Làm sao có thể quả đấm của ngươi sao lại thế lợi hại như thế, lão hòa thượng trên mặt mặt vô huyết sắc, nhìn lấy Dương Đình gương mặt không hiểu. Ngươi không phải là muốn kiến thức tiên nhân uy lực à là cái này? Dương Đình vừa cười vừa nói, không có khả năng. Không có khả năng. Hiện tại không có người có thể thành tiên, cái này thiên địa căn bản là không có cách cung cấp nuôi dưỡng một cái tiên nhân. Ngươi làm sao có thể lão hòa thượng nhìn lấy Dương Đình con mắt trừng lao đại, căn bản không tin tưởng cái này phát sinh hết thảy Linh khí mỏng manh, nếu như muốn tiến giai thành tiên nhân, cần có linh khí sẽ càng thêm to lớn. Đến lúc đó, dù là may mắn thành tiên, cũng bởi vì hậu kỳ linh khí không cách nào cung ứng, biến thành một cái dở dở ương ương người. Thế nhưng là, vừa mới, Dương Đình một quân kia, lại rõ ràng biểu hiện, đối phương liền là địa tiên thực lực. Thiên giai đỉnh phong đã bao nhiêu năm, lúc đầu coi là sẽ có một cái kẻ ngu, làm sao cùng trùng kích Thay bọn hắn hoàn thành bước đầu tiên, sau đó, hắn là được rồi đến đây cấp đoạn, trực tiếp tại đối phương suy yếu nhất thời điểm, phát ra lôi đỉnh nhất kích, sau đó, thành tựu điệu tiên chi vị, thế nhưng là, hiện tại, đối phương, cái dạng này, ở đâu suy yếu? Đau khổ chờ lâu như vậy, ta không cam tâm. Ta không cam tâm. Lao hỏa thượng con mắt trừng tròn vo, thế nhưng là, cuối cùng vẫn chết rồi. Nhìn bề ngoài hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng là, nếu là xuyên thấu qua ra cũng có thể thấy được đến. Hán nội tạng đã toàn bộ vỡ vụn, đan điền càng là hơn hóa thành một cục thịt bùn, sở dĩ còn có thể phát ra sau cùng vấn đề, hoàn toàn là một hơi tại chống đỡ, thế nhưng là, hiện tại, cuối cùng một hơi cũng ném, chỉ có thể chết đi. Nguyệt Nhược Hàn cùng Nguyệt Oanh Oanh từ bên cạnh vừa đi tới, nhìn lấy đã chết ngồi trên mặt đất lao hòa thượng, nhìn nhìn lại Dương Đình, khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Ngươi đã hoàn thành tiến giai Nguyệt Nhược Hàn đối với Dương Đình hỏi. Ừm, xem như hoàn thành. Dương Đình vừa cười vừa nói. Quá tốt. Chúng ta cũng có thể lấy Tiến Giai Thiên Giai. Nguyệt Thoánh ánh cao hứng nhảy dựng lên. Đối với mỗi một cái tu giả mà nói, Tiến Giai Thiên Giai đều là một loại chấp niệm. Từ khi bọn hắn bắt đầu tiếp xúc tu luyện bắt đầu, liền được cho biết, Thiên Giai là cuối cùng, là truyền thuyết, thế nhưng là, hiện tại rốt cục có cơ hội tiến vào Thiên Giai, bọn hắn sao có thể không kích động. Hiện tại chỉ sợ còn không được, đợi thêm hai ngày đi. Dương Đình nói ra, mới vừa tiến vào chút cơ kỳ, cảnh giới còn không phải quá vững chắc mình đối với cái này cảnh giới còn không thể làm đến tùy tâm sử dụng, lại thêm vừa mới cùng lao hòa thượng chiến đấu, đối với hắn tiêu hao rất lớn, mà lại cái này thiên giai sơ kỳ, bản thân đối với linh khí tiêu hao kinh người nơi này linh khí cũng đã sắp cố quạng vẫn là chờ đến sau khi trở về sẽ chậm chậm tiến lên giai ta nghe ngươi, ngươi là ta láo công ngươi để cho ta lúc nào thăng, ta liền lúc nào thăng. Nguyệt Oanh Anh nói ra, bên cạnh Nguyệt Nhược Hàn nghe nói như thế, hơi đỏ mặt. Nguyễn Oanh Oanh sau đó cũng kịp phản ứng, trên mặt hiện lên một tia hừng hạ. Ba người thu thập một phen, liền từ nơi này rời đi. Trên mặt đất một cỗ thi thể, lạng lặng nằm ở nơi đó, khắp khuôn mặt có phải không cam. Hai giờ về sau, lại là một trận âm thanh gào thét truyền đến, tiếp theo, liền thấy hai bóng người rơi ở chỗ này. Thân ảnh cao lớn, như là một tòa núi nhỏ, nhìn trên mặt đất lao hòa thượng, trải ra một tia thỏ tử hồ bi biểu lộ. Không qua, sau đó, ánh mắt bên trong liền hiện lên một tia lạnh bước và bên kia, một người khác ngồi trên mặt đất ngửi một cái, sau đó liền hướng phía Dương Đình mấy người rời đi hướng đi đi đến. Dương Đình cùng Nguyệt Nhược Hàn đi đến Hoa Hạ sau đó, liền tách ra. "Hai ngày nữa, ta liền sẽ đem các ngươi tăng lên tới Thiên Giới sơ kỳ, sau đó bồi tiếp các ngươi cùng một chỗ hồi nguyệt thị gia tộc." Dương Đình đối với Nguyệt Nhược Hàn nói ra. Nghe nói như thế, Nguyệt vẫy vẫy trên mặt hiện lên vẻ mong đợi, mà Nguyệt Nhược Hàn biểu lộ thì tương đối nhẹ nhàng nhiều. "Tỷ tỷ, không cho ngươi cự tuyệt." Những người kia trước kia đối với chúng ta như vậy, hiện tại, chúng ta có bản lĩnh, coi như trở về không nhằm vào bọn họ, nhưng là, ít nhất cũng phải nhục nhã bọn hắn một phen, không phải, thế nào xứng đáng bọn hắn khi đó ban ơn? Nguyệt oanh oanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Tốt à? Ta, ta nghe ngươi. Bất quá dù sao đều là trưởng bối, không thể làm quá phận. Nguyệt Nhược Hàn đối với nàng nói ra. Thì, ngươi yên tâm đi. Nam nhân của chúng ta cường đại như vậy liền xem như chúng ta rất quá đáng, bọn hắn cũng không thể làm gì được chúng ta. Nguyệt Thoáng Ánh một mặt cao hứng nói, đừng nói Dương Đình là địa tiên, coi như không có Dương Đình, hai tỷ mọi người nếu đều là lấy thiên giai cao thủ thân phận, dáng lâm Nguyệt thị gia tộc cũng tuyệt đối có thể gây nên hành động cực lớn. Thậm chí lấy hiện tại địa giai đỉnh phong tu vi, liền đã nhượng gia tộc chân tay luân cuống. Dương Đình cùng hai người ly biệt sau đó, liền hồi long thất tổ trong căn cứ. hắn muốn lợi dụng căn cứ lực lượng giúp hắn tìm kiếm Diệp Viễn Hạ Lạc. Dù sao cũng là quốc gia bộ môn, siêu tập tin tức năng lực tuyệt đối là gần như không tồn tại thứ nhất. Nhưng là, trước mắt Dương Đình vẫn chưa đi đến long thất tổ căn cứ, cũng cảm giác được bên trong dị thường. Trên mặt hiện lên một kia cười lạnh, nhưng vẫn là như không có chuyện gì xảy ra đi vào. Tổ trưởng, đi mau. Dương Đình vừa nãy vừa đi vào, liền chạy tới một cái chiến sĩ, đối với Dương Đình hô to. Thế nhưng là, hắn lời vừa mới hô một nửa, lại lần nữa bị đè xuống. Tiếp theo. Hoàn toàn đổ bê tông đại môn, trong nháy mắt phong bế. Từ bên cạnh đi ra mấy người đến. Mang trên mặt mặt nạ, toàn thân trang phục, gương mặt sắc khí. Người rốt cục chịu trở về. Chúng ta còn tưởng rằng biết đợi không một trận đây một người cầm đầu trang phục nam tử đối với Dương Đình nói ra. Đi thôi. Trọng tài giải muốn gặp ngươi. Làm phiền ngươi cho chúng ta đi một chuyến. Đây là có chuyện gì Dương Đình nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, mà là quay người nhìn về phía mình cái kia cái chiến sĩ. Tổ trưởng. Bọn hắn là bảo hộ đạo giả phái người tới, nói chúng ta long tổ tại thần nông giá hành động bên trong hãm hại bảo hộ đạo giả, hiện tại, muốn đối với chúng ta thẩm phán, trung huấn luyện viên, bôi đội trưởng đã bị áp đi. Hám hại bảo hộ đạo giả Dương Đình ánh mắt phát lệnh, tuân gia hung quang. Nhiều như vậy bảo hộ đạo giả vô cớ mà chết, các ngươi những thứ này long tổ thành viên lại đều hoàn hảo không chút tổn hại trở về, muốn nói bên trong không có chuyện ẩn ở bên trong, ngươi cho rằng sẽ có người tin sao lại nói, đã có nhân chứng thực, liền là các ngươi long tổ gây nên. Chớ có trông chế. Cái kia người hét lớn một tiếng, sau đó hướng phía người đứng phía sau khoát tay chặn lại. Tiếp theo, ở trong tay bọn họ xuất hiện một đầu sợi xích màu đen, siềng xích không biết là cái gì kim loại làm thành, nhìn ố quang lưu chuyển, rất là thần bí. Đem hắn khảo đứng lên, mang đi. Người kia hướng phía Dương đỉnh khoát tay chặn lại nói ra. Những người kia nghe được mệnh lệnh, quả nhiên tất cả đều nhào lên, trong tay siềng xích gào hào, hào vang lên. Các ngươi còn thật là lớn gan á Dương đỉnh cười lạnh nói. Hừ. Câu nói này nên chúng ta nói mới đúng. Dám cùng ta bảo hộ đạo giả gia tộc đối nghịch, ngươi quả nhiên là an hùng tâm báo tử đảm. Bắt lại cho ta. Dám can đảm chống lại, liền địa cách giết. Cầu vô tệ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 982, xóa bỏ. Cầm đầu cái kia hắc y nhân hướng phía sau lưng khoát tay chặt lại, những người kia lần nữa vượt mức quy định một bước, vây quanh, đem dương đỉnh triệt để vây vào giữa. Cầm xuống. Người kia lần nữa giận quát một tiếng. Dương Đình cười lạnh. Thiện Sấm quân sự tình trong địa, chủ động đối với sĩ quan khiêu khích. Đáng chết. Băng Linh thanh âm, giống như một đạo nói lôi đình, tại mọi người trong lỗ hai văng lên, đem bọn hắn chấn thần hồn đều có chút bất ổn, chính trong lòng bọn họ rung động, thậm chí, muốn đối với Dương Đình khai thác cưỡng chế biện pháp thời điểm, liền thấy một đạo hắc ảnh tại trước mặt mọi người lắc thoáng cái. Tiếp theo, bóng người tung bay, những người kia toàn bộ bị Dương Đình một quyền đánh bay ra ngoài. Từng cái trong miệng thổ huyết, đoạn hô hấp, một chiều, vẹn vẹn một chiều, liền đem những này mặc trên người trang phục phòng hộ người cho triệt để phế bỏ. ngươi, ngươi dám động thủ giết ta bảo hộ đạo giả gia tộc còn lại người kia đứng ở chính giữa, nhìn lấy trong nháy mắt đã toàn bộ mất mạng người. Hắn một mình đứng ở nơi đó, hai chân trong vát, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Thiện sấm quân sự tình trọng địa. Chết! Dương Đình thanh em không thay đổi, phảng phất có thể đem người trong nháy mắt biến thành bằng côn giống nhau. Phù phù! Người kia tại Dương Đình áp bắt dưới, trực tiếp kéo quỷ dưới đất. Ngươi mặt hàng này cũng dám tới nơi này Dương ai? Hừ. Dương Đình lanh hừ một tiếng, sau đó đại thủ nhô ra, trực tiếp tiến hành siêu hồn. Trong nháy mắt liền đã được đến hắn muốn có được hết thẻ tin tức hữu dụng. Trần Cua tôi nét. Sau đó, lần nữa một cước đá bay ra ngoài, cả người đều sụp đổ thành một đống thịt nát. Những người này tất cả đều lấy gián điệp tội luận xử. Dương Đình đối với còn lại cái kia tiểu chiến sĩ nói ra. Sau đó. Quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Tám Cung sơn. Nơi này là kinh thành Long Mạch, bảo vệ lấy kinh thành Tường Thành, lại như cùng một cái cự Long giống nhau, ngồi xếp bằng ở đây, nhìn rất là nguy nga. Nhưng nếu là hướng bên trong giò xét mấy chục dặm, tại sơn động nội bộ, lại là có khác động thiên, nơi này chính là hoa hạ bảo hộ đạo giả tổng bộ. Cũng là, bảo hộ đạo giả hủy bàn chỗ, giờ phút này, bên trong đang tiến hành một trận liên quan tới Long Tổ biện luận. Vấn đề này, ta không nghĩ lại trần thuật muốn bảo hộ đạo giả xuất lực, có thể. Phương Bắc hùng tộc bạo động, phương Nam trong biển thủy quái làm loạn, thậm chí xuyên phủ cương thi, những vật này đều không là vấn đề. Bảo hộ đạo giả bảo hộ hoa hạ, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, thế nhưng là, chúng ta không nghĩ, vì quốc gia chảy mồ hôi xuất lực, đến cuối cùng, vẫn còn rơi vào cái bị một ít người cùng thế lực nghi kỵ thanh toán cấp độ. Bảo hộ đạo giả, không thể lừa gạt. Những cái kia làm ra thật xin lỗi bảo hộ đạo giả người nên nhận nghiêm trị, thậm chí nhận nghiêm khắc trừng phạt. Thế nhưng là, hiện tại, bọn hắn vẫn còn tại Tiêu Dao, đây cũng quá nhượng bảo hộ đạo giả nhóm thất vọng đau khổ. Chúng ta về sau nên như thế nào giáo huấn mình con cháu nên như thế nào đối mặt liệt tổ xuất hiện tông lão đầu thường vân vũ nôn tử kịch liệt đối với phùng lao gia tử đám người nói. Hiện tại, đối với Dương Đình thẩm phán, chúng ta biết tiến hành, nhưng là, thỉnh cầu gia mua xem ở Hoa Hạ, nhìn tại thiên hạ phân thượng, lập tức động thủ, tán những yêu ma quỷ quái đó. Một người mặc tây trang Đối với Thương Vân Vũ nói ra. Nghe nói như thế, Thương Vân Vũ trên mặt một tia cười lạnh. Nhiều như vậy tinh quái, nhiều như vậy uy hiếp, đến cuối cùng vẫn là cần đệt bảo hộ đạo giả đến tiêu diệt, hiện tại vừa vặn thừa cơ mở rộng. Không thừa cơ lừa đảo, thực sự thật xin lỗi, những thứ này chủ động đưa tới cửa người. Đã xả nhà chủ nhiệm ngài đều nói như vậy, vậy ta liền cho ngài một bộ mặt, một hồi nghiêm trị thủ phạm chính dương đỉnh. Lại để cho phụng lão đầu lĩnh cho chúng ta chịu nhận lỗi, cái này khảm coi như đi qua, yên tâm. Về sau, chúng ta sẽ còn tận tâm tận lực trợ giúp quốc gia thanh trừ một số rắc rối Yên tâm! Cái kia dương đình tự dưng va chạm có công người, lại không nhìn kỷ luật, thường thường thiếu cương vị, là được nghiêm trị. Ta sẽ hướng gắn mặt như thực phản ứng vấn đề, trùng điệp trừng phạt hắn. Sa nhà chủ nhiệm đối với cái kia thương vân vũ nịnh nọt vừa cười vừa nói. Chỉ là, người kia có chút bản sự, chỉ sợ, sẽ không thúc thủ chịu chói. Yên tâm, hắn chạy không, tin tưởng lập tức biết bị mang tới nơi này Chúng ta muốn đối hắn tiến hành thẩm phán. Làm cho tất cả mọi người đều biết, đắc tội anh hùng hạ tràng. Thương vân vũ răng đều hận ngứa. Lần này, vô luận như thế nào, cũng phải đem hắn trò triệt để cầm xuống. Sa nhà chủ nhiệm trên mặt cũng hiện lên tiếu dung. chúng dĩnh cờ UNG được, cả người lặng lặng ngồi ở chỗ đó, khắp khuôn mặt là lo lắng. Mặc dù bọn hắn đối với Dương Đình thực lực tin tưởng, nhưng là, ngồi ở chỗ này tất cả đều là thực lực cao thủ mạnh mẽ, có chút, thậm chí là nhân vật trong truyền thuyết. Thế nhưng là, bây giờ lại xuất hiện ở đây, khả năng chỉ sợ, liền xem như tổ trưởng, muốn từ trong tay của bọn hắn đào thoát, cũng không dễ dàng. Phùng lao ra tử gương mặt lạnh nhạt, dù là hiện tại đã bức bách đến cuối cùng một hơi, cũng tại kiên trì. Bởi vì, hắn tin tưởng Dương Đình, tin tưởng Dương Đình sẽ không người mình thất vọng, bất luận lúc trước, vẫn là hiện tại, hoặc là tốt đẹp hơn tương lai. ầm ầm Một trận sơn băng địa liệt thanh âm từ bên trên truyền đến. Chuyện gì xảy ra phát sinh cái gì Thương Vân Vũ đối với sau lưng một cái tu sĩ hỏi. Phía trên. Phía trên còn muốn có người lại nện sân môn. Cái kia cái tu sĩ đối với Dương Đình nói ra. Ha ha. Thật là có không có mắt, dám động thổ trên đầu thái tuế Thương Vân Vũ cười nhạt tự đủ. Đã hắn muốn tới, vậy liền để hắn triệt để lưu lại đi. Thương Vân Vũ ánh mắt hung ác, nói ra. Triệt để lưu lại à hử. Ngươi cái này lớn một chút hăng chuột, muốn lưu lại ta Dương Đình cười lạnh. Là ngươi đợi đến dương đình thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người, có chút, thậm chí đến bây giờ đều còn chưa kịp phản ứng. Ngươi không phải vẫn muốn ta tới à hiện tại, lao tử như ngươi mong muốn, ta tới, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi tìm ta đến cùng là chuyện gì nếu như không thể nhường ta hài lòng, tin tưởng, ngươi trả ra đại giới, tuyệt đối để ngươi hối hận cả đời. Hừ, khẩu khí thật lớn, có chút bản sự, liền cảm thấy mình là vô địch thiên hạ, đem ai cũng không để vào mắt, hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là tôn trọng trưởng bối. Thương Vân Vũ lên hừ một tiếng, sau đó há mồm phun một cái, từng đạo từng đạo phi nhận bay thẳng ra ngoài, hướng phía Dương Đình trên thân bay đi. Nhìn thấy cái này, Dương Đình khệ miệng treo dạng này một tia cười, tiếp theo, đồng dạng dựa theo cái kia Thương Vân Vũ biện pháp, cũng là há mồm phun một cái, tiếp theo, một treo ngân hà giống nhau từ trong miệng của hắn bay ra. Lần nữa đem cái kia Thương Vân Vũ cho triệt để nuốt hết. A. Hết thảm một tiếng truyền đến, sau đó Cái kia vốn là tràn đầy tự tin thương vân vũ tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, vậy mà bắt đầu đối với Dương Đình túi đầu. Hôm nay, chúng ta nhận thua, ngươi cùng bảo hộ đạo giả ân oán xóa bỏ, chỉ là lúc sau, không được lại thương vân vũ đối với Dương Đình nói ra. Xóa bỏ về sau ha ha ha ha. ha. Người suy nghĩ nhiều. Dương Đình ngửa mặt lên trời cười to. Sát thực muốn xóa bỏ. Bất quá, lại là cùng các ngươi bảo hộ đạo giả xóa bỏ. Dương Đình nói ra. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đầu, dê. Chương 983, người dám động thủ. Sắc thực muốn xóa bỏ, bất quá là cùng bảo hộ đạo giả thủ tiêu. Lời này từ khi bảo hộ đạo giả thành lập tới nay, mấy trăm năm đều không người nào dám nói như vậy. Bảo hộ đạo giả là ngày, nhìn trời chỉ có thể ngưỡng vọng, thậm chí là kính phục. Nhưng là bây giờ Dương Đình, cũng dám lấy sức một mình đối với bảo hộ đạo giả nói như vậy đây là muốn muốn chết sao. Ngươi cần phải hiểu rõ, nói như vậy cho ngươi cùng người nhà của ngươi bằng hữu, biết mang đến dạng gì hậu quả ngươi lợi hại hơn nữa, dám cùng toàn bộ bảo hộ đạo giả chống lại à thương vân vũ phía sau. một cái thân gia người đối với dương đình lạnh lùng nói, ngươi nhưng lại biết, ngươi nói như vậy, biết mang cho ngươi đến dạng gì hậu quả dương đình cười lạnh một tiếng, nhìn lấy người kia như cùng ở tại nhìn một con chó chết. người kia nhìn thấy dương đình biểu lộ trong lòng có chút sợ hãi, thậm chí nhịn không được lùi lại một bước, thế nhưng là nghĩ tới đây là bảo hộ đạo giả toàn bộ, là bọn hắn sân nhà. Còn có nhiều như vậy bảo hộ đạo giả cao thủ của gia tộc. Trong lòng nhịn không được lại thật nhiều lực lượng. Chỉ Dương Đình phẫn nộ quát làm cản Thằng ngại danh chớ có quá càn dỡ. Thế nhưng là, hắn lời vừa mới nói xong, liền thấy một đạo hắc ảnh tại trước mắt của hắn bay tới. Lớn mật. Người kia nhìn thấy Dương Đình công tới, lúc này hét lớn. Đồng thời, một thanh cổ kiếm ra hiện ở trong tay của hắn, sau đó, liền hướng phía Dương Đình đâm tới. Cổ kiếm trên mặt hiện ra thanh quang, có một cỗ khí thế bức người vừa nhìn cũng không phải là phan phẩm đối với cái này vừa lên đến liền vận dụng tuyệt chiêu của chính mình thân gia trường lão đám người tất cả đều dấn cổ lên đang quan sát muốn nhìn một chút trước mắt cái này khẩu xuất cùng nôn dám một mình đánh tới bọn hắn bảo hộ đạo giả người của tổng bộ có thể hay không qua hắn cửa này liền xem như hắn chỉ là thắng hiểm vậy hắn hôm nay cũng muốn triệt để lưu tại nơi này phải biết toàn bộ bảo hộ đạo giả cũng không chỉ người này còn có được mấy người cao thủ nếu là dương đình hơi Có một chút yếu thế, hôm nay tất nhiên nhượng hắn chết không có chỗ trôn. Đáng tiếc, lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Thân gia trưởng lão trưởng kiếm đâm ra, thậm chí còn không có thấy rõ phát sinh cái gì. Tiếp theo, bóng đen kia liền vững vàng ấn ở trên người hắn, sau đó, một cô kịch liệt đau nhức truyền đến, ngược giống như bị đạn đạo công kích giống nhau. Thân thể to lớn bay thẳng ra ngoài. Phúc! Phun ra một ngụm máu tươi đến. Đám người xôn xao, vốn cho rằng có thể chèo chống một đoạn thời gian. Chỉ ít cũng là 3 năm chiêu phía dưới mới sẽ bị thua, nhưng là bây giờ. Thái Sơn áp đỉnh, thật là Thái Sơn áp đỉnh giống nhau. Trung quanh những người kia toàn bộ nhìn ngốc rơi. Ừm ngươi cũng không chết nhìn tới cái này hắc thần chiến y dì các ngươi lấy được không ít. Dương Đình khỏe miệng mang theo một kia cười lạnh. Theo sau đó thân ảnh lần nữa nhoáng một cái, tiếp theo, thân thể liền từ biến mất tại chỗ. Đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, một trưởng vỗ ra, lần nữa đánh vào cái kia thân trên lưng, lần này như là chuột bánh mì giống nhau Trực tiếp bị vô nát bấy Trên mặt đất máu thịt bé bét Không còn có một điểm còn sống khả năng Thân gia trưởng lão Đến chết đều không dám tin tưởng Dương Đình dám ở chỗ này giết hắn Nhìn trên mặt đất kẻ tác Dương Đình vô vô tay Coi như hài lòng Tại không có tiến giai thiên giai trước đó Hắn là không có có năng lực xuyên thấu qua Hác thần chiến ý đem lực đạo truyền lại đến trên người đối phương Nhưng là bây giờ ngươi ngươi dám giết người tại chỗ Dám ngay mặt đối với quốc gia công thần Gia tay ngươi muốn tạo phản à Thân ra một người khác, cánh tay run rẩy, chỉ Dương Đình, hai mắt trợn lên, giận không kềm được nói. Công thần hử, vẹn vẹn một đầu biển thủ, chiếm lấy quốc gia tài nguyên, liền đã nói rõ hắn gian tặc sắt mặt, lại còn dám nói hắn là anh hùng hóa hạ anh hùng lúc nào là cái dạng này Dương Đình cười lạnh nói. Nói bậy nói bạ, từ đâu tới cái gì biển thủ rõ ràng là ngươi hướng về thân thể hắn rội nước bẩn. Dạng này thủ đoạn, đến lấn gạt chúng ta bảo hộ đạo giả hủy ban, không cảm thấy cấp quá thấp à? Thân gia đại trưởng Lão bị Dương Đình một bàn tay chụp sau khi chết, đám người kinh hãi, bất quá, sau đó cũng là trong lòng vui vẻ, Dương Đình dám ở chỗ này ở trước mặt giết người. Tuyệt đối là hơn mặt chỗ không dung. Bên cạnh, Phùng Lão thấy cảnh này cũng là có chút lo lắng, bất quá, sau đó, liền tự nhiên mà nói thân phó hội trưởng mặc trên người quần áo màu đen, nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là bị còn lại từng cái siêu năng chiến sĩ dùng để phòng thân hắc thần chiến ý. ý Quốc gia vẫn muốn có được, thế nhưng là... Để cho người ta kỳ quái là, nhiều lần đều phát hiện văn minh ở tình cầu khác dấu vết, nhưng là, ở bên trong lại hết lần này đến lần khác không có loại này hắc thần chiến y. Nguyên lai ta còn có chút buồn bực, hiện tại, ta biết. Nghe được phùng lao ra tử sau đó, những người đó thần sắc đọc lại, ánh mắt có chút trốn tránh. Mặc kệ ngươi có lý do gì, tại Tám Công Sơn, bảo hộ đạo giả tổng bộ giám tại chỗ giết chết quốc gia anh hùng, liền là chết tội. Không ai có thể cứu được ngươi. Đăng nhập chấm nét Có người đối với Dương Đình giống to. Sau đó, quay người nhìn về phía bên cạnh xà nhà chủ nhiệm. Xà nhà chủ nhiệm, mọi người bên trên báo quốc nhà, đem người này triệt để định tội, cho chết đi anh hùng một cái công đạo, không phải, về sau, ai còn nguyện ý vì quốc gia bán mạng người kia lúc đầu tại xà nhà chủ nhiệm trước mặt vinh vang đắc ý, thế nhưng là, hiện tại, nhưng lại không thể không mượn nhờ quốc gia lực lượng. Ngay cả cái kia thân lão đầu đều không phải là hắn kẻ định nổi, hiện tại, mọi người ở đây bên trong... Chỉ sợ đã không có người là Dương Đình đối thủ, hiện tại, duy nhất dựa vào, chính là đệ quốc gia, dựa vào bọn họ đã từng vì quốc gia làm việc phân thượng, có thể lợi dụng quốc gia lực lượng, đem Dương Đình triệt để gạt bỏ. Nếu là những người khác, trong lòng của hắn còn không có thực chất, nhưng là, hiện tại người này là xà nhà chủ nhiệm lời nói, cái kia chính là mặt khác nói chuyện. ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối với quốc gia chi tiết báo cáo. Tại bảo hộ đạo giả hủy ban, đối với quốc gia anh hùng hung ác. Chính là đối với quốc gia quyền lực khiêu khích, đây là đang muốn chết. Quốc gia nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Sa nhà chủ nhiệm nói ra. Không qua, sau đó, lần nữa nhìn về phía bọn hắn, mang trên mặt khuôn mặt tươi cười nói ra chỉ là, cái này phương bắc hùng tộc bạo loạn, còn có tây phương dị năng giả xâm lớn, đúng hay không có thể. Yên tâm, đây đều là trách nhiệm của chúng ta, chỉ cần đem cái này người đứng yên tội, cho chúng ta những cái kia huynh đệ đã chết báo thù, chúng ta cũng nhất định sẽ không để cho quốc gia thất vọng. Người kia đối với xà nhà chủ nhiệm nói ra, giờ phút này, tại trong lòng tự nhiên cười nở hoa, đây hết thảy đều như là dự liệu của hắn giống nhau. Chỉ là, khi nhìn đến thương vân vũ thời điểm, khóe mắt mang theo một tia trào phúng. Bọn hắn lúc đầu đều là lấy thương vân vũ cầm đầu, thế nhưng là, vừa mới vẹn vẹn ra chiêu một lần, liền đã bị sợ mất mật, đến bây giờ, đều không có một chút nói chuyện chỗ trống, thậm chí, hiện tại cũng là đứng ở nơi đó, như cùng một cái giống như kẻ ngu không dám động. Cái này khiến hắn khinh bị. Không qua, hắn cũng biết, lúc này, chính là cây lập uy nhìn thời điểm tốt. Hiện tại, hắn thậm chí đã nghĩ đến về sau, khả năng chính là thiên hạ của bọn hắn. Cái này thương gia chấp trưởng bảo hộ đạo giả đã lâu như vậy, hiện tại, cũng nên nhường hiển. Lần này đúng lúc là một cái kỳ ngộ. Mình nhất định phải nắm chắc được. ngươi này rất vui sướng. Dương Đình nhìn lấy người kia suỳ cười một tiếng nói ra. Nghe nói như thế, mặt của người kia bên trên, lập tức đỏ nửa bên. Thật sự là lời này thật là làm cho người ta nhục nhã, đây là đối với một cao thủ nói lời à? câu vô tệ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đầu, dê. Chương 984, ta có chút ngựa tay. Ngươi, ngươi, thế nào, ta nói không đúng sao ngươi bây giờ không phải liền là rất vui sướng à muốn đứng tại trên người của ta, thu hoạch được cao hơn vị trí ha ha ha ha. Tính toán này không tệ, đáng tiếc, ngươi không nên coi ta là làm bản đạp. Dương Đình cười lạnh. Ngươi nói bậy bạ gì đó, nhưng là hắn lời vừa mới nói xong, còn không đợi đối với Dương Đình lần nữa gào thét, đã không có cơ hội, chỉ gặp không trung lại là một đạo màu đen cái bóng đập tới đi. Sau đó liền thấy Dương Đình xuất hiện lần nữa tại người kia trước người, ngay sau đó liền thấy người kia đồng tử trợn lão đại, trên mặt càng là hơn tràn ngập chấn kinh, thậm chí đều không có thấy rõ đến cùng phóng sinh cái gì. Sau đó thân thể của hắn liền trực tiếp bay ra ngoài, ngươi mặt hàng này. Hiện tại cũng dám ở trước mặt của ta đùa nghịch tâm cơ, đúng hay không cảm thấy mình sống được quá lâu dài dương đỉnh cười lạnh nói. Lại là một chiêu. Một chiêu kết thúc một cái thiên giai đỉnh phong cao thủ, thậm chí, ngay cả nhất cơ bản phản kháng đều không có. Không có người thấy rõ hắn đến cùng là thế nào ra chiêu, chỉ có thể nhìn thấy hắn ra chiêu sau này kết quả. Thái sơn áp đỉnh, thồi khô lạc hủ. Không ai có thể chịu nổi. Hiện tại, những người này nhìn lấy hắn, đã không có người còn dám nói cái gì. Một lời không hợp liền ra tay giết người. Mà lại, tốc độ là nhanh như vậy, xuất thủ là như thế lanh lợi. Quả thực khiến người ta không lời nào để nói. Còn có người có lời gì nói dương đình quét nhìn một vòng, đối với người chung quanh lạnh lùng nói. Thế nhưng là, lúc này, không người nào dám đứng ra, càng không có người dám lại chống đối. Còn lúc đầu khinh miệt cùng chế dê hiện tại đã hoàn toàn bị sợ hãi thay thế. Ai cũng không biết, cái này ma thần lần sau mục tiêu là ai, càng không biết hắn đến tuột cùng muốn làm gì. Sợ hãi. Thật là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Là cái này một cái ma quỷ. Lúc này, lòng của mọi người bên trong chỉ có như thế một cái cảm giác. Ngươi, Ngươi dạng này quá phận đi dù sao, bọn hắn có công với quốc gia, ngươi dạng này lôi đỉnh xuất thủ, liền muốn mạng của bọn hắn. Về sau, chẳng phải là muốn tạo thành khủng bố trắng. Ngươi không sợ vì quốc gia mang đến tai nạn à xa nhà chủ nhiệm đội trưởng Dương Đình nói ra, chỉ Dương Đình cái mũi, trong thần sắc có chút nổi giận. Người này hắn biết, tự đại ngay từ đầu liền biết lần trước bởi vì lục chấn lương sự tình nhượng người này tiến vào trong tầm mắt của hắn vốn nghĩ muốn về sau đưa ra đến mới hảo hảo trưởng trị hắn nghĩ không ra hắn vậy mà biết trưởng thành nhanh như vậy mấy ngày không thấy hiện tại đã trưởng thành là đại thụ che trời thậm chí cũng phải làm cho hắn ngưỡng vọng mình ở trước mặt của hắn vậy mà không tự giác biết sợ hãi loại tâm tình này nhượng hắn khiếp sợ đồng sự càng thêm nhượng hắn cảm giác nổi giận mình là một phương đại quan tay cầm quyền cao Đối mặt những cái kia bảo hộ đạo giả gia tộc như thế cũng coi như, thế nhưng là, đối mặt như thế một cái không biết từ nơi nào tới đứa nhà quê, vậy mà cũng có loại tâm tình này, nhượng hắn cảm giác nổi giận. Ngươi không nói lời nào, ta đều nhanh đem ngươi cấp quên rơi. Dương Đình cười lạnh nói. Ánh mắt bên trong tràn đầy băng lãnh, nhìn xa nhà chủ nhiệm sau một lúc lui. Ngươi! Ngươi muốn làm gì ta cho ngươi biết, đừng làm loạn, đụng đến ta, không ai có thể cứu được ngươi. Xa nhà chủ nhiệm đối với Dương Đình trách cứ thế nhưng là đáp lại hắn chỉ có một cái vang rội cái tát ba một cái quạt hương bổ lớn bàn tay trực tiếp lăng không đánh vào xà nhà chủ nhiệm trên mặt chính bản thân hắn đều cho bay lên đợi đến hắn rơi trên mặt đất thời điểm trên mặt có năm cái rõ ràng tay trưởng ấn như là năm cái rõ ràng con dấu những người kia sững sờ nghĩ không ra dương đình ngay cả cái này xà nhà chủ nhiệm cũng cho đập bên cạnh trung dinh phùng lao mấy người nhìn thấy tình huống này trong lòng một trận sảng khoái gia hỏa này Từ từ vừa mới bắt đầu, liền đối với long tổ thành viên ôm lấy địch ý, lần trước là đúng lục chấn lương tổ trưởng, lần này, lại đối bọn hắn Dương Đình tổ trưởng, mà lại, lúc trước, cũng có rất nhiều lần, đều đúng Dương Đình tổ trưởng chơi ngáng chân, lần này lại còn muốn dỡ trò xấu. Đáng tiếc, tổ trưởng trực tiếp cái gì đều không nói, một bàn tay tránh khỏi, cái gì đều giải quyết. Sa nhà chủ nhiệm từ dưới đất đứng lên. Chỉ Dương Đình, muốn muốn mở miệng lần nữa mang to. Thế nhưng là, tiếp theo lại là một đạo hắc ảnh truyền đến, bột một tiếng vang lên. Tiếp theo, người kia lần nữa bị đánh bay lên. Không qua, lần này nhưng liền không có vận khí tốt như vậy, ngã ầm ầm trên mặt đất, thân thể đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Người đây là hung ác, người phải bị pháp luật trách nhiệm, phía trên sẽ không bỏ qua cho ngươi, quốc gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sa nhà chủ nhiệm đối với dương Đình hô to, như ngươi loại này cặn bã, cũng xứng đại biểu quốc gia. Dương Đình cười lạnh một tiếng, sau đó. Lần nữa trợ tay một cái bàn tay, trung điệp đánh vào mặt của người kia bên trên. Sau đó, xa nhà mặt của chủ nhân biến thành đầu heo. Các ngươi có phải hay không cũng tương đối hắn đối thủ Dương Đình đối với được trung dĩnh mấy người hỏi. Mấy người này tất cả đều sững sờ, không rõ lời này là có ý gì. Chẳng lẽ chính ngài đánh không lại nghiện, còn muốn đem chúng ta kéo lên cùng một chỗ đập hay sao? Thế nào đều không muốn đánh ả Dương Đình nhìn thấy những người này đều không có nói chuyện, nhìn không được có chút thất vọng nói ra. Báo cáo tổ trưởng Ta có chút ngỡ tay, được lớn tiếng gọi to. Vậy thì lại trên người hắn đi gãi gãi ngứa. Dương Đình một cười nói, là, được hưng phấn kêu to. Sau đó, đi từ từ đến xà nhà chủ nhiệm trước mặt. Xà nhà chủ nhiệm mặt mặc dù thành đầu heo, thế nhưng là, lỗ thai lại không hề có một chút vấn đề. Không rõ bạch Dương Đình lời này là có ý gì, nhìn thấy được vậy mà hướng phía mình đi tới, rốt cục lấy lại tinh thần. Ngươi, ngươi dám đụng đến ta xà nhà chủ nhiệm đối với được giống to đi mẹ nó, lao tử đã sớm muốn đánh ngươi, ngông nhất chân đá ra. tiếp theo chính là xà nhà chủ nhiệm tiếng hét thảm, tổ trưởng, ta muốn gãi gai ngứa. trung dĩnh đối với dương đình nói ra, đi thôi. dương đình gật đầu, trung dĩnh đi tới, đối với xà nhà chủ nhiệm chính là một cái năm đấm. tổ trưởng, ta muốn đi. vậy thì đi a, dương đình lần nữa gật đầu, tổ trưởng, chờ lấy, xếp hàng. dương đình vẻ mặt thành thật nói ra. Nghe nói như thế, người bên cạnh kém chút ngất đi. Đây có phải hay không là có chút quá mức huyền huyễn, đứng xếp hàng đập thượng quan. Điên, những người này tất cả đều điên. A. Cứu mạng. Cứu mạng A. Sa nhà chủ nhiệm đối với đám người hô to, thế nhưng là, nhưng không ai phản ứng đến hắn. Bảo hộ đạo giả những người kêu bản đến xem Dương Đình gương mặt cam thủ, hiện tại, lại tất cả đều là kính sợ, thậm chí, cũng không dám mắt nhìn thẳng hắn, chỉ là cúi đầu, còn sa nhà chủ nhiệm. Bọn hắn càng là hơn lười nhắc quảng, bọn hắn bình thường đều không quen nhìn người này, hiện tại, càng là hơn không để vào mắt. ngươi đến tột cùng muốn làm gì làm như thế, không sợ phía trên truy tra à? phùng lao ra tử nhìn lấy Dương Đình, có chút lo lắng nói ra. Dương Đình trưởng thành, hắn đều nhìn ở trong mắt, hắn coi là Dương Đình về sau sẽ trưởng thành vì đại thụ che trời, nhưng là nghĩ không ra lại nhanh như vậy. Làm cái gì Dương Đình ngừng lại, từng chữ nói ra đường ta muốn đem bảo hộ đạo giả xóa bỏ. Cầu vô thẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đậu, Dê. Chương 985, đều có ai, đứng ra. Phúc. Đem bảo hộ đạo giả xóa bỏ. Phùng Lão gia tử nghe được Dương Đình, thậm chí cho là mình nghe lầm. Là cùng bảo hộ đạo giả xóa bỏ, vẫn là đem bảo hộ đạo giả xóa bỏ Phùng Lão gia tử lần nữa có chút kinh ngạc hỏi. Phùng Lão ta biết, ngài muốn nói cho đúng là cái gì. Ý ta đã quyết. Mà lại, đã bắt đầu làm. Dương Đình đối với Phùng lão nói ra: "Đã bắt đầu làm làm sao làm liền là vừa vặn giết mấy cái cao giai bảo hộ đạo giả à?" Phùng lão có chút nghi ngờ hỏi: "Đây mới là bắt đầu. Nếu là còn chưa đủ, vậy thì tiếp theo giết thẳng đến đủ mới thôi." Dương Đình biểu lộ có chút âm lãnh nói: "Ngươi có nghĩ tới hay không làm như vậy hậu quả nhiều cao thủ như vậy bị giết, vạn nhất Tây Phương dị năng giả quy mô sầm lớn, hoặc là vạn nhất có chuyện khẩn cấp, đến lúc đó cần muốn nhân thủ, làm sao bây giờ?" Những thứ này bảo hộ đạo giả mặc dù là người so sánh làm cho người chán ghét, nhưng là, không thể không nói, có đôi khi, đối với quốc gia vẫn còn có chút trợ rút. Mặc dù, bọn hắn thường thường công phu sư tử ngoạm, nhưng là như thế này cũng so không người có thể dùng mạnh hơn, vạn nhất đến ngày đó, thật chẳng lẽ muốn thuê còn lại quốc gia tu giả phùng lao đối với Dương đỉnh có chút lo âu nói ra. Ta biết sự lo lắng của ngài ở đâu, ta muốn nói cho ngài chính là, chỉ cần chúng ta có lòng tổ, đầy đủ, Sau này Long Tổ sẽ tuyệt đối phục tùng quốc gia, mà lại, so với những thứ này bảo hộ đạo giả gia tộc, chiến lực chỉ mạnh không yếu. Dương Đình đối với Phùng Lão nói ra, dạng này một nhóm chiến sĩ, đại khái muốn bồi dưỡng thời gian bao nhiêu Phùng Lão lần nữa đối với Dương Đình hỏi. Đại khái thời gian 3 tháng. Dương Đình bảo thủ nói, nếu là hết thể tiến triển thuận lợi, hắn em cũng tìm được đại lượng đạo nghĩa đáng, hơn nữa có thể rất mau vào giai, đến lúc đó, có thể càng nhanh tăng lên thân bằng hảo hưu thực lực. 3 tháng vùng lao sắc mặt trở nên ngưng trọng. 3 tháng, bồi dưỡng một nhóm thực lực mạnh mẽ cao thủ, đã là thần tốc. Bởi vì hắn biết, dù là một mực sức chiến đấu hơi cưỡng ép ư quân đội cũng muốn 3 năm. Hắn vốn hẳn nên thỏa mãn, nhưng là... Ngươi cũng là một tên quân nhân, hẳn phải biết, chức trách của quân nhân chính là bảo đảm nhà vệ quốc. Hiện tại, bên ngoài nhiều như vậy địch nhân, đừng nói là 3 tháng, chính là 3 ngày chỉ sợ cũng chịu không được. Nếu là, ngươi đem những này người toàn bộ xử lý, thậm chí. Đem bảo hộ đạo giả toàn bộ giải tán, vạn nhất có người xâm lớn, làm sao bây giờ? Sẽ không? Bởi vì, bọn hắn ba tháng bên trong sẽ chỉ đi báo tang. Báo tang phùng lão già tử một mặt không hiểu, không rõ Bạch Dương đỉnh nói những lời này đều là có ý gì. Hắn làm sao biết, tại thần nông giá bên trong, những người kia ngoại quốc tu giả đã bị triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Nhiều như vậy tu giả, mà lại, thực lực cũng rất cao, toàn bộ chết, chỉ sợ đối với bất kỳ thế lực mà nói, đều là đại thương nguyên khí sự tình. Hiện tại những người kia, chỉ sợ đều tại kinh nghi bất định bên trong, thậm chí cũng không biết chuyện gì phát sinh, làm sao có thể còn dám lại đến xâm phạm. Đem bảo hộ đạo giả xóa bỏ không cảm thấy mình có chút quá phận à. Từ khi bảo hộ đạo giả thành lập tới nay, thay quốc gia xử lý qua bao nhiêu sự tình, ra qua bao nhiêu lực, giải trừ bao nhiêu nguy cơ, bây giờ lại nói muốn đem bảo hộ đạo giả giải tán, ai cho ngươi là gan, ai cho ngươi quyền lợi, lại là ai cho ngươi bản sự. Nếu là bảo hộ đạo giả biến mất, về sau. Ngươi đi thủ biên rồi à? Bên cạnh bảo hộ đạo giả trong gia tộc, có người nhịn không được châm chọc khiêu khích. Đối mặt loại này trào phúng, Dương Đình lạnh nhạt. Cái này trái đất, rời đi ai cũng là như cũ vận chuyển. Ngươi không cảm thấy đem địa vị của mình nhìn quá nặng à? Quốc gia chưa từng có pháp quy thừa nhận qua bảo hộ đạo giả tồn tại. Những người này bất quá là vì ích lợi của mình thành lập một cái ủy ban, như toàn đối kháng quốc gia, thậm chí lừa trên gạt dưới. Đối với dạng này cơ cấu, bây giờ không có tồn tại tất yếu cùng ý nghĩa. Đương nhiên, ta không phủ nhận những người này có chút chân chính anh hùng, nhưng là, về sau những người này phải đi qua quốc gia trình biên, sắp xếp long tổ bên trong. Như thế đối với quốc gia càng tốt hơn. Cái gì ngươi muốn ta đem chúng ta sắp xếp long tổ bên trong ha ha? Buồn cười. Ngươi gặp qua đem sư tử sắp xếp đàn sói sao bảo hộ đạo giả bên trong lần nữa có người đối với Dương Đình hổ thẹn cười một tiếng nói ra. Sư tử sắp xếp Dương Quần Dương Đình cười. Nhìn tới ngươi đối với thực lực của mình rất là tự tin. Vậy mà nói mình là sư tử. Dương Đình trực tiếp một bàn tay phiến ra ngoài. Hung hăng đánh vào mặt của người kia bên trên. Người nói mình là sư tử. Hiện tại, nhộn ta xem một chút sư tử lựa giận. Ha, quên nói cho ngươi. Đúng là ta ngươi nói Dương quẩn bên trong một con dê. Người kia bị lập tức đánh ngã. Nửa bên mặt trong nháy mắt đỏ. Người bên cạnh nhìn lấy một màn này càng là hơn trong lòng sợ hãi. Không qua, nhìn thấy vừa mới bị đánh chết hai người. Trong lòng vẫn là vì bây giờ người này cảm thấy may mắn. Bất kể nói thế nào, bảo trụ cái mạng của mình, đã coi như là kết quả không tệ. Ngươi không khỏi quá can dỡ đi, dù cho là mặt đối với phía trên, cũng không dám làm nhục ta như vậy nhóm bảo hộ đạo giả. Đó là bởi vì phía trên quá nhân từ. Dương Đình cười lạnh. Đối với ta đem bảo hộ đạo giả sắp xếp đề nghị của Long Tổ, các ngươi nếu là có khác biệt ý kiến, có thể cho ta nói ra, nếu như ta cảm thấy phù hợp, ta sẽ tiếp nhận. Đương nhiên, nếu là, ta cảm thấy ngươi là hỗn loạn quấy sự tình. Là cái này hạ chẳng. Dương Đình chỉ vừa rồi cái kia bị hắn đập ngồi trên mặt đất thân gia trưởng lão. Đám người nghe nói như thế, tức giận dị thường, thế nhưng là, lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Bị áp chế, bị triệt để áp chế, cái này tại bao nhiêu năm đều không chuyện từng phát sinh qua, bây giờ lại phát sinh ở nơi này, rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được. Hiện tại, chúng ta lại thanh tính một chút, tự tiện công kích quốc gia nhân viên, đồng thời tù cấm quân sự tỉnh nhân viên tội danh. Đều là ai đi? Hiện tại đứng ra, chúng ta là bảo hộ đạo giả, có ủy ban chỉ lệnh. Và anh, một cái to lớn hỏa cầu chống rông xuất hiện, trực tiếp đánh vào trên thân thể người nọ, trong nháy mắt, đã bị hóa thành cho tàn. Ta nói qua, cái gọi là bảo hộ đạo giả ủy ban, chỉ là các ngươi một cái dân gian tổ chức, không có đủ bất kỳ pháp luật hiệu lực. Các ngươi nếu là lấy làm một cái dân gian tổ chức bởi vì có cường đại năng lực liền có thể muốn làm gì thì làm, thậm chí dám can đảm cùng quốc gia tổ chức chống lại, vậy các ngươi có thể thử một chút một cái hỏa cầu, không ai thấy là như thế nào phát ra, như thế nào công kích, trong nháy mắt, cũng đã đem người kia cho hóa thành cho tàn. Còn có ai dương đỉnh đối với những người kia quát? Lần này, không còn có người dám nói chuyện, từng cái nơm nớp lo sợ, không dám có chút cử động, thành tựu bảo hộ đạo giả bọn hắn, chưa từng có chật vật như vậy, càng không có như thế cẩn thận từng ly từng tí, mà lại, nhất để bọn hắn khuất nhục là, nơi này vẫn là bọn hắn tổng bộ. Nhưng là, không có cách, lúc trước thực lực của bọn hắn cường hành Bằng vào cường thế thực lực, có thể áp đảo long tổ, hiện tại, phong thủy luân lưu chuyển, đến bọn hắn bị người nghiền ép, loại khổ này chắc chắn cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng Không ra đúng không Dương Đình cười lạnh. Sau đó, trong ánh mắt tàn mát ra màu làm kia sáng yêu dị, tiếp theo, những cái kia bảo hộ đạo giả bên trong bên trong một cái, đứng ra, phảng phất cái sắc không hồn giống nhau. Là ta mang theo hắn, còn có hắn, còn có hắn, thủ thương đông lai mệnh lệnh đi. Hắn những lời này nói xong. Những cái kia bị hắn sát nhận người, tất cả đều bị hủ không nhịn được hướng phía sau rút lui, thậm chí, chưa từng có như thế một khác, bức thiết muốn đăng xuất bảo hộ đạo giả. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Động, dê, chương 986, lại không bảo hộ đạo giả. Dương Đình nhìn lấy những thứ này không ngừng rút lui người, ánh mắt bên trong mang theo một tia lanh ý thế nào lúc trước đi long tổ đùa nghịch uy phong thời điểm, các ngươi còn không phải thế cái dạng này, hiện tại thế nào từng cái tất cả đều héo. Những người kia sắc mặt đỏ bừng, thế nhưng là, lại không ai dám lại đứng ra, thậm chí còn đang không ngừng hướng phía sau rút lui. Hiện tại đi ra, các ngươi còn có một đường sống hy vọng, nếu là còn dám hướng phía sau lui ra phía sau, liền tất cả đều đi chết. Dương Đình nói ra, thế nhưng là, hắn những lời này tựa hồ không người nào nguyện ý tin tưởng, vẫn là không ngừng hướng phía sau rút lui, tựa hồ muốn dung ra trong tộc, đem mình triệt để che giấu. Thế nhưng là, Dương Đình căn bản không cho bọn hắn cả một cơ hội. Không nguyện ý đi ra không Dương đỉnh cười lạnh. Sau đó một đạo bạch quang bay ra, giống như một đạo màu trắng thiểm điện. Tiếp theo, một đạo trầm đục truyền ra. Một cái tránh trong đám người người, liền ngửa mặt ngã xuống. Ngã ầm ầm trên mặt đất. Người này, chính là mới vừa rồi bị ngón tay nhận ra người. Hiện tại, dù cho tránh ở gia tộc đằng sau, thế nhưng là, vẫn là bị Dương đỉnh cho chỉ điểm một chút chết. Cái thứ nhất, Dương rất hở hứng nói ra. Nói xong, lại lần nữa nhìn về phía những người kia. Từng cái sắc mặt trắng bệnh, nhìn lấy dương đỉnh, như cùng một cái thu hoạch sinh mệnh tử thần. Siêu. Lại là một đạo bén nhọn tiếng vang lên lên. Tiếp theo, chính là một đạo bạch quang hiện lên. Một người lần nữa ngửa mặt mới ngã xuống đất, giống như trên một người đồng dạng, đều là trong mi tâm ở giữa có một cái lỗ máu, bên trong chảy ra hồng bạch giao nhau đổ vỡ Không khí hiện trường có chút quỷ dị, thậm chí là kinh khủng. Ngày bình thường những cái kia cao cao tại thượng bảo hộ đạo giả, lúc này, tất cả đều nớp lo sợ như giống trên băng mỏng, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng thần sắc. Cái thứ hai, dương Đình thanh âm lạnh lùng vang lên. A, không biết là ai rốt cục thụ không tìm cái bầu không khí ngột ngạt từ bên trong lao ra, chạy đến dương Đình trước mặt, bình một tiếng, tùy đi xuống. Tha ta, van cầu ngài tha ta. Người kia đồng dạng là vừa mới bị xác nhận người, hiện tại rốt cục thụ không loại này bầu không khí ngột ngạt chủ động chạy đến, người có thể không chết. Dương Đình đối với hắn nói ra. Như cùng một cái quân vương, đặc xá con dân của mình. Cảm ơn. Tạ ơn. Người kia quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Theo hắn đặc xá, những người khác một số người cũng chạy đến. Trong nháy mắt tất cả đều nối đuôi nhau mà ra. Quỳ dạp xuống Dương Đình trước mặt, thỉnh cầu tha thứ. Nguyện ý gia nhập Long Tổ phục dịch đến chỗ tội, đứng ở chỗ này. Dương Đình vung tay lên, đối với người nào nói ra. Nghe nói như thế, những người kia tất cả đều chạy tới, hiện tại đối bọn hắn, chỉ muốn sống tất cả tôn nghiêm đều đã không để ý tới. Thậm chí, liên gia tộc trợn mắt cũng không nói hoài tới. Ừm, không tệ, chỉ muốn các ngươi cố gắng biểu hiện, về sau sẽ có lấy công chuộc tội cơ hội. Dương Đình gật đầu nói. Sau đó, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía đám người bên trong. Siêu siêu siêu. Từng đạo từng đạo bạch quang, như là bắn ra đạn giống nhau, tất cả đều hướng phía đám người bên trong bay đi. Sau đó, liền truyền đến từng đạo từng đạo trầm đủ. Ta đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc. Các ngươi không có hảo hảo nắm chắc. Dương Đình lạnh lùng nói ra. Những người kia chết ở gia tộc bên trong, có chút thậm chí đến chết đều đang nghĩ lấy đệch gia tộc lực lượng có thể trợ giúp bọn hắn miễn đi một kiếp này. Đáng tiếc, cuối cùng, gia tộc bọn họ người, trợ giúp bọn hắn hoàn thành nguyện vọng này. Thậm chí, tại bọn hắn sinh sau khi chết, đều không ai dám đứng ra nói chuyện. Từ hôm nay trở đi, bảo hộ đạo giả hủy bỏ. Nguyện ý ra sức vì nước giả, có thể gia nhập Long Tổ. Không muốn ra sức vì nước, muốn tự giải quyết cho tốt. Dùng võ phạm cấm giả, giết không tha. Nói xong, Dương Đình thản nhiên đi ra ngoài. Trung dĩnh được viên thượng văn mấy người tất cả đều nhìn một trận nhiệt huyết rồi, chưa từng có nghĩ đến, Long tổ cũng có thể lấy uy phong như vậy, bảo hộ đạo giả cũng sẽ có một ngày như vậy. Phong thủy luân lưu chuyển, thật là phong thủy luân lưu chuyển. Lần này, đến viên bọn hắn kinh ngạc. Đi đến sơn Muôn khẩu, Dương Đình một trưởng đánh đi ra. Một trong lòng bàn tay, có phong vân biến ảo, điện giật tiếng sấm chớp, uy thế kinh người. Sau đó cái kia cường đại một trưởng đánh vào tám công Sơn Sơn Môn phía trên, cái kia nguy nga lớn mạnh, đại biểu bảo hộ đạo giả tám công Sơn, Sơn Môn trực tiếp bị tiêu diệt. Hôm nay về sau, tại Hoa Hạ, bảo hộ đạo giả sẽ không tồn tại nữa. Bảo hộ đạo giả nội bộ, như cha mẹ chết, hội trưởng Thương Vân Vũ trơ mắt nhìn lấy người trong nhà bị đánh chết cũng không dám nói một câu. Đám người đi ra bảo hộ đạo giả hủy ban Sơn Động. Một cái lao giả đứng ở nơi đó. Chúng ta không có hoàn thành sự tình, ngươi cho hoàn thành. Anh hùng xuất thiếu niên, thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Một cái râu tóc bạc trắng lão đầu đối với Dương Đình nói ra, cái kia nhân tiên phong đạo cốt, nhìn tuổi tác rất lớn, thế nhưng là đi trên đường, hổ hổ sinh phong, nói tới nói lui, tiếng như hùng trùng, lực lượng sung túc, một điểm không giống một cái lão nhân. Mà tại bên cạnh hắn cũng có một cái đầu bên trên có chút tóc trắng lão nhân. Giờ phút này nhìn lấy Dương Đình, ánh mắt phức tạp, sau đó đối với cái kia tóc bạc lão đầu nói ra, lúc đầu ta còn muốn thu hắn làm đồ. Không nghĩ tới, hắn vậy mà biết thành bộ dạng như thế nhanh, ra ngoài ý định, thật sự là ra ngoài ý định. Hắn là người phi thường. Ngươi không cần có cái gì trên tâm lý khó chịu. Tóc bạc lao đầu nói ra. Chính giữa lúc đàm thiếu, Phùng Lão cũng từ bên trong vội vội vàng vàng đi tới, thế nhưng là, nhìn thấy cái đầu kia bên trên trắng đen sen cái người, lập tức là người. Không đại nhân. Phùng Lão đối với người kia kinh dị nói ra, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh, nghĩ không ra đối phương biết tới nơi này. Tiểu Phùng. Vì quốc gia tìm tới như thế một nhân vật lợi hại, ngươi không thể bỏ qua công lao." Khôn đối với Phùng lão nói ra. Nghe nói như thế, Phùng lão trên mặt cũng hiện lên kiêu ngạo đây là chúng ta Hoa Hạ phúc khí, cũng là hắn xích tử chi tâm, không phải liền xem như ta có thiên đại bản sự, chỉ sợ cũng bất quá là nhượng Hoa Hạ lại thêm một cái thiên giai gia tộc mà thôi." Đối với lời này, đám người thâm biểu tán đồng. Ví dụ như vậy cũng không ít, cái kia thân gia nguyên bản là một cái quốc gia đại lực bồi dưỡng người, thế nhưng là Càng về sau, lông cánh đầy đủ sau đó, cũng đi đến bảo hộ đạo giả gia tộc đường xưa. Xích tử chi tâm, một khang nhật huyết, từ lúc trước hắn tu vi thấp liền dám đọc sông nước Mỹ liền có thể nhìn ra. Khôn bên cạnh cái kia dâu tóc bạc trắng người cũng ứng thanh nói ra. Phùng lao mấy người không biết, trung dĩnh được càng là hơn một mặt mặt người. Bọn hắn nghe nói khôn thời điểm, từng cái chấn động trong lòng, cái tên này từng là bọn hắn long tổ thần thoại, cũng là long tổ trong lòng mọi người chỗ dựa, tại bảo hộ đạo giả đắc đạo thời đại. Long tổ sở dĩ còn không có tuyệt vọng là bởi vì bọn hắn biết tại trên mặt của bọn hắn còn có càn khôn, còn có thanh long. Hiện tại bọn hắn biết đứng tại trước mặt bọn hắn chính là khôn, từng cái tự nhiên kích động vật phần. Càn tiên sinh xem trong ta, ta bất quá là làm một số tự nhận là đúng sự tình, không có đem mình nghĩ cao thượng như vậy. Dương đình khiêm tốn nói ra, không, người gánh chịu nổi. Càn lần nữa khăng khăng nói ra. Đám người lúc đầu trong lòng đối với cái này râu tóc bạc trắng lão đầu tán dương cảm thấy hài lòng, thế nhưng là, đợi đến dư vị tới dương đỉnh sưng hô sau đó, càng là hơn kích động hận không thể xông đi lên. Nhưng là, còn không chờ bọn họ có hành động, liền lại nghe được càn nói lần nữa ai, đáng tiếc thanh long tiên sinh bế tử quan, không phải nhìn thấy hoa hạ lần nữa một long chắc hẳn cũng là cao hứng vạn phần Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đậu, dê, chương 987. Mọi người suy nghĩ một ít biện pháp. Tất cả mọi người cảm giác có chút khó tin, thời gian mới trôi qua bao lâu, liền đã nhìn thấy hoa hạ trong truyền thuyết Càn Khôn, thậm chí cũng nghe đến Thanh Long Đại Danh. Bọn hắn cũng mới phản ứng được, vì cái gì một mực chưa hề đi ra, nguyên lai, like, Thanh Long một mực đang bế quan, thế nhưng là, cái này bế tử quan là có ý gì? Trong lòng mọi người vạn phần không hiểu. Hắn nhưng là vì muốn siêu thoát thiên giai dương đỉnh đối với Càn Khôn Hỏi. Hắn bây giờ là Trúc Cơ, là địa Tiên thậm chí là trái đất duy nhất địa tiên, cho nên, dù cho đối mặt Càn Khôn hai người, cũng chỉ cần ngang hàng đợi là tốt rồi, dù sao tu luyện lấy đồ, đạt giả vi tiên. Nếu là ngươi có thời gian, chúng ta có thể đi bên trong hảo hảo nói chuyện. Càn Khôn hai người đối với Dương Đình nói ra. Dù sao, Thanh Long là hoa hạ trụ cột, cũng là chấn thủ cuối cùng nhân vật, Tây Phương Thế Lực vẫn luôn đang thử thăm dò, cũng là bởi vì kiên kỵ Thanh Long. Hiện tại, mặc dù vẫn luôn là tại bế tử quan, nhưng là liên quan tới hắn hết thảy, cũng đều là tuyệt mật, vạn nhất tiết lộ ra ngoài, sẽ đối với hoa hạ tạo thành tổn thất không thể lường được. Tốt! Nói không chừng ta có thể giúp một tay. Dương Đình nói ra. Đối với Dương Đình nghe được lời này, càng khôn hai người cũng không có để ở trong lòng, dù sao đến bọn hắn tình trạng này, đã biết đại khái. Thiên giai phía trên đã không có con đường, thanh long còn có những người khác một mực đang đau khổ tìm tòi, chính là không nghĩ từ bỏ hy vọng, muốn sinh sinh bước ra một con đường đến, nhưng là... Cái này thật sự là rất khó khăn khó. Thậm chí là kiểu tử nhất sinh, nếu như không phải là bởi vì Thanh Long đã bị bức bách đến một bước này, cũng sẽ không cố ý đi mạo hiểm. Sau 5 phút, mấy người xuất hiện tại tường đỏ nội bộ. Một tòa tiểu viện bên trong. Tiểu viện hoàn cảnh ưu nhã, nhìn như là thế ngoại đảo nguyên giống nhau, mặc dù đế đô phía ngoài không khí thật không tốt, nhưng là, đến nơi đây sắc thực hương hoa thoải mái, thậm chí, cả thiên không đều không thái nhất dạng. Cái này Chu Thiên bị Na Di Dương Đình ngẩng đầu nhìn một chút làm có chút lạ thường bầu trời hỏi. Dương Tiểu Đệ quả nhiên là tuyệt nhãn, cái gì đều chạy không khỏi con mắt của ngươi cái này Phương Thiên, lại là lợi dụng chính là thâu thiên hoán nhật thủ đoạn. Bất quá, cũng chính là hết lần này tới lần khác người bình thường, tự nhiên chạy không khỏi của ngươi pháp nhãn. Càng đối với Dương Đình khiêm tốn nói ra, còn bên cạnh khôn thì là gương mặt không thể tưởng tượng nổi, hiện tại, rốt cục tận mắt chứng kiến đến Dương Đình lợi hại. Cái này trận pháp là lúc trước tổ sư lưu lại, có thể na Nazi chu thiên tình đấu, thậm chí, lúc kia, thiên địa linh khí đồng ý, còn có thể mượn nhờ long mạch địa khí, hình thành cường đại sát trận tiến vào nơi này, sát cơ vừa mở, trong khoảnh khắc liền sẽ chết. Đừng nói là giống nhau tu giả nhìn không ra, chính là thiên giới cao thủ cũng nhìn không ra đến, nếu không phải đối với trận pháp tạo nghệ thâm hậu, tuyệt đối nhìn không ra. Thế nhưng là, hắn lại vẹn vẹn vừa tiến đến, chẳng những nhận ra đại trận này, còn nhìn ra mánh khỏe. Thật sự là bội phục không thôi. Dương đình cười cười, cũng không trả lời. Hiện tại, tại thiên đồng tầm mắt dưới, tất cả hư hào đều đưa không chỗ che thân, lại càng không cần phải nói cái này trăm ngàn chỗ hở na di trận pháp. Ba người rốt cục tại một lương đỉnh phía dưới dừng lại, sau đó, đi từ từ đi lên, rót một ly trà. Hơn một trăm năm trước, những người kêu ỉ vào thuyền kiên pháo lợi mở ra thông hướng hoa hạ con đường, cùng đi còn có những cái kia hèn mọn ngoại quốc tu giả. So với hoa hạ trung linh dục tú còn có chung quanh núi đổi linh khí dư giả, nhượng những cái kia ngoại quốc tu giả phát cuồng, thậm chí bắt đầu trùng kích hoa hạ tổ mộ. Thanh Long xuất động, một người địch chúng, cuối cùng bị trọng thương, lưu lại ám thương. Lúc đầu có hy vọng trùng kích trong truyền thuyết thiên giai chi thượng, đáng tiếc càn gương mặt tiếc nuối cùng thống hận, thanh long tại thời điểm. Hiện tại, chẳng những lúc đầu giai vị không có bảo trụ, thậm chí ngay cả Thọ Nguyên cũng đã sắp càn thanh em lưng trọng, có không che giấu được bị thương. Thiên giai đỉnh phong tu vi, Thọ Nguyên chỉ ít 200 năm. Thậm chí 300 năm, thế nhưng là, hiện tại, thanh long mình thụ ám thương, lại thêm tu vi rơi xuống đến trung dài, thọ nguyên trên phạm vi lớn giảm bớt, nếu là lần bế quan này không có thể đột phá, chỉ sợ đều khó mà từ bên trong đi ra. Nghe nói như thế, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trọng. Đám người nghe được trong truyền thuyết thanh long vậy mà biết như thế thế lương, trong lúc nhất thời, có chút khó mà tiếp nhận. Không qua, sau đó, phùng lao ra tử liền thần sắc chấn động, nhìn về phía dương đỉnh. ngươi Ngươi có thể hay không đi? Nhìn xem, nghĩ một chút biện pháp. Phùng lao gia tử nhìn lấy Dương Đình, trong thần sắc tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Bên cạnh Trung Dĩnh được nghe nói như thế, cũng giống là nhìn thấy hy vọng. Càn khôn hai người cũng là ánh mắt sáng lên, nhìn lấy Dương Đình Dương Lão đệ, không biết ngươi có nguyện ý hay không xuất thủ. Dương Đình cười một tiếng, đối với hắn nói ra ta mặc dù chưa từng nhìn thấy thanh long, nhưng là, danh hào của hắn lại như sấm bên thai, lại nói, một mực vì hoa hạ làm ra công hiến. Nếu như ta có khả năng, ta tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Chỉ là không biết, hắn hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào. Can khôn hai người chỉ là nghe nói qua Dương Đình thủ đoạn, nhưng là, cũng không có thấy tận mắt đến. Hiện tại, nghe Dương Đình nói như vậy, trong lòng có chút ý động. Còn mời Dương Lão Đệ đi một chuyến. Giúp Thanh Long một tay, hoa hạ không thể không Thanh Long A. Khôn đối với Dương Đình thần cầu. Nếu là Dương Lão Đệ có thể trợ giúp Thanh Long vượt qua cửa ải khó khăn này, Ta chờ sau này mặc cho người phân công. Can cũng thần sắc nghiêm túc đối với Dương Đình nói ra. Hai vị nghiêm trọng, nếu là có thể hỗ trợ, ta nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Dương Đình nói ra. Vào lúc ban đêm, phi long máy bay trực thăng chở Dương Đình hướng phía tường đỏ phương hướng bay đi. Bất quá, tại cách tường đỏ còn có một đoạn thời gian thời điểm, xuống phi cơ, tiến vào một cố dẹt bằng nờ trong ô tô. Nếu là để ý người liền sẽ phát hiện. Chiếc xe hơi này từng tại 30 năm trước nguyên thủ duyệt binh nghi thức bên trên xuất hiện qua. Đi qua hành lang dài ràng rạc, tiến vào tường đỏ nội bộ, càn khôn hai người đã thật sớm chờ ở nơi đó. Hiện tại, hai người tại Dương Đình trước mặt đã sớm không còn lấy trưởng bối tự cho mình là, mà là coi Dương Đình là làm một cái lao đệ, thậm chí, so cái này còn muốn tôn trọng. Bởi vì, bọn hắn biết rất rõ ràng Dương Đình rất lợi hại, thế nhưng là, lại hoàn toàn cảm giác không thấy Dương Đình trên người ba động, chỉ có cẩn thận cảm ứng lâu liền sẽ phát hiện dương đình như là một tòa vực sâu như cùng một vùng biển rộng hết thể liền đều xin nhờ dương lão đệ càng khôn hai người đem dương đình dẫn tới một mảnh cổ điện bên trong sau đó liền lui ra ngoài không cần giới thiệu liền đã biết nơi này là cái kia thanh long bế quan Xung túc linh khí thậm chí còn có ngũ sắc long khí như cùng một cái đầu phi long giống nhau những linh khí này thậm chí đều nhanh theo kịp thần nông giá bên trong cái kia linh khí nồng nặc nhất đại điện mà lại dương đình thần thức nô ra Phát hiện cung điện này phía dưới còn có một tòa địa cung. Địa cung hùng vĩ, thậm chí so mặt ngoài cung điện còn muốn hùng vĩ. Mà tại lòng đất cung điện bên trong, ngồi xếp bằng một bóng người, như là lao tăng giống nhau, không núp đích. Như không phải thần thức ngại cảm, Dương Đình thậm chí đều cảm giác không thấy trên người hắn sinh mệnh dấu hiệu. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê. Chương 988, ngươi vẫn là lưu chút khí lực đi. Dương Đình chậm rãi đi vào địa cung bên trong Hắn hiện tại, đã là chút cơ kỳ, thực sự điệu tiên tu vi, mà trước mắt cái này Thanh Long, mặc dù danh khí rất lớn, là lao bài thiên giai cường giả, nhưng là, dù sao kém một cái lớn đẳng cấp, lại thêm Dương Đình thần thức vốn là nhạy cảm. Nếu là Dương Đình tận lực không cho Thanh Long biết, liền xem như, đi đến trước mặt hắn, chỉ sợ Thanh Long cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng là, Dương Đình lại không có một chút che giấu, Trực tiếp đi vào, mặc dù không có quá nhiều che giấu, lại cũng không có không cố kỵ va chạm. Lão nhân như là thạch tố giống nhau, dù cho Dương Đình đã tới gần vẫn là không có quá nhiều phản ứng. Đợi đến hoàn toàn dựa vào gần sau đó, mới tính thấy rõ cái kia Thanh Long thần thái. Hắn giờ phút này, thậm chí, liền hô hấp đều đã trở nên cực kỳ yếu ớt, trên người càng là hơn khô gầy như quét thổi, mặc dù lấy Dương Đình bén nhẹ lục thức, cũng chăm chú có thể nghe được yếu ớt tiếng tim đập. Người này đại nạn đến. Đây là Dương Đình phán đoán. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Hiện tại Thanh Long đã sớm hình như khô mục. Khí huyết suy bại, hô hấp yếu ớt, cản khôn hai người nói bế tử quan, chỉ sợ cũng là nhất là tích cực là xem thuyết pháp, trên thực tế cũng bất quá là đang chờ chết mà thôi. Đã bị ta nhìn thấy, liền sẽ không tùy ý ngươi như thế vô thanh vô tức giả đi. Dương Đình nói ra. Sau đó, cánh tay duỗi ra, tử Sắc quang mang trên tay hắn xuất hiện, tiếp theo, rót thành một cố khí lưu, theo lao đầu đỉnh đầu, tiến vào trong thân thể hắn. Theo những ánh sáng này tụ hợp vào, lao đầu trên thân bắt đầu đổi phát sinh điện thoại. Khí tức cũng đang chậm rãi tăng cường, nhịp tim trở nên hữu lực, hô hấp cũng biến thành cân sướng, thậm chí, trên da cũng có chút điểm quan mang. Rốt cục, sau 5 phút, một mực ngồi xếp bằng ở chỗ kia, thậm chí, đã rơi cho bụi thanh lòng, từ từ mở mắt. Nghĩ không ra, ta còn có thể lần nữa nhìn thấy thế nhân. Ta cho là mình biết dần dần chôn vùi tại trong bóng tối. Lao đầu thanh âm khàn khàn cũng rất thấp, khí tức yếu ớt. Như cùng một cái cái tùy thời đều muốn tắt thở người. Tiểu hòa tử. Ngươi là ai ta có thể từ trên người của ngươi cảm giác được khí tức cường đại? Nghĩ không ra, ngươi thế nhưng là người hoa thanh long nhìn thấy Dương Đình trong ngáy mắt, liền ánh mắt sáng lên, đối với hắn hỏi. Dương Đình gật đầu. Có người kế tục. Có người kế tục. Ta mặc dù hiện tại chết, hoa hạ cũng không trở thành bị người khi dễ. Thanh long bùi ngùi thở dài nói. Trong thanh âm trước nay chưa có nhẹ nhõm, thậm chí, ngay cả không khí chung quanh cũng biến thành nhẹ nhõm không ít. Đây là thanh long tâm tư bố trí, cường đại thanh long. Mặc dù rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng là, cái kia phiền muộn cùng lo lắng cảm xúc vẫn là tràn ngập trong không khí. Hiện tại, lập tức tan ra, ngay cả không khí đều trở nên nhẹ nhõm không ít. Sau đó, lần nữa nhìn xem Dương Đình, mặt cũng dần dần tàn ra, hắn đang cười. Không qua, lần nữa tưởng tượng, cảm thụ một chút tình huống của mình, lông mày lần nữa nhăn lại đến. Người đem ta gọi tỉnh, chỉ sợ là nỗ lực cái giá không nhỏ đi thanh long hỏi. Không qua, không giống nhau Dương Đình trả lời. Liền tự nhủ làm gì lãng phí tài nguyên, hiện tại thiên địa có biến, có vật gì tốt, chính các ngươi giữ lại chính là, đối với ta có phần này ừm liền đủ. Ngài bất quá là ngủ, muốn đem ngươi đánh thức, bất quá là lãng phí chút khí lực thôi, không đáng nhắc đến. Dương Đình lạnh nhạt nói, tiểu hoa hoa, khẩu khí của ngươi rất lớn, nếu như là 50 năm trước ta đụng phải ngươi, khẳng định phải cùng ngươi thống thống khoái khoái đánh một trận. Hiện tại ngươi muốn thì nguyện ý, cũng có thể lấy. Dương Đình nói ra, ha ha. Ngươi tiểu tử này không thành thật, ngay cả ta cái này lão đầu tử cũng khi dễ Thanh Long vừa cười vừa nói. Lão đầu tử không, ngươi còn chưa già." Dương Đình cười lắc đầu. Thanh Long nghe nói như thế, mặt thượng nhận không được cười một tiếng, muốn nói với hắn thứ gì, nhưng là, còn không đợi hắn mở miệng, cũng cảm giác một cỗ năng lượng to lớn rơi ở trên người hắn, cái loại cảm giác này, liền như là khi còn bé đối mặt một tòa đại sơn, cảm giác mình nhỏ bé mà không có ý nghĩa. Ngươi làm cái gì vậy, ta đã không có hy vọng. Ngươi vẫn là lưu chút khí lực, bảo hộ hoa hạ đi. Như thế, ta cho dù chết cũng có thể lấy nhắm mắt. Dương Đình căn bản không để ý tới. Không lô khí tức lần nữa tuôn trào ra, tựa như là một cái cự đại to cỡ miệng chén dòng nước, hướng phía một cái trong buồn rửa mặt tới cảm giác. Trong nháy mắt liền tràn đầy. Bất quá là thiên giai trung kỳ, hiện tại Dương Đình chỉ cần nguyện ý là được rồi tùy thời chế tạo ra một cái thiên giai sơ kỳ cường giả, nếu là nguyện ý, lại thông qua phối trí đang rược Tiến vào thiên giai đỉnh phong cũng không phải là không được. Cho nên, hiện tại, đối với thanh long rót vào chân khí, căn bản chính là không tốn sức chút nào. Bực này trực tiếp truyền công, càng thêm nhượng thanh long cảm nhận được dương đỉnh trên thân mênh mông chân khí. Ngay sau đó cũng không dễ rủa nữa cùng cự tuyệt, tinh tâm tiếp nhận. Sau nửa giờ, lúc đầu đã nhanh muốn dầu hết đèn tắt thanh long, lần nữa trở nên khí tức mạnh mẽ. Kết quả này nhượng thanh long thần sắc kinh hãi. Phải biết, hắn hiện tại đã là kinh mạch khô cạn thậm chí là héo rút so với cái kia tân tấn thiên giai trùng kỳ cường giả còn muốn cực khổ, thế nhưng là lúc này mới thời gian nửa tiếng, liền đã đem chân khí của mình toàn bộ đổ đầy, vậy hắn được có nhiều thực lực cường hãn, đem viên đan dược kia cho ăn. Dương Đình xuất ra một khỏa trúc cơ đan đối với Thanh Long nói ra, cái kia đan dược vừa mới lấy ra, liền có một cỗ nồng đậm hương khí. Đây là thiên đan, đây là thiên đan. Thanh Long nhìn lấy Dương Đình trong tay trúc cơ đan, thần sắc kích động, toàn thân run rẩy. Tiên Đan nghe được Thanh Long, Dương Đình cũng là sững sờ. Bất quá sau đó liền đối với hắn nói ra, ngươi nếu là đem cái này gọi là Tiên Đan cũng không thành vấn đề. Bất quá ngươi không thể ôm lấy quá lớn hy vọng, dù sao thứ này không thể giúp ngươi thành tiên, chỉ có thể giúp ngươi trở lại Thiên Giai Đỉnh Phong Tu Vi. Dương Đình nói ra, hắn vừa nãy vừa ạ tần trước trúc cơ kỳ, tự nhiên biết cảnh giới này cần có năng lượng to lớn, có thể hào nói không khoa trương trên địa cầu có thể chống đỡ lấy hoàn thành những thứ này thành tựu chỉ có chính hắn. Nếu không, chỉ là mở kinh mạch cần có linh khí, cũng đầy đủ đem cái này toàn bộ trái đất cho hút khô. Cái gì ngươi nói ta còn có thể trở lại thiên giai đỉnh phong thanh long một mặt ngu ngơ mà nói ha ha. Ngươi ngay cả tiên đan đều ăn, nếu là ngay cả thiên giai đỉnh phong đều hồi phục không cái kia thật là lãng phí ta đan dược. Dương đình không mặn không nhạt ngữ khí nói ra. Nghe nói như thế, thanh long thần sắc có chút khó coi, dù sao. Mình cao tuổi rồi, hiện tại, bị trước mắt làm học sinh tiểu học đồng dạng loạn, trong lòng tự nhiên phiền muộn. Ý thủ linh đài, không nên suy nghĩ bậy bạ. Dương Đình đối với Thanh Long lần nữa hét lớn một tiếng. Thanh Long mặc dù trong lòng càng thêm xấu hổ, nhưng lại cũng không dám lại có bất kỳ sai lầm, chuyên tâm làm theo. Hai ngày sau đó, tòa này cổ điện phía trên đột nhiên khí tức quay quanh, như rồng giống như phong, từng đạo từng đạo linh khí từ trên trời gian xuống, chui vào Thanh Long thể nội cầu vote thẻ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên đầu, Dê. Chương 989, Thanh Long trở về. Từng đạo từng đạo linh khí như rồng giống nhau hướng phía Thanh Long trên thân dũng mãnh lao tới, theo chân khí hút vào, cái kia vốn là hư nhược khí tức dần dần trở nên cường đại, như cùng một cái muốn dập tắt ngọn lửa, tăng thêm nhiên liệu sau đó, hỏa diễm bắt đầu từ từ tăng lớn. Cuối cùng, một cú cường đại ba động truyền đến, cái kia khí tức cường đại như là thực chất gợn sóng giống nhau, hướng phía bên ngoài phóng đi. Và hình to lớn lực trung kích thậm chí muốn đi địa cung vách tường đều cho sói lở a ngồi xếp bằng hai ngày sau đó một mực nhắm mắt lại thanh long ánh mắt bên trong hiện lên một nói thiềm điện sau đó hét dài một tiếng như là cự long thăng thiên tiếp theo từng đầu hình rồng linh khí vòng quanh trên người hắn xoay quanh thần dị quang mang rơi ở trên người hắn nhìn như cùng một cái thần nhân thiên giai đỉnh phong trở về rốt cục lại trở về thanh long hưng phấn phát cuồng ngửa mặt lên trời thét dài Ở trong đó gian khổ và thống khổ, chỉ sợ chỉ có chính hắn mới có thể hiểu được cùng trải nghiệm. Thương thế của ta. Được. Thanh long tại cao hứng rất nhiều, lần nữa nội thị, phát hiện cái kia nguyên bản cơ hồ đem hắn giàn vật đến chết vết thương, hiện tại đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ngoài ý muốn. Kinh hỉ Hiện tại, tất cả cảm xúc sông lên đầu, nhuộm vị này đã tưởng vưng, giả, cảm xúc bành trướng. Cuối cùng, đột nhiên quay người, đối với Dương Đình dọc đầu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Sau này Phạm là có sai khiến, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa cùng nguyên tắc, ta Thanh Long tuyệt không hai lời. Thanh Long đối với Dương Đình nói ra. Thanh Long đại nhân nghiêm trọng, ngài là quốc gia anh hùng, đối với quốc gia cống hiến to lớn, thậm chí một tay sáng tạo Long Tổ. Ta cái này Long Tổ tổ trưởng có thể ra thêm chút sức, tự nhiên sẽ nghĩa bất dung tử. Dương Đình nói ra. Thanh Long nghe nói như thế, toàn thân chấn động. Đối với Dương Đình nghiêm túc gật đầu. Sau này chỉ cần ta tại thế một ngày. Tất nhiên bảo đảm hoa hạ một ngày. Tuyệt sẽ không nhượng đám đạo trích kia hành hành. Thanh Long nói nghiêm túc. Vậy ta cứ yên tâm. Dạng này, ta cũng không cần quá mệt mỏi. Dương Đình vừa cười vừa nói. Thanh Long nghe sau đó, cũng không nhịn được mỉm cười. Can khôn bọn người ở tại bên ngoài đã đợi gấp, còn không phải không gặp người từ bên trong đi ra, chỉ biết là bên trong có động tĩnh khổng lồ. Cái này sóng gợn mạnh mẽ, chính là bọn hắn hiện tại cũng cảm giác được rất là kinh hãi. Thế nhưng là, càng như vậy, Ừm Trung Việt là không chắc. Không biết có thể thành công hay không hy vọng thanh long đại nhân không có việc gì. Can giờ phút này cũng không có ngày thường bình tĩnh cùng thông dòng. Cái này thanh long với hắn mà nói, có dưỡng dục chi ân, như là phụ mẫu giống nhau, thật là trong lòng lo nghĩ. Hắn xưa nay không khiến người ta thất vọng, hy vọng lần này cũng sẽ không. Phùng Lão Gia Tử cũng ở đó nói một mình, hai ngày qua này, chưa từng rời đi nơi này một bước. Đồng nhiên, đám người toàn thân chấn động. Sau đó, liền nghe đến tiếng vang địa cung cửa phòng mở ra. Đám người tranh thủ thời gian chạy tới. Là đại nhân đi ra. Càn khôn hai người tranh thủ thời gian chạy tới, phùng lao ra tử cũng theo sát phía sau. Sau đó, liền thấy hai người từ bên trong đi tới, bên trái đi tới một đầu hắc phát người trẻ tuổi, bọn hắn tự nhiên nhận biết. Thế nhưng là, bên cạnh mái đầu bạc trắng, nhìn như cùng một cái lão nhân hiền lành, bọn hắn lại không chút gặp qua. Thế nhưng là, bên cạnh càn khôn hai người, giờ phút này đã nước mắt chảy đi ra. đại nhân. Đại nhân! Hai người giờ phút này tranh thủ thời gian chạy tới. Thiên giai cường giả, vô số binh sĩ trong lòng chiến thần, lưu lại vô tận truyền thuyết. Giờ phút này, tại trước mặt mọi người, vậy mà khóc giống đứa bé. Ha ha ha ha! Lâu như vậy không thấy các ngươi, Vậy mà cũng đều dài ra tóc trắng. Nghĩ không ra còn có thể gặp lại. Thanh long tiếng cười rất là cởi mở, như là muốn đem nóc phòng đều cho chấn vỡ giống nhau. Đại nhân ngài phúc lớn mạng lớn. Chúng ta đều tin tưởng ngài sớm muộn cũng có một ngày biết lần nữa bay lượn 9 ngày, tìm tây phương những cái kia con rơi quái, tính sổ sách. Càng nói ra, không sai, là nên tìm những cái kia con rơi quái tính sổ sách. Nếu là chỉ có chính ta cũng coi như, hiện tại thiên hữu hoa hạ, chúng ta lại thêm một thiên tài. Nên tìm những người kia đem ghi nợ toàn bộ đòi lại. Thanh Long đối với mọi người nói, bên cạnh phùng lao mấy người nhìn thấy Thanh Long nhao nhao tiến lên chào Đây là bọn hắn hoa hạ bảo hộ thần. Cũng là một cái tồn tại trong truyền thuyết, một mực tọa chấn nơi này, nhượng Tây Phương những người kia không dám đông chú ý. Hiện tại, rốt cuộc nhìn thấy chân nhân, trong lòng tự nhiên vô cùng kích động. Đại nhân, Tu Vi của ngài cản đối với Thanh Long hỏi. Tu Vi của ta đã khôi phục, mặc dù ta biết, đời này cùng thiên giai phía trên rốt cuộc vô duyên, nhưng là, có thể khôi phục thiên giai đỉnh phong Tu Vi, bảo hộ hoa hạ 100 năm còn không thành vấn đề. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người càng là hơn phân chấn. Càn khôn nhị nhân chuyển hướng Dương Đình, đối với Dương Đình không người. Không qua, bị Dương Đình ngăn cản. Tất cả mọi người là long tổ người, hắn lại là long tổ tiền bối, ta lẽ ra xuất thủ. Dương Đình vừa cười vừa nói. Liên quan tới đối với bảo hộ đạo giả toàn diện chỉnh đốn văn kiện đã xuống tới. Từ nay về sau, bảo hộ đạo giả đem không còn tồn tại, càng không cho phép ra hiện tại quan phương văn kiện bên trong. Tất cả tu giả có thể bảo trì tự do trung lập, nhưng là không thể dùng võ phạm cấm. Cũng không thể đối với quốc gia tạo thành phiền toái không cần thiết, nếu là dám can đảm trái với. Tất trọng phạt. Can khôn đối với cái này thanh long báo cáo. Chuyện này cũng là người làm thanh long đối với Dương Đình nói ra. Cái này vốn là hẳn là chúng ta tới làm. Quốc gia có long tổ liền đủ, còn bảo hộ đạo giả, sớm nên hủy bỏ. ỷ vào cường đại tốc nhân, đem pháp luật trà đạp tại dưới chân, nên trọng phạt. Dương Đình nói ra. Được. Tốt. Lúc trước ta liền muốn làm chuyện này, đáng tiếc. Một mực không thành công, hiện tại, ngươi làm thành, không lên. Xem như vì chúng ta quốc gia làm một kiện đại sự. Thanh Long kích động nói. Dương Đình từ Thanh Long chỗ này đi ra. Hắn xin miễn Thanh Long nhượng hắn lãnh đạo Long Tổ đề nghị. Bởi vì, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Phương bắc hùng tộc bạo loạn đã bị trấn áp, nghe nói, trấn áp những hùng tộc đó chính là một nữ nhân, một cái giống như chiến thần nữ nhân. Cao Vũ nói cho hắn biết, đúng thế hắn ngày đêm tưởng niệm người. Tiểu huyền. Chờ lấy ta, vô luận ngươi ở đâu, ta đều sẽ tìm được ngươi." Dương Đình tự nhủ, tu vi vẫn còn có chút thấp, mặc dù có thể bay được, nhưng là tốc độ quá chậm, thậm chí còn không bằng một chiếc xe hơi nhỏ tốc độ nhanh. Dương Đình có chút thất vọng nói ra, không có cách, vẫn là muốn tuân theo trái đất quy tắc, thừa đi máy bay. Phương Bắc giá lạnh, mà lại cùng hùng tộc giáp giới, chỗ này có một loại bạch hùng hết sức kỳ lạ, có trí khôn, thậm chí có thể hóa thân trưởng thành. Da lông dày đặc, lực lớn vô cùng. Lực phá hoại kinh người, chủ yếu nhất là, thích lấy người làm ăn. Lần này hùng tộc bạo loạn, cũng là bởi vì hùng tộc xuống núi, tập kích biên binh, bất quá cuối cùng bị diệp huyện cho chế phủ. Nàng tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy Dương Đình nghi hoặc không hiểu? Nghĩ đến nàng, trong lòng liền một trận ôn nu, cái này làm bạn mình lâu như vậy nữ nhân, cho hắn nhà ấm áp. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đậu, dê. Chương 990, Bắc Cực Băng Nguyên Vô luận ngươi là ai vô luận ngươi ở đâu, ta đều sẽ tìm được ngươi. Dương Đình ở trong lòng yên lặng nói ra. ngẫm lại mình đã mấy tháng không có cho nhà gọi qua điện thoại. Trước kia luôn luôn lo lắng cho mình biết cho người trong nhà mang đến tai nạn. Hiện tại, không cần lại sợ hãi, thực lực tăng lên tới hiện tại một bước này, hắn tin tưởng đã không có người có thể uy hiếp được mình. Đợi khi tìm được tiểu huyền sau đó, liền mang theo nàng về nhà, nhuộn mụ mụ nhìn xem. Nhưng là, nghĩ đến cái này, liền trở nên đau đầu. Diệp huyền. Nguyệt Nhược Hàn cùng Nguyệt Oanh Anh, tử quân Nghiêu còn có một cái tại phía xa cảng tỉnh Vân Ngộng, nhiều như vậy hồng nhan, nên làm cái gì cũng không thể đều mang về nhà đi. Nói như vậy, các đồng hương biết thấy thế nào mình, có thể hay không đâm mình của sống. Dương Đình trở nên đau đầu. làm một cái người, hắn tử cho là mình là người tốt, nhưng hắn không cho là mình là một cái nam nhân tốt. Lập tức tìm nhiều như vậy, gây nhiều người như vậy tình nợ, đây là nam nhân tốt mới là lạ. Xe đến trước núi át có đường thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. đến lúc đó rồi nói sau. Dương Đình lắc đầu nói ra. dù sao nhất thời bán hội cũng không nghĩ ra ý kiến hay, dứt khoát liền không suy nghĩ thêm nữa. đến lúc đó thực sự khủng khiếp, liền nửa đêm trộm đạo về nhà. Hắc Cát Tỉnh, tại Hoa Hạ nhất phương Bắc cùng nước nga giáp giới, mà tại Hắc Cát Tỉnh phía đông Bắc chính là một tòa băng sơn. băng sơn đằng sau là một mảnh mênh mông Bắc Cực băng nguyên. mà những cái kia đáng sợ hùng tộc liền là đến từ những thứ này Bắc Cực băng nguyên bên trong. Lần này, bọn hắn lần nữa phương vượt qua băng sơn, muốn tập kích hoa hạ, đáng tiếc, không lâu liền bị diệp tuyển cho ra rơi. Muốn tìm được diệp tuyển, phải đi những hùng tộc đó đã từng ẩn hiện địa phương. Dương Đình trực tiếp đi làm Long Tổ chủ sở. Trực tiếp hỏi đến hùng tộc sự tình, tự nhiên bị cự tuyệt, thế nhưng là, trước mắt Dương Đình sáng ra bản thân Long Tổ tổ trưởng thân phận sau đó, lập tức dẫn tới cao nhất trưởng quan. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói, Long Tổ gần nhất rất là tăng thể diện, cũng là bởi vì cái này chuyển kỳ nhân vật Hiện tại, nhân vật này liền ở trước mặt bọn họ, sao có thể không xem thật kỹ một chút. Những hùng tộc đó bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ không có dương đình hỏi. Báo cáo thủ trưởng, đã toàn bộ tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, nữ chiến thần đem lần này hùng vương cho chém giết, còn lại đẳng cấp tương đối cao, sức chiến đấu khá mạnh hùng tộc cũng bị tàn sát, còn lại, có chút bị chúng ta vũ khí hạng nặng tiêu diệt, còn lại những cái kia lần nữa trốn về băng bên kia núi, đoán chừng năm trong vòng 10 năm sẽ không còn có hùng tộc bạo động. Cái kia cái chiến sĩ đối với Dương Đình nói ra. Tại nâng lên nữ chiến thần thời điểm, thần sắc cung kính, mang theo sùng bái. Bọn hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, cái kia nữ chiến thần đối mặt những hùng tộc đó thời điểm anh dũng. Ngay cả đạn xuyên giáp đều khó mà xuyên thủng hùng vương ra, lại bị nữ chiến thần một quyền đoành phá cái bụng, Một quyền đấm chết. nhảy vào hùng tộc bên trong, cả người liền như là hổ nhập Dương quần giống nhau, hùng tộc chật vật chạy trốn. Một người, vẻn vẹn là một người. Dạng này hành động vĩ đại không phải nữ chiến thần lại là cái gì. Nàng đi nơi nào dương đình đối với người kia hỏi. Cái này cái kia người thần sắc có chút khó coi. Có cái gì thì nói cái đó. Dương đình đối với người kia hỏi. Chúng ta cũng không rõ ràng nữ chiến thần đi nơi nào nàng giúp chúng ta ân tình lớn như vậy. Chúng ta tự nhiên muốn phải thật tốt tạ ơn nàng. Thế nhưng là, lại căn bản tìm không thấy thân ảnh của nàng. Bất quá có chiến sĩ nói, nàng leo núi băng sơn, tiến vào bắc cực tuyết nguyên bên trong. Bất quá, lời này chúng ta không quá tin tưởng, dù sao, mặc dù lợi hại hơn nữa, tại Bắc cực tuyết nguyên bên trong, khắp nơi đều là băng thiên tuyết địa tràng cảnh bên trong, một người là rất khó sinh tồn. Cho nên, ta cảm thấy, vị kia chiến sĩ có thể là đang nói láo. Hả, ta biết. Dương Đình gật đầu ra hiệu. Sau một ngày, phát hiện kia nữ thần bò lên trên băng sơn, tiến vào Bắc cực tuyết nguyên chiến sĩ, lần nữa nhìn thấy một bóng người làm chuyện giống vậy. Hắn lần nữa hô to. Tuy nhiên lại vẫn không có người nào nguyện ý tin tưởng hắn. Bác cực băng nguyên, khắp nơi đều là một mảnh trăng xóa, băng hàn nhiệt độ, thậm chí muốn đem cả người tất cả đều đóng băng ở đâu. Đáng tiếc, những thứ này đối với Dương Đình tới nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Thân thức tản ra, như cùng một cái công suất lớn ra đa giống nhau, do xét hết thẻ chung quanh. Trống vắng. Một mảnh trống vắng, không có cái gì. Là cái này một mảnh từ địa, Ngẫu nhiên một lượng đầu lĩnh bạch hùng. Muốn đem Dương đỉnh ăn hết ăn non nê, thế nhưng là, thường thường còn không có tới gần Dương đỉnh thân thể, thần thức liền đã bị quấy thành một chữ phiến hỗn độn Ba ngày, đã đem toàn bộ băng nguyên lục xoát một lần, tuy nhiên lại vẫn là không có bất kỳ thu hoạch. Chẳng lẽ không ở nơi này hoặc là đã đi Dương đỉnh trong lòng nghi hoặc, ngay tại Dương đỉnh do dự muốn hay không đăng xuất thời điểm. Hắn ý hợp tâm đầu trận pháp lần nữa sinh ra cảm ứng. Thứ này lúc đầu vẫn luôn có thể cảm nhận được, thế nhưng là, trước mấy ngày, không biết vì sao. Đột nhiên mất đi liên hệ. Hiện tại, lần nữa cảm ứng được, nhượng trong lòng của hắn vui vẻ. Sau đó, ngồi trên mặt đất lưu lại một chuôi thân ảnh, tốc độ cực nhanh hướng phía cái kia cảm ứng vị trí chạy mà đi. Nhưng là, đi đến một khu vực thời điểm, lại đột nhiên biến mất. Hả chuyện gì xảy ra rõ ràng cũng cảm giác ở chỗ này, vì cái gì nơi này không có cái gì dương đỉnh nghi hoặc vạn phần. Sau đó, thần thức nô ra, muốn điều tra ra vị trí cùng nguyên nhân, thế nhưng là kết quả sau cùng lại thất vọng, không có cái gì. Thiên đồng. Phá vọng. Dương Đình gầm thét. Trong ánh mắt lần nữa phát ra tia sáng yêu dị. Tiếp theo liền thấy tại mình vị trí vị trí bên trên, có từng tầng từng tầng yếu ớt khí tức đang lưu động. Khí tức rất yếu ớt, liền xem như lợi dụng phá vọng chi thuật, cũng là miễn cưỡng có thể nhìn thấy. Nơi này có khác động thiên, Dương Đình trong lòng đốc định nói. Sau đó, một mặt bảo ngọc ra hiện ở trong tay của hắn. Bảo ngọc tản mát ra ánh sáng nu hòa, nhưng là, biết uy lực của nó người. Đều sẽ không coi thường cái này bảo ngọc. Đã nơi này là không gian trọng điểm chỗ. Vậy ta liền đem cái này trọng điểm đập bệ. Ta nhìn không gian này có thể hay không dò gì ra đến. Dương Đình trong lòng này sinh ác độc nói. Tiếp theo, cái kia thông linh bảo ngọc đón gió căng phồng lên, trực tiếp hóa thành một phương ấn. Chỉ lớn chừng quả đấm, thế nhưng là, giờ phút này, tại Dương Đình tu vi ra chỉ phía dưới, cái này bảo ngọc phảng phất có hủy thiên diệt địa năng lực. Vâng, thông linh bảo ngọc bay thẳng ra ngoài. Trung điệp nện tại hư không bên trong. Soạt soạt, một đạo phảng phất thủy tinh vỡ vụn thanh âm truyền đến. Đúng thế có đổ vật gì vỡ ra? Không gian vỡ vụn? Không có khả năng. Dương Đình kiên định lắc đầu, hắn biết mình bây giờ trình độ, mặc dù cái này địa tiên thực lực, tại trái đất có thể đi ngang, có thể là lúc đó thứ nhất, nhưng là, muốn phá toái hư không, gần như không có khả năng. Cho dù là trái đất dạng này nhỏ đại lục, muốn phá toái hư không, cũng tuyệt đối không có khả năng. Cái kia giải thích duy nhất, chính là mình đạp nát một loại nào đó kết giới. Người nào dám ở chỗ này dương ngoài đúng lúc này, phía trước hư vô một trong phim, đột nhiên xuất hiện một đạo môn hộ, từ trong đó đi ra hai cái cầm trong tay trường kích chiến sĩ. Trên người mang theo khí tức mạnh mẽ, đối với Dương Đình gầm thét. Cầu vô thẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đậu, dê. Chương 991, ta là ra ra người. Phía trước lúc đầu một chữ phiến hư vô, thế nhưng là, cái này đột nhiên xuất hiện chiến sĩ. Lại cho thấy nơi này cũng không phải là như là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, mà vừa rồi Dương Đình lợi dụng phá vọng thuật nhìn thấy khác biệt tức giận, cũng rõ ràng cho thấy điểm này. Chỉ là, mặc kệ nơi này là địa phương nào, nơi này lại ở người nào, mục đích của hắn chỉ có một cái, cái kia chính là tìm tới Diệp uyển sau đó đưa nàng mang về gặp cha mẹ. Ngươi là người phương nào dám can đảm bắt cực cung động thủ cái kia cầm trong tay trường kích chiến sĩ, nhìn thấy Dương Đình sau đó, đối với hắn hét lớn, thần sắc băng lãnh biểu lộ cảnh giác. Mặc dù Dương Đình hiện ở ngoài mặt không có biểu hiện ra cái gì thực lực, nhìn như cùng một người bình thường, thế nhưng là hai người bọn họ cũng không dám có chút chủ quan, bởi vì bọn hắn biết nơi này là tiểu thế giới, có thể cảm giác được nơi này đã là không được bản sự. Hiện tại, Dương Đình chẳng những có thể cảm giác tới đây tồn tại, thậm chí có thể đối với nơi này tiến hành công kích, mà vừa rồi công kích, thậm chí kém chút động diêu nơi này môn hộ, đây tuyệt đối không phải người bình. Thường có thể làm được, Nàng tại không ở nơi này ta là nàng nam nhân, hiện tại muốn dẫn nàng trở về. Dương Đình đối với hai người nói thẳng. Hai người kia nghe được Dương Đình, sau đó liền đưa ánh mắt rơi xuống Diệp Huyển trên tấm ảnh, nhìn thấy ảnh chụp sau đó, biến sắc, trong tay trường kích lần nữa quét ngang, sau đó nhắm ngay Dương Đình lướn mật. Dám đối với thiếu cung chủ bất kính. Muốn chết. Thiếu cung chủ Dương Đình sững sờ, Hiện nhiên không rõ nhìn như nhu nhược Diệp Huyển lại còn có như thế tầng một thân phận. Từ trước mắt cái này hai cá nhân thực lực đến xem, hai người này hẳn là có huyền giai đỉnh phong thực lực. Vẹn vẹn hai cái giữ cửa liền có huyền giai đỉnh phong thực lực, loại thực lực này, liền xem như so với thiên giai gia tộc cũng không yếu, hơn nữa còn có cái này bí ẩn tiểu thế giới làm đạo tràng, tuyệt đối không phải đơn giản thế lực. Mà Diệp huyền lại là bọn hắn thiếu cung chủ. Biến hóa này cũng quá đột ngột Phải biết, trước kia Diệp huyền thế nhưng là biểu hiện dịu dàng hiền thụ, không có một chút tu giả khí tức, liền xem như mình cũng nhìn không ra, thực sự là nghĩ không ra vậy mà biết xuất từ một chỗ như vậy. Không qua, mặc kệ nàng là thân phận gì, trước mặt mình, nàng cũng chỉ có một thân phận, vậy thì là nữ nhân của mình, hiện tại, mình tới, chính là muốn bắt hắn cho mang về. Ta nói, ta là nàng nam nhân, hiện tại muốn đem nàng mang đi gặp cha mẹ. Các ngươi mau đi trở về thông báo, nể mặt diệp huyền, ta liền không lại so đo các ngươi vừa rồi vô lễ. Dương Đình vung tay lên đối với hai người nói, bọn hắn nghe nói như thế. Đờ ra một lúc, bất quá, sau đó liền sách trong tay trường kích, đối với Dương Đình đâm tới. Muốn chết, dám đối với chúng ta thiếu cung chủ bất kính, trước mắt giết. Hai người trường kích hành không, như cùng một cái giải một trượng ngân long, hướng phía Dương Đình bên này đâm tới. Dương Đình cười lạnh, sau đó một tay đưa ra, thậm chí tại hai người kia trường kích còn không có tới gần, liền một vệ kim quang bay ra ngoài. Giang giác, trong tay hai người cứng rắn trường kích, tại đụng phải kim quang kia thời điểm, như là đậu hũ bị trong nháy mắt trẻ thành hai nửa. a, hai người nhìn thấy tình huống này, lập tức kinh hãi, vừa mới muốn xông tới thân thể, lập tức đứng vững, nhìn lấy Dương Đình như lâm đại địch. Bọn hắn đoán được Dương Đình lợi hại, thế nhưng là, loại này lợi hại trình độ còn là hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Nề mặt tiểu huyện, ta liền không cùng các ngươi một phen so đo, mau đi trở về thông báo. Dương Đình đối với hai người phẫn nộ quát. Nếu là những người khác địa phương, hắn chỉ sợ sớm đã đã trực tiếp xông vào. Thế nhưng là nơi này khác biệt, nơi này là diệp viện nhà, bên trong nhưng có thể ở mình cha vợ, mình nếu là có cái gì thất lễ địa phương, lao đầu nếu là không nguyện ý đem diệp viện gả cho mình, vậy thì phiền phức. Sau 3 phút, cái kia đạo môn hộ lần nữa mở ra, bất quá, lần này cùng lúc trước khác biệt, lần này mở rộng hai cánh của lớn, đại môn cao mấy trượng, thậm chí như là cổ đại ngột ngạt giống nhau. Mà tại hai bên đại môn đi tới hai đối thủ cầm trường kích binh sĩ. Cùng lúc trước binh sĩ so sánh, Những binh lính này tu vi càng cao thâm hơn, mỗi một cái vậy mà đều có điệu giai sơ kỳ tu vi, mà lại, số lượng lại có 50 cái nhiều. Mà tại những người này trên cánh tay mang theo quân hàm, quân hàm trên đó viết một cái giáp tự. Rất hiển nhiên, cái này chỉ là bọn hắn vệ đội một bộ phận, nếu là dựa theo như thế mấy cái đi, thập thiên can đều nếu như mà có, vậy ít nhất có 500 cái. 500 cái điệu giai sơ kỳ chiến sĩ cái này. Loại lực lượng này. Chính là tất cả thiên giai gia tộc đều cộng lại đều không có đi. Không có khả năng tối đa cũng chính là giáp đất Bình Đinh. Bốn tổ mà thôi. Dương Đình trong lòng âm thầm bốn thôn nói. Lực chiến đấu như vậy binh sĩ, liền xem như chỉ có bốn tổ, có hai trăm cái, cũng không ít. Mà một người cầm đầu người trẻ tuổi, lại là lấy địa giai đỉnh phong cường giả. thân sắc lạnh lùng, trong cặp mắt giống như một đạo thiểm điện, nhìn rất là vai hùng. Tiểu tử này không biết đem mình làm tình địch đi Dương Đình trong lòng tự nghĩ nói. Dù sao chuyện như vậy thế nhưng là không ít gặp phải, vừa nay lúc mới bắt đầu tưởng lại ngày không chính là như vậy nguyên nhân mới cùng mình có khúc mắc sao. Không qua, không quan trọng, mình đường đường địa tiên, sẽ sợ cái này một cái tiểu thí hải khiêu chiến. Lại nói, hắn tin tưởng, liền xem như mình không ứng chiến, diệp tuyển trái tim cũng sẽ lại phía bên mình. Ngươi là ai tìm ta bốn mãi mãi có chuyện gì cái kia người tướng Mạo Mai Hùng ra hỏa đối với Dương Đình phẫn nộ quát. Phúc! Nghe được ra hỏa này. Dương Đình kém chút lập tức phun ra ngoài, chủ yếu là một chút chuẩn bị cũng không có, hắn đã làm tốt nên đón khiêu chiến chuẩn bị, thế nhưng là, kết quả đụng phải một cái tôn tử. Cái này, nhưng hắn thật sự có chút không thích hứng. Ta là Tiểu Uyển bạn trai, tới đón Tiểu Uyển trở về. Ngươi đừng cản đường, mau đi trở về bảo nàng đi ra. Dương Đình đối với người kia nói. Hỗn đản, ngươi dám vũ nhục ta bốn mãi lại danh tiết, chiếm ta tiện nghi. Muốn chết? Người kia nghe được Dương Đình, lập tức nổi giận. Trong tay một cây phương thiên hỏa kích, huy động lên đến hổ hổ sinh phong, nhìn rất là huy phong. Ngươi cái này tiện nghi có cái gì tốt chiếm, ta thực sự là ngươi nại nại bạn trai. Cách khác mà nói, ta là gia gia ngươi, nhanh đi về báo cáo, ta chờ gặp ngươi nại nại đây. Dương đình đối với cái kia cái người trẻ tuổi nói ra, muốn chết. Người kia cũng chịu không nổi nữa, trong tay trường kích huy động lên đến, hướng phía Dương đình bên này đâm tới. Đáng tiếc, dù cho là địa giai đỉnh phong. Tại người trẻ tuổi bên trong là người nổi bật, thế nhưng là, tại Dương Đình trước mặt, vẫn là như cùng một đứa bé con giống nhau, không chịu nổi một kích. Cái kia nhìn như huy phong lấm lấm phương thiên hỏa kích, tại cách Dương Đình còn có một tấc địa phương, bị Dương Đình định trụ. Người kia mặt đều nghẹn đỏ, nhưng vẫn là không cách nào đem cái kia phương thiên hỏa kích tiến thêm mảy may. Dương Đình lần nữa vung tay lên, sau đó, hắn ngay cả người mang kích hướng thẳng đến đằng sau bay ra ngoài. Xem ở ngươi là ta tôn tử phân thượng, ta liền không chấp nhật với ngươi. Nhanh bên trong thông báo, không phải, ngươi bốn mãi mãi một hồi không buông tha ngươi. Dương Đình đối với người kia lần nữa vừa cười vừa nói. câu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đậu, dê. Chương 992, ở rẻ, Luôn luôn thành tựu bắc cực cung thiên tài, cho tới bây giờ đều là lấy thiên chi tiêu tử tự cho mình là, vẹn vẹn 25 tuổi, liền đã đạt tới địa giai đỉnh phong tu vi, loại này tư chất, loại tu luyện này tốc độ. E là cho dù là những cái kia tại trên sử sách nhân vật nổi danh, cũng không gì hơn cái này. Một cây phương thiên hỏa kích, chiến bại bắc cực cung tất cả đối thủ, nghe nói ở đây bắc cực cung bên ngoài, còn có một mảnh đại thế giới, hắn đang chuẩn bị, vượt qua nguy cơ lần này sau đó, đi học bốn mãi mãi nhập hồng trận, bất quá, hắn còn không phải thế vì góc độ hồng trận, mà là vì khiêu chiến những cái kia ẩn thế môn phái cao thủ trẻ tuổi. Thế nhưng là, không nghĩ tới, cái này còn không có ra ngoài, liền đã bị người đánh tới cửa. Cái này hỗn đản là ai nhìn tuổi của hắn hẳn là còn không có mình lớn, thế nhưng là, mình ở trước mặt của hắn, vậy mà như cùng một đứa bé con, không hề có lực hoàn thủ. Cái loại cảm giác này, vậy mà thật như là mình là hắn giống như cháu trai. Cái này khiến Diệp Lăng trong lòng rất không cam lòng. Vừa mới đứng vững, trong tay trường kích lần nữa quơ múa, hướng phía Dương Đình bên này lần nữa công kích mà đến. Hạ Dương Đình mày nhăn lại. Nói với ngươi ngươi khủng khiếp. Ngươi nếu là muốn tiến bộ. Ta về sau có nhiều thời gian dạy dỗ ngươi. Thậm chí, đem ngươi đưa vào thiên giai cũng không là vấn đề, nhưng là, ta hiện tại không có thời gian, nhanh tìm ngươi nãi nãi. Ta muốn gặp hắn. Dương Đình nói ra. Sau đó, một chỉ điểm ra, một vệt kim quang bay ra, ban đêm lăng trong tay phương thiên họa kích bay thẳng ra ngoài, như là thu đến to lớn công kích giống nhau. Người hai lần công kích, liền đối phương góc áo đều không có đụng phải, đây cũng không phải là một cái tranh lệnh có thể hình dung. Thu vi của hai người như là cách một ngọn núi A. Cái này trên lệnh quá rõ ràng. Luôn luôn lấy thiên tài tự cho mình là Diệp Lăng cho tới bây giờ đều không có cảm giác như thế thất bại qua. Hiện tại đi đem ngươi bốn mãi mãi kêu đến, ta cam đoan giúp ngươi thăng cấp vào thiên giai. Dương Đình đối với Diệp Lăng nói ra. Vâng anh. Lúc đầu thất bại Diệp Lăng, nghe nói như thế, khí thế trên người lần nữa phát ra. Ngươi. Ngươi nói cái gì Diệp Lăng tự lẩm bẩm. Nhanh báo cáo. Ta bảo đảm ngươi trong vòng 3 ngày là được rồi tiến vào thiên giai. Dương Đình nói ra. Thật Diệp Lăng thần sắc đều biến. Đương nhiên. Dương Đình cười nhạt một tiếng nói. Diệp Lăng lộn xộn, Thường thức nói cho hắn biết, Dương Đình bây giờ nói chính là nói láo, là đang lừa hắn, mình nói với hắn, một chữ cũng không thể tin. Nhưng là, chính muốn cự tuyệt hắn, vô luận như thế nào cũng nói không nên lời cự tuyệt, thật sự là mình đối với thiên giai quá mức khát vọng. Được, ta đáp ứng ngươi. Bất quá. Ta chỉ phụ trách truyền lời, ngươi có thể hay không nhìn thấy ta bốn mãi mãi, ta không thể bảo đảm. Diệp huyền đối với Dương Đình nói ra. Dương Đình gật đầu. Hắn tin tưởng, chỉ cần Diệp huyền đạt được mình tới tới tin tức, nhất định liền biết qua tìm đến mình. Hiện tại, mình chỉ cần phải ở chỗ này hảo hảo chờ lấy liền tốt. Thế nhưng là, sau đó liền phát hiện, cái này tựa hồ là mình mong muốn đơn phương. Mình không có xử lý phản ở chỗ này chờ. Bởi vì, đại môn kia chỗ, tựa hồ xuất hiện một nhóm người. Một người cầm đầu xuyên qua cổ phác đại khí, tay áo lớn trường bảo, nhìn có chút khí thế. Mà ở phía sau hắn, có mấy cái tóc trắng lao giả. Lúc đầu đang chuẩn bị vội vàng trở về Diệp Lăng nhìn đến nơi này người, cũng không nhịn được cung kính túi đầu xuống. Gặp qua cung chủ, gặp qua các vị trưởng lão. Nguyên lai, like, là cái này cha vợ. Dương Đình nghe được Diệp Lăng xưng hô, trong lòng đối với người tới đã có đại khái nhận biết. Những người kia khẽ bước cầm, sau đó liền hướng phía Dương Đình cái này vừa đi tới. Dương Tiên Sinh đại giá quang lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Cái kia người cầm đầu mang theo đám người đi từ từ tới, đối với Dương Đình chắp tay nói. Dương Đình nhìn thấy những người này biểu hiện, nào dám thụ cái này đại lễ, đây chính là cha vợ. Tranh thủ thời gian hoàn lễ, sau đó, mang trên mặt Tiếu Dung nói ra các vị nhận biết ta. Tên Dương Tiên Sinh như sấm bên hai, chúng ta mặc dù tại phía xa băng Nguyên, nhưng là cũng còn có thể nghe được Dương Tiên Sinh huy danh. Cầm Đầu Diệp Huyền đối với Dương Đình nói ra, Nghe được cái này lời khen tặng, Dương Đình trong lòng chẳng những không vui, ngược lại trong lòng cảm giác nặng nề. Rất hiển nhiên, cái này cha vợ căn bản cũng không có đem mình làm làm người một nhà đối đải, cũng không có đem mình làm làm con rể cân nhắc, hoàn toàn chính là đem mình làm làm một người xa lạ, thậm chí người không liên hệ. Như vậy sao được? Cung chủ, các vị trưởng lão, ta lần này tới, thực sự có chút vội vàng, nhưng là, ta thật trong lòng rất gấp, cho nên, còn mời các vị đừng nên trách. Dương Đình chắp tay nói ra. Hắn không định lại vòng quanh, đối với những người này vòng quanh, tuyệt đối có thể đem mình vòng vào đi, vẫn là đi thẳng về thẳng tốt. Sẽ không? Sẽ không? Dương tiên sinh có thể đến ta Bắc cực cùng, chúng ta rất cảm thấy vinh hạnh. Diệp huyền nói ra, còn lại trưởng lão cũng đi theo gật đầu. Không dối gạt ngài nói, ta lần này tới, chủ yếu là vì tiếp vị hôn thê của ta tiểu huyền trở về, hy vọng các vị có thể thành toàn. Dương Đình không người nói ra. Dương tiên sinh, ngài đang nói cái gì? Ta thế nào không rõ Diệp huyền đối với Dương Đình nói ra. Cung chủ đại nhân, ta không nghĩ cho ngài vòng quanh, ta đã tìm tới nơi này, tự nhiên biết tiểu huyền liền tại bên trong. Còn mời ngài không muốn ngăn cản. Dương Đình nói ra. Dương tiên sinh, ta muốn ngài lầm, chúng ta nơi này không có cái gì gọi Diệp huyền người. Diệp huyền nói ra. Còn mời cung chủ không cần từ chối, vừa rồi gắt cổng còn có vừa nãy vừa đi vào cái kia cái người trẻ tuổi đã nói, tiểu huyền liền tại bên trong, mà lại. Ta tại tiểu huyền trên người bố trí pháp trận cũng đã cho thấy tiểu huyền liền tại bên trong. Hiện tại ta muốn gặp đến nàng, còn mời cung chủ không cần khó xử. Dương Đình không người lần nữa cung kính nói. Nghe nói như thế, Diệp Huyền còn có những cái kia trưởng lão trên mặt khách khí không thấy, sau đó liền biến thành lạnh lùng. Dương Tiên Sinh, đã ngài đã biết, chúng ta cũng không còn đối với ngài có dấu diếm. Tiểu Huyền là chúng ta Bắc Cực Cung thiếu cung chủ, ngày sau phải thừa kế Bắc Cực Cung đại nghiệp, không thể rời đi Bắc Cực Cung nửa bước. Ngài nếu là thật sự muốn ở cùng với nàng, không bằng ở rể ta bắc cực cung. Chúng ta nhất định đại lực hoang nên. Nếu không, không bàn nữa, còn ngài nói đem tiểu huyền cho tiếp đi, càng là không thể nào. Diệp huyền đối với Dương Đình nói ra. Ở rể Dương Đình cười một tiếng. Mình nếu là ở rể, không nói đến cha mẹ gái gì cái nhìn, vẹn vẹn là mình những hồng nhan chi kỳ đó, chỉ sợ đều muốn cách mình mà đi. Cái này với hắn mà nói, tuyệt đối không có khả năng. Chính mình là như thế lòng tham. Các nàng mỗi một cái đều không thể bỏ qua. Đều muốn mang về nhà đi. Cho nên, ở chỗ này ở dễ sự tình. Thật xin lỗi. Ngài điều kiện này ta không thể nào tiếp thu được. Còn mời ngài đổi một cái điều kiện. Dương Đình nói ra. Hắn hiện tại nhiều nha hy vọng cái này cung chủ đối với mình muốn xe muốn phòng muốn tiền giấy a. Thế nhưng là, cái này dù sao chỉ có thể là hắn ngấm lại mà thôi. Nếu như ngài không thể đáp ứng, cái kia thật xin lỗi, ta không thể nhường ngài nhìn thấy tiểu uyển. Ngài cùng nàng duyên phận cũng đem triệt để kết thúc. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đầu, dê. Chương 993, thử một chút thân thủ. Ngươi không gặp được tiểu huyền, ngươi cùng nàng duyên phận cũng sẽ kết thúc. Diệp huyền đối với Dương Đình nói ra, trong thanh âm mặc dù vẫn là khách khí, nhưng là, trong đó cường ngạnh thái độ đã biểu hiện hử rõ ràng. Ngươi là tại mở cho ta trò đùa nha Dương Đình đối với Diệp huyền nói ra. Dương tiên sinh, ta nghe qua ngài uy danh, cũng biết ngài thủ đoạn nhưng là ta phải nói cho ngươi, chúng ta Bắc Cực Cung cũng không phải mặc người nhào nặn quả hường mềm. Ngài nếu là bây giờ rời đi, chúng ta sẽ không truy cứu. Ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, vọng tưởng cho chúng ta Bắc Cực Cung là địch, vậy chúng ta cũng phụng bồi tới cùng. Diệp Huyền hướng phía sau lưng vung tay lên, những cái kia theo tới trưởng lão, khí thế trên người tất cả đều phát ra. trong đó vậy mà lại ba vị thiên giai đỉnh phong, mặt khác năm vị cũng đều là thiên giai trung kỳ tồn tại, tăng thêm Diệp Huyền chính là bốn vị thiên giai đỉnh phong lại thêm 5 vị thiên giai trung kỳ, chiến lực như vậy tổ hợp, liền xem như tại thiên giai trong gia tộc, liền xem như phóng tại trên địa cầu, cũng như thế cường đại thế lực, chỉ sợ liền xem như khống chế Tây Phương mấy trăm năm giáo đình, còn có những cái kia thánh thập tự kỵ sĩ đoàn, cũng bất quá là thực lực này, loại thực lực này, thật sự là quá cường hãn, nếu như nguyện ý, thậm chí có thể quét ngang một ít môn phái. Thiên giai gia tộc ủy viên vì đó bên trong, có thể có 2 vị thiên giai đỉnh phong cao thủ, liền dám đối với quốc gia phẫn nộ Hiện tại, những người này ẩn thế không ra, vậy mà biết có mạnh mẽ như vậy thực lực. Không qua, những thứ này cũng chính là hù dọa thoang cái phổ thông tu giả, thậm chí là thế lực, đối với Dương Đình tới nói, những thứ này còn chưa đáng kể. Hắn hiện tại, chỉ cần nguyện ý, có thể tại trong ngắn hạn liền chế tạo ra một cái thiên giai cường giả tiểu đội. Mà lại, nhìn những người này từng cái tất cả đều là tóc bạc lão đầu, chỉ sợ thọ nguyên cũng không nhiều, nếu là như thế lô mãng xuất thủ chỉ sợ đối với bọn hắn sinh mệnh biết có rất lớn tiêu hao. ngươi khẳng định muốn động thủ cho ta Dương Đình nhìn lấy Diệp Huyền, tựa hồ không nhìn thấy phía sau bọn họ thực lực, mà là một mặt ý cười nhìn lấy hắn. nghệ cao nhân gan lớn, đừng nói là như bây giờ Trình Dung, coi như là như vậy Trình Dung lại khuyết trương lớn gấp đôi, cũng không thể đem hắn thế nào. không phải, chúng ta muốn đối địch với ngươi, thật sự là ngươi không hiểu nhân tình. ta vừa rồi đã nói qua, ngươi bây giờ rời đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không truy cứu. Thế nhưng là nếu là ngươi khư khư cố chấp, đừng trách chúng ta không khách khí. Đến lúc đó, nếu là đem ngươi làm bị thương, buộc ngươi rút lui, chỉ sợ cũng sẽ không như thế đẹp mắt. Diệp huyền đối với Dương Đình nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình cười một tiếng, sau đó đối với Diệp huyền nói ra ngươi liền tự tin như vậy có thể đem ta lấy dưới. Còn không ai có thể tại cái này trong trận pháp đào thoát. Nếu ngươi không phục, đại khái có thể thử một chút. Diệp huyền đối với Dương Đình nói ra. Thật sao cái kia ta hôm nay liền muốn lĩnh giáo một phen." Dương Đình vừa cười vừa nói, ánh mắt bên trong tràn ngập chiến ý, ý, hắn biết, hôm nay nếu như không ra tay, phơi bày một ít thực lực của mình, e là cho dù là miễn cưỡng có thể đem Diệp Diệp mang đi, cũng sẽ có vô tận phiền phức, còn không bằng trực tiếp dùng nắm đấm đem những này toàn bộ phá vỡ, tỉnh bọn hắn ở chỗ này liễu giữ đáng ghét. "Được, đã ngươi dám, chúng ta liền phụng bội tới cùng." Diệp Huyền nhìn lấy Dương Đình, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khen ngợi. Dạng này người, ở đâu đều là chân long, nếu là có thể đem hắn lưu tại nơi này, có thể bảo vệ bọn hắn bắc cực cung trăm năm không ngại. Đáng tiếc, dạng này một đầu chân long không nguyện ý lưu tại nơi này. bảy trận. Diệp huyền đối với người đứng phía sau vung tay lên nói ra. hiển nhiên, đối với bọn hắn tới nói, cũng đã thật lâu không có bảy trận. Thử vi chu tiên trận. Cái này trận pháp là bọn hắn bắc cực cung chấn sơn đại trận, các đời đều là trưởng lão cùng cung chủ cộng đồng tu hành chuyên môn tại Bắc Cực cung gặp được nguy cơ cùng khiêu chiến thời điểm, mới chọn trận pháp. Cái này từ Vi Chu tiên trận, từ khi bọn hắn tu hành đến nay, lâu dài rèn luyện, đi qua mấy chục năm tu hành, hoàn toàn đã đạt tới thiên y vô phùng cấp độ. Đáng tiếc, đã học tập như thế liền, chưa từng có dùng qua, bởi vì căn bản không có người dám tới tìm bọn hắn Bắc Cực cung phiền phức. Hiện tại, Dương Đình vậy mà tìm tới cửa, mà lại, bọn hắn đã biết Dương Đình làm tên, nếu là có thể đem Dương Đình cho đánh lui, vậy sau này Đối bọn hắn bắc cực cung thanh danh sẽ là cực lớn chấn động, tức, không sử dụng ra được núi, cũng sẽ nhượng thiên hạ anh hùng ngưỡng vọng. Vâng anh, 9 người dựa theo tử vi cựu tinh vị trí, trường kiếm trong tay vừa mới lấy ra, tại trên người của bọn hắn, liền buộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ, tức giận sâu trường hồng, vọt thẳng nhập vất tiêu, phảng phất có thể cùng thiên thượng tử vi ngôi sao sinh ra cảm ứng, mỗi một khỏa tinh thần đều có thể tung xuống quan huy, rơi vào trên người của bọn hắn, để bọn hắn nhìn càng thêm thần dị Mỗi người đều như là ngày thần phụ thể giống nhau. Mấy người quần áo không gió mà bay, mỗi một cái đều có vô thượng khí thế, mà lại, phối hợp thiên ý vô phùng, hồn nhiên thiên thành, dạng này khí thế, nhìn không giống như là một cái trận pháp, mà giống như là một cái thần dị tiên nhân, trên người nghi ngờ có vô thượng bí thuật, có thể chấn sát hết thể tà ma. Dương Tiên Sinh, ngươi nhưng chuẩn bị kỹ càng diệp huyền nhìn thấy Dương Đình Y Nguyên đứng ở nơi đó, một điểm chuẩn bị, thậm chí, ngay cả cái thuật pháp đều không có chuẩn bị. Cho là hắn là sợ hại yêu cầu tha Đối phó các ngươi, còn không cần chuẩn bị. Dương đình thanh âm truyền đến, có chút phiêu miểu, thế nhưng là vang vọng ở bên thai, lại lại cảm thấy vô cùng hùng vĩ. Phản phất lại là tại bộ não người bên trong trực tiếp nổ vang đồng dạng. Bị loại công phu này chấn thoáng cái, sau đó, Diệp Huyền trên mặt hiện lên một kia khinh thường. Dương tiên sinh, đã ngỡ như thế chấp mê bất ngộ, liền đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Diệp Huyền cười lạnh. Sau đó, hai tay huy động. Một cỗ phong vân ở trong đó hội tụ, giống như là có tinh vân ở trong đó khóe động giống nhau. Mà theo cánh tay của hắn huy động, phía sau hắn những cái kia trưởng lão, cũng tương tự theo động tác của hắn, bắt đầu không ngừng tại huy động hai tay, mà lại, theo lấy bọn hắn vận công, tại trong bàn tay của bọn họ, đều có một đoàn bạch quang xuất hiện. Bạch quang trứng mắt, nhìn như cùng một cái cái tiểu thái dương giống nhau, còn không có bộc phát, năng lượng trong đó liền đã đâm người mắt mở không ra. Dạng này khí thế lập tức đem bên cạnh những bắc cực cung đó người toàn bộ hù sợ, bất quá sau đó chính là trở nên kích động cùng hưng phấn, bọn hắn nghĩ không ra, bọn hắn chấn sơn đại trận đã vậy còn quá lợi hại. Thử vi chu tiên trận, nghe đồn có thể chu tiên đại trận. Không có người có thể trong này xuống tới, chúng ta bây giờ cho ngươi thêm một cái cơ hội, hướng ta bắc cực cung xin lỗi, đồng thời thể, vĩnh không xâm phạm. Ngươi có thể quay người rời đi, chúng ta cũng sẽ không lại làm khó ngươi, nếu không, một hồi hóa thành một miệng chớ trách chúng ta vô tình." Diệp Huyền lần nữa đối với Dương Đình nói ra, lộ ra nhưng đã đối với hắn hạ tối hậu thông điệp. Vô luận từ góc độ nào tới nói, hắn đối với Dương Đình đều không cần thiết hạ tử thủ. Không cần nói nhảm, nhanh phóng ngựa tới, ta chính ngắm nghĩa cẩn thận bản lãnh của các ngươi." Dương Đình lần nữa lạnh nhạt nói. Nghe được Dương Đình, Diệp Huyền đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, một mực cận cư ở chỗ này, lại là Bắc Cực cùng cung chủ cùng trưởng lão, tự nhiên có tôn nghiêm của bọn hắn, hiện tại Dương Đình cái này biểu hiện để bọn hắn rất tức giận. Cầu vô tệ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đầu, dê. Chương 994, ngươi đến. Đã ngươi muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Diệp huyền mấy người trong tay ánh sáng càng ngày càng hưng hực, nhìn như cùng một cái tiểu vũ trụ ở trong đó nổ tung giống nhau. Là cái này tử vi chu tiên trận à nhìn rất không tệ bộ dáng. Nhìn lấy diệp huyền mấy người trong tay hội tụ quần bạo năng lượng, Dương Đình trên mặt cũng là hiện lên khát vọng. Mạnh mẽ như vậy công kích, hẳn là hắn hiện tại có thể bằng nhìn thấy lợi hại nhất công kích, thậm chí, nhượng hắn đều cảm giác được một tia nguy hiểm. Chu tiên trận, nhìn tới, sắp thực danh phù kỳ thực. Dương Đình trong lòng suy nghĩ nói, nghĩ đến dạng này trận pháp là lợi dụng 4 vị thiên giai đỉnh phong cao thủ cùng 5 vị thiên giai trung kỳ cao thủ hợp lực đánh ra tới, trong lòng cũng liền thoải mái. Cái này trận pháp chỗ dùng lớn nhất, chỉ sợ cũng chính là đem những năng lượng này trình hợp, sau đó uy lực để cao mạnh. Nếu không Liền xem như 10 cái thiên giai đỉnh phong cao thủ Cũng không là hắn đối thủ Cũng làm cho hắn cảm giác không thấy nguy hiểm Thiết chiêu Diệp huyền sợi tóc loạn vũ Tay áo bay động Tất cả nhân thủ bên trong công kích sớm hội tụ đến một chỗ Liền như là một cái lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc túi thuốc nổ giống nhau Bên trong phát ra cuồng bạo năng lượng ba động Cái này nguy hiểm trong đó không cần nói cũng biết Dù là vẹn vẹn ở bên cạnh Đều có thể cảm giác được mình sinh mệnh chính nhận được to lớn uy hiếp Thậm chí muốn muốn chạy khỏi nơi này. Dương Đỉnh trên mặt tràn đầy hưng phấn, sau đó cũng là thả người nhảy lên, quả đấm của hắn đánh đi ra. Nắm đấm màu vàng nóng, vừa mới đánh ra, một đầu kim sắt phi long, giống như thật sự bình thường, từ nắm đấm bên trong bay ra đến, vắt ngang ở đâu, phảng phất muốn đem bầu trời đều đè sập. Bờ hò hò, cự long ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó hướng phía Diệp Huyền mang theo tử vi chu tiên trận chỗ này chạy đi, mà chung quanh những Bắc Cực Cung đó người, giờ phút này nhìn lấy một màn này, tất cả mọi người mắt trợn tròn. To lớn kính lòng còn có tản mát ra vô tận nguy hiểm cuồng bạo năng lượng cầu, nhìn trong lòng mọi người một trận kinh hãi, thậm chí ở bên cạnh yên lặng cầu nguyện, hy vọng đừng đem nơi này đều cho hủy đi. Nghe đồn, cổ đại đại năng, phát lực vô cùng, thời điểm chiến đấu, thôn thiên cầm, hiện tại, song phương chiến đấu, liền cho đám người loại cảm giác này, tại chiến đấu như vậy bên trong, cách bao xa cũng không tính là xa, bởi vì, cái này cuồng bạo năng lượng thật sự là quá mức nguy hiểm, thậm chí, cũng không biết có thể uy hiếp được ở đâu. Nhưng là, nhưng không ai rời đi, bởi vì, tất cả mọi người biết, đây là một lần khó được thịnh yến, mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm đều không nhất định có thể gặp phải chiến đấu như vậy, hiện tại, có thể tận mắt nhìn thấy, cũng như thế cuộc đời không tiếc. Chết! Diệp huyên một trưởng đánh đi ra, cái kia cuồng bạo năng lượng cầu hướng phía Dương Đình trên người đánh tới. Mặc dù hắn không cùng Dương Đình giao thủ qua, nhưng là, hắn tin tưởng, dạng này một kích, đã đủ đối với Dương Đình tạo thành trọng thương, mặc dù không đến mức đem hắn phế bỏ. Nhưng là, muốn khôi phục, chỉ sợ không có tầm 5-3 tháng là không thể nào. Cái này vẫn là mỗi người bọn họ vẹn vẹn xử xuất một nửa công lực nguyên nhân. Nếu là toàn bộ phóng thích, chỉ sợ Dương Đình biết bị đánh tại chỗ bỏ mình. Còn đầu kia nhìn như là mộng ảo kính lỏng, căn bản không có để ở trong mắt. Dạng này cuồng bạo năng lượng, đừng nói là một đầu giả long liền xem như một đầu chân long cũng bị trực tiếp phế bỏ. Ông to lớn va chạm trong nháy mắt phát sinh, sau đó, liền... Liên thấy đầu kia kính lỏng vậy mà há miệng ra đem năng lượng màu bạc kia cầu nuốt trứng lấy. Hưng hực như cùng một cái màu trắng thái dương giống nhau cuồng bạo năng lượng cầu, cứ như vậy bị nuốt lấy, thậm chí, ngay cả một điểm tiếng vọng đều không có. Đang nhìn đầu kia kính lỏng, vậy mà như là thật sự bình thường, lại thôn phệ cái kia to lớn công kích sau đó, còn đập ở non e, sau đó, ở đâu không ngừng du đắng. Mà trên người nó kim sắc, sắc thực càng thêm sáng tỏ, bọn hắn có thể trực quan cảm giác được, cái này kính lỏng uy lực càng thêm cường đại. Kỳ thật, cái này chỉ là bọn hắn sai cục mà thôi. Chân long quyền thuật, tại tấn thăng đến địa tiên sau đó, liền đã có nhiều hơn kinh khí. Nhìn tựa như là đem cái kia công kích nuốt trừng lấy, kỳ thật bất quá là lợi dụng những thứ khác mấy tầng công kích cho triệt tiêu, còn càng ngày càng mạnh mẽ kinh quang, thì là đến tiếp sau kinh khí cũng biểu hiện ra ngoài mà thôi. Thế nhưng là, đây hết thể xem ở diệp huyền đám người ánh mắt bên trong, như gặp quỷ mị. Kinh khủng. Cái này quá kinh khủng. Nhất là. Trước mắt cái kia kìm lòng tới lui đến trên đỉnh đầu bọn họ không, kim chảo phảng phất đều muốn bắt được trên người bọn họ thời điểm, đám người càng là hơn dần mình. Một cú cảm giác nguy hiểm từ phía trên truyền tới, nếu là bị cái này kìm lòng công kích, bọn hắn dù cho là chín người, cũng muốn không chết cũng bị thương. Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Thu, dương đình một tiếng quát lớn, truyền qua tui. Vn sau đó, cái kia kìm lòng phảng phất nghe được triệu hoán giống nhau, trực tiếp lần nữa trở lại dương đình nắm đấm bên trong. Cái này, làm sao có thể Diệp Huyền nhìn thấy tình huống này, càng là hơn nhìn thấy quỷ giống nhau. Hắn chắc chắn chứ vừa nãy mới nhìn đến chính là Dương Đình công kích. Vô luận cỡ nào sức tưởng tượng thuật pháp, một khi đánh đi ra, liền rốt cuộc khó mà thu hồi, thế nhưng là, vừa mới. Là cái này tiên thuật à Diệp Huyền đối với Dương Đình, tự lẩm bẩm, hiển nhiên, hắn hiện tại, đã hoàn toàn đánh mất cùng Dương Đình lần nữa tranh hùng dũng khí. Về phần còn lại trưởng lão, càng là hơn cả người toát mồ hôi lạnh. Vừa mới bị đầu kia kỉnh lòng ép trên đầu thời điểm, loại kia cảm giác nguy hiểm, đến bây giờ còn ở trong lòng, không có tán đi. Xem như thế đi. Dương Đình lạnh nhạt nói. Thiên hà đảo lưu. Đây là chân long quyền thuật tại địa tiên sau đó một cái đặc thù kinh khí lợi dụng kỹ xảo. Nghe được Dương Đình gật đầu thừa nhận, Diệp huyền chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô. Hắn thừa nhận tiên thuật, vậy thì tương đương với hắn gián tiếp thừa nhận mình thành tiên sự thật. Thế nào hiện tại, còn có lời gì nói Dương Đình đối với Diệp huyền hỏi? Dương Tiên sinh công tham tạo hóa, ta đương nhiên sẽ không lại ngăn cản, nhưng là, xem ở Bắc Cực cung tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt phân thượng, không cần có ý đồ với tiểu huyện, được chứ nàng nếu là đi, chúng ta nơi này liền thật không người kế tụ. Diệp huyền đối với Dương Đình nói ra. Nghe nói như thế, Dương Đình mày nhắc lại. Đúng lúc này, một trận nhẹ vang lên truyền đến, sau đó một cái giống như, như thiên tiên nữ tử từ từ bên trong đi tới, xuyên qua tay áo dài nghe thường, kéo cao cao bối tóc, như cùng một cái nguyệt cung tiên tử giống nhau, từ bên trong chậm rãi đi tới. Giờ phút này, ánh mắt của nàng Ôn Nhu như là một dao xuân thủy, nhìn lấy Dương Đình tựa hồ có vô số nói. Nhưng khi nàng đi đến Dương Đình trước mặt lúc, nhưng lại an tĩnh dừng lại. Rồi ra trắng non cánh tay, như cùng một cô vợ nhỏ giống nhau, xử lý Dương Đình quần áo, thanh âm êm dịu nói ngươi đến. "Ừm. Ta cho là ngươi tìm không thấy ta đây Diệp Uyển thanh niên bên trong trước này chưa có có bướng lỏng. Nghe nói như thế, Dương Đình đưa tay lập tức đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực, coi như tìm tới thiên nhai hải giác vũ trụ biên hoàng, ta sẽ tìm được ngươi. Dương Đình Thanh Âm kiên định nói ra. Bác cực cung những cái kia nam tử nhìn thấy nữ thần của các nàng thiếu cung chủ, vậy mà liền như thế bị một cái từ bên ngoài đến nam tử cho cướp đi, từng cái ừm đều nát, nhưng là lại không có một chút tính tình, thật sự là không dám a. Ngay cả cung chủ tính cả bát đại trưởng lão đều không phải là tiểu tử này đối thủ, bọn hắn suy nghĩ bị lừa đá mới dám tiến lên đây. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đậu, dê. Chương 995, ngươi còn biết luyện đàn. Diệp Huyền Nhu thuận ghé vào dương đỉnh trong ngực, gương mặt ô nhu, giống như muốn đem đoạn thời gian này tất cả tương tư tất cả đều phụ ở trên người hắn giống nhau. Ta phong ấn vừa mới chưa tỉnh lại, trong đầu toàn bộ là quá khứ ký ức, thậm chí đều nhanh mê thất mình. Về sau, liền theo ký ức, tìm tới nơi này, thế nhưng là, lại tới đây sau đó, trong lòng tưởng niệm lại như là sinh trưởng tốt thao giống nhau. Rất nhanh lấp đầy tâm linh của ta Để cho ta không giờ khắc nào không tại nghĩ ngươi Ta nghĩ tới muốn trở về Thậm chí muốn liều lĩnh đi tìm ngươi Thế nhưng là Ta thật không thể đi Nơi này cho ta ta quá nhiều trách nhiệm Thậm chí mẫu thân cũng nỗ lực cả đời cố gắng Ta không thể như thế không chịu trách nhiệm rời đi Diệp tuyển đối với Dương Đình ấy này nói Trong thanh âm tràn đầy bi thương Hiển nhiên Đoạn thời gian này đến nay Nội tâm của nàng cũng là dị thường thống khổ Dương Đình biết Diệp huyền nhìn bề ngoài yếu đuối, kỳ thật nội tâm phi thường kiên cường. Hiện tại, nàng đến một bước này, nói rõ trong nội tâm tiếp nhận áp lực thực lớn. Yên tâm đi, không có chuyện gì, về sau liền sẽ không có chuyện gì. Có ta ở đây. Dương Đình nhẹ nhàng vỗ Diệp huyền nói ra. Ừm. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi cho tới bây giờ cũng không biết khiến ta thất vọng. Diệp huyền đối với Dương Đình nói ra. Đây là nàng một mực chờ đợi, có Dương Đình ở bên người, tựa như là có thiên đại chỗ dựa. Liền xem như trời sập xuống cũng không có việc gì. Bên cạnh, Diệp Huyền mấy người nghe đối thoại của hai người, trên mặt lộ ra láo hổ ly giống nhau tiếu dung. Dương Đình người lợi hại như vậy, nếu là có thể đem hắn triệt để lưu lại, chỉ sợ, chẳng những lần này nguy cơ có thể giải trừ, liền là lúc sau trên dưới trăm năm cũng không cần lại lo lắng. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi nhà ta nhìn xem. Diệp Huyền dắt lấy Dương Đình nói ra. Tốt! Dương Đình gật đầu, tiến vào tiểu thế giới sau đó. Quả nhiên thấy không giống nhau phong cảnh, bên trong chẳng những linh khí dư dạ, mà lại, hoàn cảnh ưu mỹ, thậm chí, đều gần sánh bằng thần nông giá thiên cung. Nhất làm cho Dương Đình hài lòng chính là, nơi này vậy mà có rất nhiều linh dược, mà lại, có rất nhiều đều là lão niên phần linh dược. Hiện nhiên, đây là bọn hắn mấy đời người chân tàng, hiện tại tất cả đều dài ở chỗ này, là bọn hắn lớn nhất tài phú. Dương Tiên Sinh cũng biết luyện đan ả nhìn thấy Dương Đình nhìn về phía những đan dược này. Diệp Huyền sau lưng một cái giữ lại thật dài sợi dâu lão đầu đi tới, mặc dù hắn chỉ là Thiên giai trung kỳ tu vi, thế nhưng là, trung quanh những người kia, thậm chí là Thiên giai đỉnh phong thành tựu Bắc Cực cung cung chủ Diệp Huyền nhìn về phía người kia ánh mắt đều mang cung kính. "Đây là ta lục thuốc. là Bắc Cực cung lợi hại nhất luyện đan sư." Diệp Huyền đối với Dương Đình giới thiệu nói, "Chẳng những là Bắc Cực cung, chỉ sợ là toàn bộ trái đất, tất cả trong môn phái, luyện đan thuật có thể vượt qua lão lục cũng không có." Tại Diệp Huyền sau khi nói qua, bên cạnh lần nữa đứng ra tới một người đối với Dương Đình nói ra cái kia lão lục vuốt vuốt sợi râu gương mặt ngạo nghễ đối với loại này tán dương toàn bộ tiếp nhận hiện nhiên hắn là có dạng này tư cách sau đó quay người nhìn về phía Dương Đình nhiều người như vậy bên trong có thể tại Dương Đình trước mặt còn bảo trì ngạo nghễ tư cách chỉ sợ cũng chỉ còn lại hắn một cái luyện đan sư mà lại là cao cấp luyện đan sư đi tới chỗ nào đều là được người tôn trọng tuyệt đối sẽ nhận cao nhất quy cách đãi ngộ Dương tiên sinh, ngài nếu có hứng thú, có lẽ, ta có thể chuyển cho ngươi một số luyện đan thủ đoạn, mặc dù không đến mức như ta như vậy, nhưng là, chí ít cấp thấp đan dược thời điểm, không đến mức đi cầu người. Lao lục nói ra, hắn rất có sức thuyết phục, đến Dương đình cảnh giới này, có thể làm cho hắn sẽ mặt xuống đi cầu người sự tình đã rất ít. Thế tục tiền tài cùng quyền lợi đối với hắn càng không có chói buộc, duy nhất cũng chính là đan dược. Nếu là không nghĩ nợ người nhân tình, hiện tại học chút thủ đoạn là tốt nhất đường ra. Người bên cạnh nghe nói như thế, cũng là gật đầu khen ngợi. Đồng thời, còn có một mặt hâm mộ nhãn quang, không biết là hâm mộ Dương Đình có tốt như vậy cơ duyên, vẫn là ao ước mộ lao lục có tốt như vậy bản sự. Lại hoặc là, cả hai đều có. Nghe nói như thế Dương Đình sướng sở, bất quá lại cười không nói. Ngươi cười cái gì chẳng lẽ coi là, ta không xứng chỉ đạo ngươi luyện đan Lão lục sắc mặt kéo xuống, liên lụy tới luyện đan sư tôn nghiêm sự tình, hắn đều nhìn rất nặng. Chọn cua trái tim đen u ám. Tôi lốt nét đây là hắn cả đời vinh dự cùng tôn nghiêm, hắn phải thật tốt thủ hộ. Thế nào có nguyện ý hay không tiếp nhận lão lục nhìn về phía Dương Đình, lần nữa hỏi. Dương Đình vẫn là không đáp, lão lục rốt cục giận. Thế nhưng là, còn không đợi hắn nói tiếp, bên cạnh Diệp Huyền lại cười. Hắn không cần học luyện đan chính hắn vốn là biết. Diệp Huyền nói ra, cái gì hắn chả biết luyện đan thuật nghe được Diệp Huyền, người bên ngoài càng là hơn chấn kinh dị thường, tuổi như vậy, có tu vi như vậy bản thân liền đã rất không lên, hiện tại vậy mà lại biết luyện đan thuật vậy quá được luyện đan thuật khó khăn nhất chính là nhập môn chỉ cần ngươi đã nhập môn ta nguyện ý đem ta tất cả luyện đan thuật giao cho ngươi chỉ là ngươi có thể học được bao nhiêu liền nhìn ngươi tạo hóa của mình lão lục nhìn về phía dương đình một mặt hưng phấn nói đối với người bình thường tới nói học tập luyện đan thuật rất khó nhưng là đối với luyện đan sư tới nói tìm một đồ đệ tốt càng khó hiện tại dương đình biết luyện đan cái này khiến hắn mừng rỡ ngài chỉ sợ dạy không ta Dương Đình nói ra, cái gì giáo ta không ngươi nghe nói như thế, lão lục lộ ra nhưng đã rất không vui. Đây là đối với hắn lớn nhất vũ nhục, thậm chí, so vừa nãy mới đối chiến thời điểm, một bàn tay vung trên mặt hắn đối với hắn đả kích còn muốn đỡ. Tiểu tử, ngươi cũng quá cuồng vọng. Ngươi cũng đã biết bản lãnh của ta liền dám nói giáo ta không ngươi lão lục đối với Dương Đình nói ra. Mặc dù hắn không có ra ngoài, nhưng là, tự tin, tại đương đại có thể tại luyện đan một đường siêu qua hắn, không đủ ba vị. Hiện tại, tiểu tử này vậy mà nói mình không có năng lực dạy hắn. Điều này có thể làm cho hắn không giận. Đánh không lại cũng coi như nếu là ở đắc ý nhất luyện đan một đường cũng thất bại, đối với lão lục thật sự là một cái đả kích cực lớn. Dương Đình gặp đã đem nói được phân thượng này, nếu là không thể lấy ra chút bản lĩnh thật sự, chỉ sợ cái này lão lục biết một mực dây dưa tiếp. Sau đó, há mồm phun một cái, một đám lửa ở trước mặt của hắn xuất hiện, hỏa diễm nhìn rất ôn hòa, thế nhưng là bên trong lại có cuồng bạo năng lượng. Mà lại, dương đỉnh cánh tay lần nữa nhẹ nhàng vung lên, ngọn lửa kia vậy mà như cùng một cái tiểu tinh linh giống nhau đang không ngừng khiêu vũ, thậm chí, hỏa diễm nhan sắc cũng theo cải biến, hỏa diễm nhiệt độ, càng là hơn từ cao xuống thấp, lại từ thấp đến cao, không ngừng biến hóa. Một màn này tại những người ngoài nghề kia nhìn tới, như là chơi ma thuật giống nhau, thế nhưng là, tại lão lục ánh mắt bên trong đây quả thực là thần tích ngươi ngươi vậy mà có thể đem hỏa diễm chơi đến nước này lão lục thanh âm đều biến. Trong thanh âm không nhịn được trò chơi rút rẩy, hiện nhiên, Dương Đình tùy ý biểu hiện ra, bắt hắn cho triệt để chấn trụ. Cầu vô thẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đầu, dê. Chương 996, lấy tối cao lễ tiết tiếp đãi. Ngươi, ngươi vậy mà thật là luyện đan sư lão lục nhìn lấy Dương Đình, thân sắc có chút đổi phế, giống như lập tức lao rất nhiều, chủ yếu là Dương Đình xuất hiện, thật sự là quá đả kích người, hắn đã tại luyện đan một đường đi lâu như vậy. Vốn cho là mình đã đi rất xa, thế nhưng là, nhưng không có phát hiện, Dương Đình cái này trong mắt hắn như là tiểu hoa hoa giống nhau, thậm chí còn tại phải làm nhóm lửa đồng tử tội tác, liền đã đạt tới cái này thành tiểu này làm sao có thể không cho hắn cảm giác được. Tuyệt vọng, sao có thể không cho hắn cảm giác được thất bại. Được như chính mình trải qua thời gian dài bởi vì làm ngạo đồ vật, vậy mà theo người khác tiện tay liền làm đến. Cái gì luyện đan sư, đây không phải còn không có luyện đan à cái này trùng ma thuật. Nghe nói người bên ngoài rất là am hiểu, Lão Thái gia, ngài không nên bị hắn cho một cái mê tín lão lục người trẻ tuổi hiển nhiên không nhìn nổi Dương Đình như thế một đường nghiền ép lên đi, nhịn không được vì lão lục nói chuyện, thế nhưng là tiểu nói này ngược lại nhượng lão lục cảm cảm giác càng thêm xấu hổ. Y miệng, lão lục gầm thét. Người chung quanh nghĩ không ra Lão Thái gia sao lại thế phát lớn như vậy tính tình. Không qua, sau đó liền thấy lão lục trực tiếp chuyển hướng Dương Đình. Không biết Dương Tiên Sinh ngài có hay không có sẵn đan dược ta muốn quan sát một phen. Đan dược Dương Đình xứng sở sau đó, đến cực điểm từ trong giới chỉ lấy ra một bình hồi khí đan. Chúc cơ đan đã bị ta ăn xong, còn không có tiếp tục luyện chế, hiện tại, chỉ có những thứ này cấp thấp độ vẩn, ngươi xem một chút đúng hay không hài lòng. Cái kia lão lục nhìn thấy Dương Đình tiện tay lấy ra, trong lòng cũng bắt đầu hơi nghi hoặc một chút. Dù sao, coi như đối với luyện đan sư mà nói, những đan dược này cũng không dễ dàng luyện chế, hiện tại. Đối phương lập tức xuất ra nhiều như vậy. Đáng tin cậy hả? Thế nhưng là, khi hắn mở ra cái bình, nhìn thấy bên trong đan dược thời điểm, lập tức sừng sốt. Qua rất lâu, nam cái kia lẩm bẩm, Cái này, đây là hồi khí đan cái này sao có thể sẽ có mạnh mẽ như vậy dược lực lão lục trong tay cầm hồi khí đan, ngựa khi đều có chút không bình tĩnh. Cái này nhìn như phổ thông hồi khí đan bên trong, tẩn chứa có rất nồng nặc thiên địa linh khí. Lại nhìn Dương Đình, đã tìm không thấy Dương Đình thân ảnh. Nguyên Lai hai người đã rời đi thật lâu, thật vất vả tìm tới Diệp viện, còn không có tốt được thân mật, hảo hảo cho chuyện, một mực đi theo một đám người cùng một đám lão đầu tử thôi là chuyện gì xảy ra? Thiên tài. Thiên tài a. Lão Lục nhìn lấy đan dược, trong miệng tự lẩm bẩm, như là đụng quỷ giống nhau. Như thế tuổi trẻ, chẳng những tu vi đã siêu phàm nhập thánh, thậm chí ngay cả thuật chế thuốc cũng như thế tinh xảo, đây quả thực là khoáng cổ tuyệt kim. Cung chủ, chúng ta lựa. Kiếm Bổn Phác. Trong thanh âm có không che giấu được kích động. Diệp huyền nhìn lấy Lão Lục, cũng là lắc đầu. Lão Lục, ngươi đến mức kích động như vậy à đừng để người chế dê Bên cạnh lại có một cái hoa dâu bạc Lão nhân đối với Lão Lục nói ra. Vừa rồi cùng Dương Đình chiến đấu, một chút lợi lộc không có đạt được, trong lòng oán khí rất lớn, cảm giác ném rất lớn mặt mũi Hiện tại, đối với Dương Đình tự nhiên không có tốt tính. Biết người ta lợi hại là được, thế nhưng là cái này Lão Lục vậy mà nói không về không. ngươi biết cái đấy gì? Hắn nếu là vẹn vẹn chiến lược kinh người, coi như là một người cùng chúng ta chống lại lại có gì có thể sợ. Đáng sợ là cái kia chắc tuyệt thuật chế thuốc a. Lão lục nhìn lấy đám người, một bộ ngươi làm sao lại đần như vậy bộ dáng. Chúng ta đã có ngươi, có hắn không có hắn không đều như thế à có người nói lần nữa. Cái gì đồng dạng cái này có thể giống nhau à người ta là cái gì trình độ, ta là cái gì trình độ hắn nhưng là có thể luyện chế trúc cơ đan người a. Các ngươi biết cái gì là trúc cơ đan à lão lục đối với đám người lần nữa tựa như nổi điên hỏi trúc cơ đan đúng hay không hoàng giai sơ kỳ trúc cơ dùng có cái người trẻ tuổi nói như vậy thế nhưng là trực tiếp bị lão lục một cước cho đạp bay ra ngoài những người khác hiển nhiên cũng không biết lão lục ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu mau nói nói cái gì là trúc cơ đan còn có cái này dương đỉnh sao lại thế lợi hại như vậy trúc cơ đan đúng thế đồ vật trong truyền thuyết chỉ có tại một số trong cổ tịch mới có thể nhìn thấy. Nghe đồn cổ lão tu luyện chi thuật, cũng không phải là thiên địa huyền hoàng mà là, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh chờ chút. Mà trúc cơ đan liền là có thể đem người đưa vào tiên đồ đan dược, cũng trở thành vũ hóa đan. Lao lục đối với mọi người nói, cái gì trúc cơ đan chính là vũ hóa đan trong lòng mọi người giật mình. Vũ hóa đan bọn hắn tự nhiên nghe thư qua, thậm chí còn nghe nói có người phục dụng vũ hóa đan sau đó, bay thẳng thăng tiên giới thành tiên, thế nhưng là, bọn hắn thực sự là nghĩ không ra cái này trúc cơ đan lại chính là vũ hóa đan, đây chính là giúp người thành tiên đồ vật, hắn cũng có thể luyện chế cái này, có thể hay không hắn có chút nói quá sự thật diệp huyền mấy người nhìn lấy lão lục có chút hoài nghi hỏi, lão lục sau khi nghe xong mang trên mặt cười khổ, nếu là không có nhìn thấy những đan dược này trước đó, ta khẳng định cho là hắn là tại nói bậy, thế nhưng là nhìn thấy những đan dược này sau đó, ta minh bạch hắn có năng lực luyện chế, bởi vì những thứ này bản sự trung cấp đan dược hồi khí đan Hết lần này tới lần khác bị hắn luyện chế thành cao cấp đăng dược, dạng này năng lực, coi như nói mình có thể luyện chế tiên đan, ta tin. Lão lục thần sắc trịnh trọng nói. Đám người nghe nói như thế, từng cái tất cả đều hai mặt nhìn nhau, nghĩ không ra cái này đột nhiên đưa tới cửa tiện nghi con rẻ, đã vậy còn quá. Như thế dữ dội. Chẳng những là tu vi cao thầm, chiến lược kinh người, một thân luyện đan chi thuật, càng làm cho người phục sát đất. Truyền ta mệnh lệnh, cung trong lấy tối cao lễ tiết tiếp đại dương đỉnh. Diệp Huyền nói xong, mang trên mặt tươi cười đáp ý. Dương Đình cùng Diệp Huyền tại trong núi dạo bước, như cùng một đôi thần tiên quyến lữ. Ôn ào ồn ào lâu như vậy ửng, rốt cục từ từ bình tĩnh trở lại. Dương Đình cũng đang hưởng thụ lấy một lát tấm áp. Đi cho ta đi, ta mang ngươi trở về gặp cha mẹ ta. Dương Đình đối với Diệp Huyền nói ra. Nghe được Dương Đình, Diệp Huyền hơi đỏ mặt, sau đó lần nữa ghé vào Dương Đình trong ngực. Chờ đến chuyện nơi đây kết thúc, ta liền đi tìm ngươi, có được hay không? Không ta giúp ngươi giải quyết, trước khi đi giải quyết triệt đề. Dương Đình nói ra. Ngay tại hai người rửa sát vào nhau thời điểm, Dương Đình phát hiện một cái giáo giác gia hỏa, tại hắn trả tại cất giấu, chuẩn bị nghe lén thời điểm, trực tiếp đem gia hỏa này cho bắt tới. Diệp Lăng, ngươi ở chỗ này làm gì? Diệp Viễn phát hiện Diệp Lăng sau đó, hơi đỏ mặt, đối với hắn quát lớn. Mãi mãi, ta, ta tới tìm, tìm hắn làm tròn lời hứa Diệp Lăng một mặt ủy khuất nói. Cam kết gì Diệp Viễn nhìn lấy Diệp Lăng cùng Dương Đình hai người, thần sắc có chút kỳ lạ. Hán, hắn nói, chỉ cần ta đi tìm ngươi, hắn liền sẽ giúp ta tăng lên tới thiên giai. Ta nhiệm vụ hoàn thành, hắn cũng nên làm tròn lời hứa. Diệp Lăng lần nữa giống một đứa bé đồng dạng đối với Dương Đình cùng Diệp Viễn nói ra. Diệp Viễn nhìn về phía Dương Đình, chỉ gặp Dương Đình tràn đầy tự tin dáng vẻ, nàng cũng liền không lại lo lắng. Cầu vô thẹn 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim nguyên đầu, dê. Chương 997, tìm chỗ tốt. Nhìn vẻ mặt mong đợi Diệp Lăng, Dương Đình sắc mặt nhưng không có đẹp mắt như vậy. Mình thật vất vả tìm tới con dâu dễ dàng à lại vào lúc này tới quay rời mình, còn có thể hay không cho mình một điểm tư nhân không gian. Hiện tại ta không rảnh. Người không nhìn thấy à vậy mà hiện tại tới Dương Đình nhìn lấy Diệp Lăng, một mặt tức giận nói. Nghe được Dương Đình, Diệp Lăng sắc mặt cũng biến thành khó coi. Nếu là ở vừa nãy lúc mới bắt đầu, Dương Đình cứ như vậy cho hắn nói chuyện. Hắn chắc chắn sẽ không tiếp cái này sống, càng không biết tin tưởng. Thế nhưng là, vừa mới Dương Đình lập tức đánh bại cung chủ cùng trưởng Lao Bố Chi Chu tiên trận, thực lực tuyệt đối không thể nói. Nhưng hắn nhìn thấy hy vọng, lại nói, mình cũng đã làm. Cũng không thể một điểm thù Lao đều không có, vậy mình cũng quá thua thiệt đi. Ngài cũng không thể tá ma giết lửa. Diệp Lăng đối với Dương Đình nói ra, theo sau đó xoay người nhìn về phía Diệp Huyền. Nãi nãi, ngươi nhưng nhất định phải cho ta làm chủ. Lớn như vậy người không có một chút tiền đồ. Dương Đình hít hắn một cái nói ra, sau đó lần nữa nhìn nói với Diệp Lăng không phải liền là tiến giai thiên giai à ban đêm ta giúp ngươi hoàn thành. Hiện tại muốn muốn trợ giúp một cái địa giai đỉnh phong cường giả tiến vào thiên giai, thật sự là chuyện dễ như trở bàn tay. Muốn đến tối không thể bồi tiếp Diệp Uyển, lại muốn giúp cái này tôn tử tấn thăng thiên giai, Dương Đình liền một trận không cam lòng. Không qua, hắn cũng không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Đối với Bắc Cực Cung dạng này cổ lao thế lực. Nếu là không có động phòng trước đó, tuyệt đối sẽ không đồng ý mình cùng Diệp Viễn cùng ở một phòng, coi như mình dùng sức mạnh, hoặc là Diệp Viễn vì nên hợp mình, miễn cưỡng đáp ứng, những người này mặt ngoài không nói, chỉ sợ sau lưng khó tránh khỏi muốn chỉ trỏ. Cho nên, vì Diệp Viễn cân nhắc, vẫn là thành thành thật thật bao ở mình. Ngài muốn ban đêm giúp ta tiến giai Diệp Lăng có chút không dám tin tưởng hỏi. Thế nào ngươi không nguyện ý không nguyện ý coi như, ta chính thật không muốn phí công phu này đây. Dương Đình tức giận nói. Nguyện ý nguyện ý. Ta nguyện ý. Diệp Lăng mừng rỡ nói. Lúc đầu không nghĩ lấy có thể có được kết quả như vậy, thật sự là tiến vào thiên giai rất khó khăn. Đây không phải tùy tiện có thể đạt tới. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, chỉ sợ mình chí ít còn muốn 10 năm mới có thể đi vào giai. Đó còn là tại hết thể cũng rất thuận lợi tình huống dưới, nếu là ở giữa hơi có cái gì không thuận. Chỉ sợ cũng sẽ không dây trì hoãn, thậm chí vĩnh viễn cũng vô pháp tiến giai. Dương Đình muốn trợ giúp Diệp lăng tiến vào thiên giai sự tình rất nhanh liền tại bắc cực cung bên trong truyền ra. Trợ giúp tiến giai thiên giai dùng cái gì giúp đan dược à? Ai biết được là khoác lắc cũng khó nói. Ta nhìn cũng không quá đáng tin cậy, hắn nếu là có bản sự này, đây chẳng phải là tiên nhân giống nhau thủ đoạn. Bắc cực cung bên trong rất nhiều người đều không tin, đối với chuyện này ôm thái độ hoài nghi. Cung chủ, ngài thấy thế nào có trưởng lão đối với Diệp huyền hỏi? Thực lực của hắn xác thực rất lợi hại, nhưng là... Chúng ta bắt cực cùng cũng như thế truyền thừa xa xưa, từ xưa đến nay trừ luyện chế đan dược, cơ hồ không có có phương pháp trực tiếp trợ giúp người lên cấp. Liền xem như có, đó cũng là đến một khắc cuối cùng, đem suốt đời công lực chuyển cấp. Chẳng lẽ hắn muốn đem mình công lực truyền cho Diệp Lăng cái này sao có thể Diệp Huyền nói ra. Ta cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, liền xem như luyện chế đan dược, cũng không phải dễ dàng như vậy. Buổi tối hôm nay liền muốn trợ giúp hắn tiến giai, này thời gian cũng quá đuổi. Liền xem như luyện chế đan dược cũng đã không kịp, cho nên ta cảm thấy khả năng này chính là tiểu tử kia cố ý lừa gạt Diệp Lăng. Không thể coi là thật." Lão Lục cũng là vẻ mặt thành thật nói ra. "Hiển nhiên, đối với Dương Đình cái hứa hẹn này không ai nghiêm túc đối đãi, bất quá, cũng không có cảm thấy không có gì không ổn, dù sao Dương Đình thực lực cao tuyệt, lại thêm cùng Diệp Viễn là như thế quan hệ, nếu như về sau thật kết thành vợ chồng, cái kia chính là Diệp Lăng gia gia, gia gia đùa nghịch tôn tử, không phải chuyện rất bình thường à?" Bất kể nói thế nào, vẫn là đáng để mong chờ. Ta tin tưởng, liền xem như chơi đùa, cũng cần phải sẽ có chút đền bù tổn thất. Không biết hắn có thể xuất ra những thứ gì đến. Cung chủ Diệp Huyền nói ra, kể từ khi biết Dương Đình thân phận của luyện đan sư, thậm chí, ngay cả Lão Lục đều tôn sùng đầy đủ sau đó, vẫn tại nhớ có thể từ Dương Đình trên thân làm ra ít đồ đến. Ăn xong cơm tối, trang lên ngọn liễu, bóng đêm ôn nù, bồi tiếp Diệp Huyền một mực nhìn thật lâu sau, mới y y không thôi tách ra. Sau này thời gian còn rất dài, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Dương Đình đối với Diệp Viễn khuyên. Hắn có gì nếu muốn tách ra, thay vào đó bên trong cấp bậc lễ nghĩa thật sự là quá nặng, nhượng hắn không dám vượt qua nửa bước. Cùng Diệp Viễn sau khi tách ra, Dương Đình đi vào chỗ ở của mình. Đúng thế một chỗ đại hoa viên, rất là xinh đẹp, Dương Đình vẫn chưa đi tiến, liền đã thấy Diệp Lăng đứng ở nơi đó. Mà ở bên cạnh hắn, thì đứng đây còn lại một số người trẻ tuổi, có chút thậm chí so Diệp Lăng tuổi tác còn lớn hơn Bất quá bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là tất cả đều là điệu giai đỉnh phong, có chút đã tại cảnh giới này đã thẻ 5 6 năm, đến nay không có đột phá. Dương Đình biết, bọn hắn tư chất là một cái phương diện, thiên điệu biến hóa cũng là trọng yếu một bộ phận. Theo giữa thiên điệu linh khí mỏng manh, về sau, tấn thăng thiên giai cũng sẽ càng ngày càng khó. Cho nên, hiện tại, bọn hắn muốn tấn thăng thiên giai thời gian cũng sẽ càng ngày càng là hậu. Nhưng là, những thứ này đối với Dương Đình tới nói ảnh hưởng cũng không lớn, thân thức tản ra, phát hiện, chẳng những những thứ này người trẻ tuổi, tại cách đó không xa, thậm chí còn có cung chủ cùng mấy vị trưởng lão, nhìn tới chuyện này rất được coi trọng a, dương đình tự đủ, không qua, nghĩ đến mình cái tiện nghi này tốt tử, như thế tuổi trẻ liền đã đạt tới địa giai đỉnh phong, là ít có tu luyện kỳ tài, thậm chí, tại bắc cực cung người mới bồi dưỡng chiến lược bên trong chiếm hữu cực kỳ trọng yếu địa vị, hiện tại hắn tăng lên được coi trọng, cũng liền chẳng có gì lạ. Đi thôi. Dương Đình đối với Diệp Lăng nói ra. Đi đâu Diệp Lăng sững sờ. đối với Dương Đình phân phó hiển nhiên không có tham dò có ý tứ gì. Đương nhiên là đi bên trong, ngươi muốn ở chỗ này ngốc một ngày à Dương Đình nói ra. Mà xa xa bắc cực cung cung chủ mấy người nhìn thấy Dương Đình hướng về lấy bọn hắn đi qua, từng cái không khỏi cười khổ. Đã các ngươi đều đến, cũng không cần đều ngốc đứng đấy, nhanh tìm linh khí dư giả nơi tốt, ta muốn giúp hắn tiền lên dai, lại tìm chút bổ sung linh khí linh dược. Dương Đình đối với đám người phân phó nói Không thể cùng Diệp Huyện ở cùng một chỗ Dương Đình trong lòng rất là khó chịu Hiện tại tự nhiên muốn đem đoản khí của chính mình phát tiết ra ngoài Ngài Ngài sẽ không thật là muốn cho hắn tăng thực lực lên đi trưởng lão bên trong Nhìn thấy Dương Đình thật tình như thế Cũng không nhịn được hầu nghi hỏi Ngài thấy ta giống là đang nói đùa dáng vẻ à Dương Đình tương tự nói nghiêm túc Cái kia người thần sắc đọc lại Muốn phản bác Lại tìm không thấy một điểm phản bác lý do Hắn muốn nói mình trước kia chưa từng gặp qua Nhưng là, nghĩ đến Dương Đình cả người vốn chính là một cái quái thai, cũng liền ngoan ngoãn nhắm lại miệng của mình, dù sao hắn có nhiều thời gian, đợi đến Dương Đình không có hoàn thành đối với Diệp Lăng thực lực tăng lên thời điểm, hắn lại nói tiếp cũng không muộn. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đậu, dê chương 998, đa tạ ra gia, gia thành toàn. Dương Đình cùng Diệp Lăng được đưa tới một chỗ trên núi, vẫn chưa đi tiến, liền đã cảm giác được nồng đậm đến linh khí, thậm chí có linh khí hóa thành sương ngỗ, nổi đồng bển giữa không trung, ít có linh địa, tuyệt đối ít có linh địa. vừa nãy vừa đi vào nơi này, liền xem như dương đình mình, cũng cảm giác thân thể của mình ngay tại cực độ khát vọng nơi này linh khí, muốn muốn liều mạng hấp thu những vật này. mà cái kia một mực yên lặng cảnh giới, hiện tại cũng đang chậm rãi muốn buông lỏng. cái này dưới đất là một đầu linh mạch dương đình quay người nhìn về phía cung chủ diệp huyền hỏi. dương tiên sinh quả nhiên mắt sáng như nước, cái gì đều không thể gạt được con mắt của ngài. Không sai. Nơi này dưới mặt đất đúng là một đầu linh mạch. Bất quá, linh mạch chính đang không ngừng giảm bớt, trải qua hơn ngàn năm, hiện tại đã ít đến thương cảm. Diệp huyền trên mặt hiện lên một tia bí thương. Thiên địa đại biến, cho dù là bọn họ nơi này là động thiên phúc địa cũng đào thoát không. Có nơi này, chẳng những có thể lấy nhượng diệp lăng tiến giai, tiểu huyền cũng có thể lấy tân cấp. Dương Đình có chút cao hứng nói. Hiện tại tiểu huyền cảnh giới có chút đặc biệt, cho nên, đợi đến đem diệp lăng sự tình giải quyết được sau đó liền sẽ lấy tay trợ giúp Diệp Viễn đi thăng cấp. Nghe được Dương Đình còn nói trợ giúp Diệp Viễn tiến giai, đám người càng thêm không tin. Diệp Viễn hiện tại thế nhưng là Thiên giai trung kỳ, nếu là tiến thêm một bước, cái kia chính là Thiên giai đỉnh phong, đây chính là toàn bộ đại lục đều là đỉnh phong tồn tại, xa xa không là địa giai đỉnh phong nói Thiên giai sơ kỳ đơn giản như vậy. Làm sao lại tiện tay là được rồi tạo một cái đi ra? Đối với những người này nghi vấn, Dương Đình không thèm để ý. Ngồi xếp bằng ở đây, Dương Đình nói với Diệp Lăng. Sau đó, xoay người lần nữa đối với người bên cạnh nói ra các ngươi tất cả đều tránh xa một chút, bị chậm trễ ta thi pháp. Nghe được Dương Đình, lại nhìn thấy Dương Đình một mặt sắc mặt nghiêm túc, liền biết, lúc này, khẳng định không phải đang nói đùa. Diệp huyền tranh thủ thời gian đối với những người kia dưới mệnh lệnh, sau đó, nơi này bị đề phòng. Mặc dù trong lòng biết không đáng tin cậy, nhưng là, vẫn là không nhịn được muốn biết kết quả. Sau đó, Dương Đình tương tự ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Cánh tay chỗ sâu, nhàn nhạt tử quang từ trên tay của hắn phát ra ngoài, nhìn rất là thần dị, cuối cùng, rơi vào Diệp Lăng trên đầu. Vâng, khí tức cường đại trùng kích, như là biển cả trực tiếp rót vào Diệp Lăng trên thân. Lúc đầu trầm tĩnh thân thể, lập tức thẳng băng, trên mặt cũng bày biện ra một loại trước nay chưa có vẻ thống khổ. Ý thủ linh đại, chuyên tâm vận công. Dương Đình đối với Diệp Lăng nói ra. Nghe được Dương Đình, lúc đầu kém chút sụp đổ Diệp Lăng ngạnh sinh sinh cắn răng kiên trì xuống tới. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, trung quanh những cái kia linh khí vừa nãy lúc mới bắt đầu hướng về lấy trên người của bọn hắn hội tụ. Thế nhưng là sau đó theo Diệp lăng đối với linh khí hấp thu càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều, cuối cùng vậy mà hình thành vòng xoáy. Cung chủ cùng những cái kia trưởng lao tất cả đều ở đâu chờ lấy, từng cái vô cùng nóng nảy. Bọn hắn nhiều lần thậm chí đều muốn phái người tới xem xét, thế nhưng là nhìn thấy không có xuất quan, liền vẫn là Diệt có dám tùy tiện xâm nhập, bởi vì bọn hắn biết. Tại luyện công thời khắc mấu chốt, nếu là không có có thể cam đoan tinh tâm, rất có thể sẽ xuất hiện chuyện lớn. Hưng Đông. 8 giờ đi qua. Dương Đình Y Nguyên ngồi ở chỗ đó, ngồi xếp bằng, mà Diệp Lăng càng là hơn khắp khuôn mặt là vẻ mặt thống khổ, trên người như là nước rửa giống nhau. Mặc dù như thế, những người kia vẫn là không có dám quấy dậy. 12 giờ đi qua. Dương Đình thu hồi cánh tay của mình, bất quá, sắc mặt lại có chút tái nhợt. hiện nhiên, dù cho là đối với hắn mà nói. Muốn ngạnh sinh sinh đột phá đến thiên giai cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bên ngoài, Diệp Huyển tương tự tại chờ đợi lo lắng, bất quá cùng những người khác khác biệt là, hắn đối với Dương Đình lại sung túc lòng tin. 24 tiếng đi qua, lại đến muộn bên trên, Dương Đình con mắt rốt cục chậm rãi mở ra là, sau đó, chậm rãi đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Thế nào hắn thế nào có hay không tiến vào thiên giai? Cái gì có hay không tiến vào thiên giai ngươi đến bây giờ còn tại ôm lấy viễn tưởng thực lực có tăng lên liền đã không tệ. Bên cạnh một cái khác trưởng Lao nói ra, hiện tại tình huống này, đám người tất cả đều nhìn thấy cũng không nhìn thấy đặc biệt đồ vật, thậm chí, ngay cả đan dược đều không có ăn một quả dưới tình huống như vậy, có thể tiến vào thiên giai mới là chuyện lạ. Hắn có thể không thể tiến vào thiên giai các ngươi rất nhanh liền biết. Dương Đình không để ý đến những người này, mà là hướng phía Diệp viện đi qua. Để ngươi xốt ruột chờ đi Dương Đình vừa cười vừa nói. Ngươi còn có tâm tư cười nếu là thực sự khó khăn, liền không nên miễn cưỡng. Diệp Huyền nhìn lấy Dương Đình có chút đau lòng nói ra. Dương Đình hiện tại cái dạng này, gương mặt mỏi mệt, đã có một ngày không có ăn cái gì, hiện tại nhất định rất là suy yếu. T-E-S-U-I-E-N-N-C-U-A-N-N-E-T Không có việc gì. Chúng ta đi thôi. Chờ hai ngày nữa ta khôi phục, liền giúp ngươi cũng tăng thực lực lên. Bất quá, lúc trước, ta muốn trước chuẩn bị một chút. Dương Đình nói ra. Ta không muốn, nói như vậy, ngươi biết rất mệt mỏi. Diệp Huyền đối với Dương Đình nói ra, thanh âm bên trong rất là không đành lòng. Là rất mệt mỏi, bất quá. Mệt mỏi cũng khoái hoạt lấy. Dương Đình bốn cười nói ra. Diệp Huyền nhìn thấy Dương Đình tiêu dung, sắc mặt có chút giở khóc giở cười, mặc dù biết hắn không có cái gì không tốt ý đồ, nhưng là, luôn cảm giác nụ cười của hắn xấu xa. Hiện tại, lấy Dương Đình thực lực muốn đem Diệp Huyền tăng lên tới thiên giai đỉnh phong gần như không có khả năng, nhưng là, nếu là có còn lại một số thủ đoạn, lại thêm chút cơ đan chỉ sợ liền không còn là việc khó, chỉ là chuyện này nhất định phải sớm cho Diệp Huyền nói tốt, đợi đến mình cho Diệp Huyền tăng thực lực lên thời điểm liền không thể có nhiều người như vậy ở chỗ này quan sát, khi đó mình liền không có cách lợi dụng những thứ khác thủ đoạn. nghĩ đến phương pháp kia, Dương Đình liền cảm giác mình lần nữa dâng lên một cỗ tà hỏa. Ngày thứ hai, hét dài một tiếng triệt để đánh vỡ Bắc Cực Cung yên tĩnh. lo lắng chờ ở nơi đó Bắc Cực Cung Cung Chủ Diệp Huyền còn có còn lại một số người toàn thân chấn động, sau đó. Toàn bộ đều nhìn về Diệp Lăng vị trí. Chỗ này linh khí lượn lờ, linh khí thậm chí hội tụ thành một cái nho nhỏ vào rồng, hướng phía Diệp Lăng trên thân hội tụ. Thiên giai. hắn, hắn vậy mà thật tiến giai thành thiên giai những cái kia ở bên cạnh nhìn người tất cả đều khiếp sợ nhìn lấy chỗ này. Bởi vì, bọn hắn cảm nhận được thiên uy. Diệp huyên mấy người cảm giác giống như là bị Lao Thiên kể chuyện cười, mà những địa giai đó đỉnh phong người, nhất là so Diệp Lăng lớn không bao nhiêu. Đồng dạng bị kẹt tại địa giai đỉnh phong mấy năm thậm chí vài chục năm người, từng cái phản phất lần nữa nhìn thấy hy vọng. Thiên giai. Vậy mà thật tân cấp. Diệp Lăng tương tự tương tự đứng dậy, bàn làm hai ngày, giơ lên vọt tới thiên giai. Không. Không phải vọt tới thiên giai, mà là bị Dương đỉnh sinh sinh đưa đến thiên giai. Diệp Lăng toàn thân kích động và phấn. Không qua, nhìn thấy xa xa Dương đỉnh sau đó, đi nhanh lên đi qua. Cách thật xa liền trực tiếp quy xuống. Đa tạ gia gia thành toàn. Cầu vô kẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình kim nguyên đầu, dê chương 999, cái này cũng có thể. Đa tạ Gia ra, ra thành toàn. Nếu là trước kia, Diệp Lăng đối với cái này dương Đình cứ như vậy quỳ xuống, thậm chí không có một chút tôn nghiêm mà nói loại lời này, đoán chừng bắc cực cùng những người khác tất cả đều biết khinh bị hắn, thậm chí muốn đem ra hỏa này ném ra. Mất mặt. Quá mất mặt. Nhìn thấy một ngoại nhân cứ như vậy không đúng, thật sự là để bọn hắn bắc cực cùng không có mặt mũi. Thế nhưng là, hiện tại, đã hoàn toàn khác biệt, thời gian mới trôi qua bao lâu, liền đã đem Diệp Lăng trực tiếp tiến dài thiên liên dài. Liền xem như Diệp Lăng thiên phú dị bẩm, vậy cũng muốn trí ít thời gian 10 năm, thậm chí, tại cái này trong vòng 10 năm, còn phải không ngừng tu luyện, không ngừng ăn đăng ăn dược, ở giữa bất kỳ một cái nào khâu cũng không thể lười biếng, càng không thể lười biếng. Thế nhưng là, hiện tại, nói qua thời gian ngắn như vậy, cái này tất cả chương trình tất cả đều tiết kiệm, chủ yếu nhất là, đây là trăm phần trăm tiền liên dài hiện tại ở đây nhiều người như vậy có mấy cái dám trăm phần trăm nói mình khẳng định có thể tiến giai thiên liên giai có ai trăm phần trăm có thể tại mười năm sau đó tiến lên giai không có người có thể cam đoan không có người có lòng tin này thậm chí ở đây rất nhiều địa giai đỉnh phòng đời này đều không có cơ hội tiến vào thiên liên giai đúng thế một đạo đường danh giới chỉ để đem người bình thường cùng thiên nhân tách ra đường danh giới tiến vào thiên liên giai thậm chí đã mang theo thiên uy đây không phải bình thường người có thể có được Cho nên, hiện tại đối bọn hắn nhìn thấy Diệp Lăng cho Dương Đình quỳ xuống, chẳng những không có chút nào kinh bỉ, thậm chí còn có vô tận ghen ghét. Chuyện tốt như vậy, làm sao lại không có rơi xuống trên người mình, làm sao lại không có bị mình đụng phải, thậm chí đã đang hối hận, nếu là ở đụng phải Dương Đình thời điểm, bọn hắn cũng đi thông báo, mà không phải ở đâu chế giễu, thậm chí là chế giễu, vậy bây giờ, tiến giai đến tiên giai, liền tuyệt đối là mình. Hối hận. Hối hận a. Gia gia Ta cũng muốn tiến giai thiên giai. Lúc này, La chớ cũng đi tới đối với Dương Đình Khẩn Cầu. Đây là một cô gái nhi. Rất dài xinh đẹp, một đôi mắt to sáng ngời hữu thần. Bình thường, liền cùng Diệp Hiển quan hệ rất tốt, cho nên, hiện tại tại những người khác là ước ao ghen tị thời điểm, nàng dám đứng ra đối với Dương Đình Khẩn Cầu. Cái này Dương Đình có chút khó khăn. Mình bây giờ còn chưa hồi phục, liền đã có người đối với mình thỉnh cầu. Nếu là lại mở cái miệng này tử, nơi này nhiều người như vậy, về sau. Sự tình gì đều không cần ít ít ít, chuyên môn ở chỗ này trợ giúp bọn hắn tiến lên dài, tuyệt đối có thể đem chính mình mệt mỏi chết. Ngươi một cái địa dai trung kỳ, ngay cả địa dai đỉnh phong đều không có đạt tới, ở chỗ này xem náo nhiệt gì chúng ta mới gấp gấp đây. Một cái khắc nam tử đối với lá trơ nói nói, bất quá, sau đó, liền nhìn về phía dương đỉnh, mang trên mặt nịnh nọ tiểu dung. Hiển nhiên, hắn hiện tại rất nhớ dương đỉnh có thể coi chọn mình, sau đó, liền có thể giúp mình tiến vào thiên giai đáng tiếc Dương Đình căn bản không có nhìn hắn, nơi này nhiều người như vậy, đều là đang ánh mắt sáng rực nhìn lấy hắn, chờ đợi câu trả lời của hắn, nếu là tất cả đều coi trọng, vậy tuyệt đối lại ở chỗ này kéo chết. Tỷ tỷ, ngươi cũng giúp ta nói một chút nha giúp ta van cầu ra ra. La trơ dắt lấy Diệp Hiển tay, đối với nàng làm nụ nói. Một hồi tỷ tỷ một hồi ra ra, Tiêu Dương Đình đều loạn. Diệp Hiển ở bên cạnh nghe, cũng là không còn gì để nói, bất quá, đối với cái này tại bối phận trên cùng mình trên lệch một đoạn về tuổi lại cơ hồ không có gì khác nhau, một mực quan hệ tương đối tốt lá chớ tới nói, trong lòng vẫn là không đành lòng tự tuyệt. Sau đó, Diệp Huyền đi từ từ đến Dương Đình trước mặt, đối với Dương Đình nói ra yêu cầu của nàng, ngươi có thể thỏa mãn à Cái này Dương Đình thật có chút khó khăn. Chuyện của tôi nét. Yên tâm, đây là cái cuối cùng, không có quá nhiều người đến làm phiền ngươi. Ngay vào lúc này, Diệp Huyền mấy người lần nữa đi tới, bên cạnh người trẻ tuổi toàn bộ tránh hết ra một con đường, Dương Đình vừa mới thủ đoạn đem những này toàn bộ cấp chấn trụ, hiện tại toàn bộ cũng nhịn không được nhảy ra. Nói thật, nhìn thấy Dương Đình như thế thần bí công phu, bọn hắn cũng nhịn không được dùng sức mạnh đem tiểu tử này triệt để lưu lại, về sau không hề làm gì, liền chuyên môn giúp đỡ những thứ này con cháu tiện đến giai. Nhưng là nghĩ đến Dương Đình mình quỷ kia thần đồng dạng bản sự, vẫn là tất cả đều nhịn xuống loại này xúc động. Nếu là bọn hắn dám làm như vậy lời nói, chỉ sợ chẳng những không thể giữ Dương Đình lại, thậm chí còn có thể sẽ gặp phải ghi hận. Bị một người như vậy một mực nhớ thương, không hề nghi ngờ, cái kia chính là cái này cái thế lực ác ngộng, mà lại, là một cái mãi mãi cũng thoát khỏi không thể ác ngộng. Nhìn thấy Diệp Huyền đi tới, Dương Đình trên mặt cũng lộ ra tiểu dung. Tốt! Ta có thể giúp nàng tiến giai, bất quá, ta có một điều thỉnh cầu Dương Đình nói ra. Thỉnh cầu gì, số lẻ không sao cả. Diệp Huyền nói ra, đã đối phương đều khách khí như vậy, bọn hắn cũng không tiện cự tuyệt. Ta muốn tiểu huyền tăng thực lực lên, đến lúc đó. Hy vọng các ngươi không muốn cự tuyệt. Dương Đình nói ra. Tăng thực lực lên chúng ta ủng hộ còn đến không kịp đây. Một cái trưởng lão cười lớn nói. Không qua, Diệp huyền lại là như có điều suy nghĩ, cuối cùng, vẫn gật đầu. Hắn biết, Dương Đình sở dĩ như thế cho hắn nói, cũng không phải là trừng cầu ý kiến, mà là cho thấy đối với tôn trọng của mình. Hắn nếu là thật sự muốn đối với tiểu huyền làm cái gì, chỉ sợ, cũng không phải mình có thể ngăn cản. Vậy là tốt rồi. Dương Đình cười. Sau đó, quay người nhìn về phía lá chớ. Đi thôi, ta đi giúp ngươi tiến giai Dương Đình tùy ý nói ra. Cái gì hiện tại liền tiến giai ngươi không phải muốn nghỉ ngơi một chút à lá chớ nói nói. Bên cạnh đám người cũng là gương mặt không hiểu, tiểu tử này thế nhưng là nói, hắn muốn tu chỉnh thế nào hiện tại? Ngươi quá nhiều, ngươi nếu là không nguyện ý phối hợp, vậy ta tìm ta còn lại tôn tử. Dù sao, hiện tại tôn tử nhiều. Dương Đình cô ý sụ mặt nói ra. Nghe nói như thế. Cái kia lá trơ trong miệng lầm bầm một tiếng, sau đó, liền thành thành thật thật nghe theo dương đình án bài. Một ngày về sau, một đạo hỏa diễm trung thiên, tiên thiên mang theo hỏa thuộc tính thể chất lá chớ, thành công tiến vào địa giai đỉnh phong. Mọi người ở đây, tất cả đều là người chứng kiến, chứng kiến lấy cái này kỳ tích sinh ra, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thậm chí còn lập tức phát sinh hai lần, trong bọn họ bất cứ người nào, đều không biết tin tưởng. Không thể tưởng tượng, thật sự là không thể tưởng tượng. Hiện tại. Cứ như vậy hiện ra tại trước mặt mọi người, từng cái trong lòng trừ rung động, chính là nhìn về phía Dương Đình cái trùng loại kia tràn ngập ánh mắt kính sợ. Một tay tạo nên một cao thủ, đây quả thực là giống như thần tiên thủ đoạn. sùng bái kính sợ. Thế nhưng là, làm bọn hắn mở rộng tâm mắt là, ngay tại lá chớ chuẩn bị một chút tử nhảy dựng lên, cảm thụ một chút mình điệu giai đỉnh phong thực lực thời điểm, lại lập tức bị Dương Đình hấn xuống. Ngồi xuống. Lần này đi đến một bước nhỏ. Dương Đình đối với lá chớ giận uống. Đã muốn trợ giúp hắn tăng lên, vậy thì lập tức đi đến đầu linh thôi. Đưa Phật đưa đến Tây, tỉnh về sau còn tới phiền phức mình. Dương Đình có thể nhìn ra, cô gái này cùng Diệp tuyển quan hệ không tệ. Coi như lần này không bang hắn, chỉ sợ lần sau cũng ít bổ. Cầu vô thẹ 10 sao mỗi cuối chương nếu có gì ủng hộ mình Kim Nguyên Đậu, dê.